Lăng Nhi, ngươi đây là đang trách vi phu không có thỏa mãn ngươi sao? Bằng không chúng ta lại trở về đi. Nói liền ôm thẩm Lăng Nhi vòng eo tay càng thêm khẩn bài phần. Thẩm Lăng Nhi vội vàng đẩy ra hắn, cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách nói, mới không cần, ngươi mơ tưởng. Nói xong cũng không để ý tới lạc thần, lập tức đi đến phía trước thu hồi trên mặt đất dược liệu. Lạc thần nhìn thẩm Lăng Nhi chạy trốn bộ dáng, tâm tình rất tốt cười khẽ ra tiếng. Thẩm Lăng Nhi trực tiếp làm lơ phía sau nam nhân tiếng cười. Thần thức nhìn đến không gian chung chính mình vừa rồi thu hồi tới thế nhưng là một gốc cây vạn năm băng linh chi. Không nghĩ tới này sơn gốc quý củ còn man không tồi, nàng còn tưởng rằng chính mình giết chết kia chỉ tiểu loài bò sắt liền rời đi, dược liệu sẽ đã không có đâu, không nghĩ tới ra tới thời điểm còn ở, thật là không tồi. Lạc thần hai ba bước liền đuổi theo thẩm lăng nhi, không màng nàng phản đối dắt nàng tay nhỏ, hai người tiếp tục về phía trước đi. Dọc theo đường đi gặp được thực lực cường hãn lạc thần liền ra tay hỗ trợ còn lại đều là Thẩm Lăng Nhi chính mình tới giải quyết. Đại Khái dùng 5 ngày thời gian, này 5 ngày tới chiến đấu, Thẩm Lăng Nhi rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực tăng lên không ít, tuy rằng còn không đủ để đột phá, nhưng là đã không tồi. Lúc này, bọn họ trước mặt xuất hiện một cái thật lớn sân động, cửa động chỗ bị người bày ra một đạo cấm, lạc thần thử vài lần đều không có pha vỡ. Thiên đường bởi vì thượng một lần đối chiến con rơi thời điểm, tiêu hao quá nhiều bế quan còn không có tỉnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn lạc thần cùng thẩm lăng nhi hai người trừng mắt trử, nhìn trước mắt cửa động thế nhưng không có biện pháp. Thần, ta cảm giác bên trong tựa hồ có cái gì ở kêu gọi ta. Thẩm lăng nhi dựa vào lạc thần trong lòng lực nói. Kỳ thật lúc này đây nàng ở thiên một học viện cấm địa, gặp được nam cung như yên thần thức lúc sau, nên rời đi. Chính là vừa nghe lạc thần cùng đản đản nói bọn họ tìm được rồi truyền tống trận, nàng liền không chút do dự quyết định muốn đến xem, phản phất chính mình không tới nói. Liền sẽ bỏ lỡ cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Bày ra này có người, thực lực không thấp. Ngươi làm đản đản ra tới thử một chút nhìn xem. Lạc thần nghĩ nghĩ nói. Nhìn trước mắt cấm, trong mắt hiện lên một đạo ưu quang. Thẩm lăng nhi lập tức đem đản đản mang theo ra tới. Đản đản ở trong không gian mặt đã biết bọn họ gặp được tình huống. Cho nên cũng không cần Thẩm lăng nhi nhiều lời cái gì. Liền đem đôi tay đặt ở trước mặt cấm chế thượng, theo đản đản trong cơ thể linh lực kích động. Thẩm Lăng Nhi chỉ nhìn đến đạn đản trong lòng bàn tay có màu tím linh lực thẩm thấu tiên cấm chế chung. Sau đó, nguyên bản rắn chắc vô cùng cấm chế liền ở đạn đản trong tay bắt đầu run rẩy lên, cuối cùng một chút vỡ ra, cấm chế liền bị phá khai rồi. Chúng ta vào đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nói. Lạc thân nắm Thẩm Lăng Nhi tay, đạn đản đứng ở Thẩm Lăng Nhi bên kia, đem nàng thực tốt hộ ở bên trong. Ba người cùng nhau đi vào sơn động, trong sơn động không phải rất nhỏ. Trong bóng đêm ba người đi rồi nửa canh giờ hữu. Trước mắt liền xuất hiện một chỗ mật thất giống nhau địa phương, mà ở chính phía trước trên vách tường rõ ràng có một đạo nhắm chặt cửa đá. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần còn có đản đản liếc nhau, đi đến cửa đá trước, giải rác bạch cốt tùy ý chất đống ở cửa đá phía trước, chặn sở hưu đi thông cửa đá khu vực. bất luận từ phương hướng nào tiến vào cửa đá, đều cần thiết đi qua này một mảnh bạch cốt nơi. nay hẳn là nhân loại thi cốt Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt trên mặt đất bạch cốt nói, này đó thi cốt nếu đặt ở nơi này, hẳn là không đơn giản. Lạc thần nhìn mắt những cái đó bạch cốt chất đống vị trí nói Là cơ quan Đản đản lời ít mà ý nhiều nói ra trọng điểm Người biết như thế nào đi vào Thẩm lăng nhi thấp giọng hỏi nói Không Đản đản khóc khóc vứt ra một cái đơn âm Nghe Thẩm lăng nhi một trận xem thường Nàng còn tưởng rằng đản đản nhìn ra là cơ quan Biết như thế nào đi vào đâu Bá một tiếng Lạc thần vung tay lên Lăng không mà ra một đạo linh lực lướt qua bạch cốt Nối thẳng đi hướng cửa đá phương hướng lại thấy bạch cốt giống như là chính mình sống lại giống nhau biến thành một đạo cái chán đem lạc thần linh lực toàn bộ căn uất sau đó lạng yên trở lại chính mình nguyên lai vị trí không trong chốc lát chỉnh đôi bạch cốt lại khôi phục nguyên dạng thầm lăng nhi sờ sờ cầm nói bạch cốt chặn đường nhìn muốn qua đi cần thiết phải biết rằng cái kia cơ quan là chính xác nói ánh mắt của nàng nhìn về phía phía trên ám quang hạ trên đỉnh một mảnh đen nhánh vô số tinh mịn sắp xỉ tơ nhện dây nhỏ dày đặc bất đồng chính là Này đó tuyến đều không phải là màu trắng, mà là một loại thập phần ảm đạm ngân quang, mang theo vũ khí sắc bén lánh lệ cảm. nay đó tuyến gần như che kín trên không, không giống tơ nhện mềm nhận, loại này tuyến mỗi một cây đều kéo đến thẳng tắp, giống cầm huyền, lại lệnh người vừa thấy là có thể cảm nhận được kia rậm rạp sắc khí. nàng dám khẳng định, chỉ cần bọn họ dám phi thẩm sẹt qua bạch cốt nói, nhất định sẽ bị bắn thành tổ hong vỏ vẽ. lạc thần cùng đảng đảng tự nhiên cũng theo nàng ánh mắt, phát hiện mặt trên không ổn. Biết muốn mạnh mẽ quá khứ là không có khả năng. Di, các ngươi xem. Cái kia đầu lâu giống như ở đậu. Thẩm lăng nhi chỉ vào trên mặt đất bạch cốt nói. đản đản nói là cơ quan, cho nên nàng vẫn luôn cẩn thận quan sát đến. Lúc này, cốt đôi trung tâm, một cái rách nát đầu lâu bộ xương khô ở lấy cực kỳ thông thả động tác chuyển động. Thẩm lăng nhi ngồi xổm xuống dưới, mắt rừng ở một đống bạch cốt thượng, mỏng manh ánh đèn hạ, nàng lông mi bóng ma nhàn nhạt lạc ở mí mắt hạ, thần, đản đản. Ta tùy tiện chạm vào một chút thử xem, nếu có cái gì nguy hiểm, các ngươi nhớ rõ lập tức tránh ra. Ta tới. Đàn đàn nghe vậy, cao mày nói. Hắn như thế nào khả năng làm thẩm lăng nhi đi thiệp hiểm đâu? Lạc thần trên mặt cũng tràn đầy không tán đồng, loại này nguy hiểm sự tình, như thế nào có thể làm nhà hắn tiểu lăng nhi tới làm đâu? Ai, các ngươi hai cái thực lực đều ở ta phía trên, cho nên ta mới muốn động thủ, như vậy vạn nhất đợi lát nữa có cái gì tình huống? Các ngươi cũng có thể trước tiên đem ta mang đi không phải sao?" Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ nhìn hai người trên mặt bất mãn nói, "Nàng có không gian, có nguy hiểm nàng nhất định trốn đến rất hảo đi." Đàng Đàng cùng Lạc Thần tuy rằng vẫn là có chút bất mãn, bất quá cũng biết Thẩm Lăng Nhi nói không sai, vì thế liền cam chịu. Thẩm Lăng Nhi thấy bọn họ thỏa hiệp, mới đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở trước mặt bạch cốt thượng, nàng nhìn trên mặt đất bạch cốt trung đầu lâu, mấy độ duỗi tay lại rụt trở về, cuối cùng nhìn kia hai cái mắt lỗ thủng thoạt nhìn rất đặc biệt cắn răng một cái, liền bắt tay rùa đi vào. Trầm thấp trầm vang thanh truyền đến, trên mặt đất sở hữu hoạt động bạch cốt đều phảng phất tan thành từng mảnh dường như, trên mặt đất mở ra lộ ra một cái nói tới. Cửa đá chậm rãi bay lên, ám quang hạ, hạt bụi phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống. Mà phía trước ánh sáng theo cửa đá mở ra, dần dần mở rộng khuynh sái đến chung quanh, nhu nhuận quang mang giống như ban ngày. Trầm trọng tiếng gầm rú rốt của ngừng, cửa đá hoàn toàn mở ra. Mà cửa đá trong vòng, kim sắc ánh sáng cơ hồ che kín toàn bộ điện phủ. Xuyên thấu qua cửa đá nội truyền đến ánh sáng, có thể rõ ràng nhìn đến trên đỉnh những cái đó tinh mịn tuyến ti đều phát ra nhàn nhạt ngân quang tới, mỗi một cây đều giống như là ngàn năm hàn thiết luyện đúc mà thành, đụng tới liền sẽ huyết bắn đương trường. Thẩm lăng nhi ba người tầm mắt, đồng thời nhìn về phía trước, không ngừng bởi vì phía trước ánh sáng đã lệnh cái này địa phương xa xa vượt qua sơn động phạm vi, mà là bởi vì nhìn đến phía trước cũng đều không phải là là một cái lệnh người thoải mái đại đạo. Cửa đá sau lưng là cái không chí điện phủ Cơ hồ không có bất luận cái gì bài trí, giống như này điện phủ, chỉ là vì phía trước lối đi nhỏ mà thôi. Lạc thần sắc bén con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn phía trước thông đạo, xem ra nơi này cũng không đơn giản đâu. Thầm lăng nhi đi vào bạch cốt trung ương tiểu đạo, cùng tiến vào cửa đá sau lưng. Đi vào lúc sau mới phát hiện, này điện phủ trong vòng như thế sáng ời, là bởi vì lêu đỉnh thế nhưng tràn đầy lớn lớn bé bé dạ Minh Châu. Từng viên giả Minh Châu giống như ngôi sao giống nhau, được khảm ở toàn bộ trần nhà thượng. Lại nhân nơi này tuy rằng không gian cao, nhưng diện tích không tính đại, cho nên ở ngoài cửa chỉ thấy độ sáng mà căn bản không biết là cái gì tỏa sáng. Thật là danh tắc ca. thẩm lăng nhi ánh mắt nhất nhất xét qua, toàn bộ trên đỉnh như muôn vàn tinh quang long lánh. Như vậy cao rộng không gian, rất khó tưởng tượng lúc trước xây dựng nơi này người là như thế nào làm được. Này đã xa không phải cái gọi là mật thất như vậy đơn giản, mà là một tòa chân chính ngầm cung điện. Ngay cả kiến thức rộng rãi lạc thần cũng kinh ngạc cảm thán, quả nhiên không tầm thường. Thẩm Lăng Nhi nhìn phía trước hai cái thông đạo, chúng ta con đường phía trước, không biết hẳn là tuyển kia một cái. Hai điều thông đạo, nhập khẩu là hai phiến mở ra môn. Viên hình và môn, bên ngoài là một vòng như quỷ vép đùa giống nhau phù điêu. Mà màu trắng cửa đá tượng, được khảm một tầng tựa như thủy tinh tài liệu, chỉnh thể xem ra giống một cái ký hiệu. Hai cánh cửa ngoại hình giống nhau như lúc, nhưng trên cửa ký hiệu lại hoàn toàn bất đồng. Sợ là không cần chúng ta lựa chọn. Lạc thân lạnh giọng nói. Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản to mò xem qua đi, phát hiện bọn họ phía trước, không biết khi nào thế nhưng lại xuất hiện một cái quần sáng. Mặt trên viết mấy chữ to, mỗi phiến môn mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người. Nhìn đến nơi này Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản cũng vô ngữ. Ý tứ này là bọn họ không thể cùng nhau đi rồi sao? Thần, chúng ta muốn hay không tách ra đi? Thẩm Lăng Nhi nhìn bên người nam nhân hỏi. Không cần, ta đi trước. Sau đó ngươi lại đi theo tới. Lạc thần không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Không được. Đản đản nói. Thầm lăng nhi có chút khó hiểu, thấy hắn nhìn phía trước, liền theo đản đản ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên quần sáng tự đã thay đổi, hiện tại viết đúng là, hai người cần thiết đồng thời tiến vào một phiên môn, cửa đá mới có thể mở ra. Thầm lăng nhi tức khắc có loại muốn mắng chửi người xúc động. Dựa, này cũng quá hô cha đi. Nàng như thế nào cảm thấy này quần sáng tựa hồ có thể nghe được bọn họ nói chuyện giống nhau đâu. Lạc thần mặt cũng đi theo đen. Thần, yên tâm đi. Đản đản không phải ở ta bên người sao? Hắn hẳn là không xem như nhân loại đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn Lạc Thần An ủi nói: "Hào đi, ngươi phải cẩn thận điểm. Gặp được nguy hiểm đánh không lại liền chạy, hoặc là tàng đến không gian đi, đừng đánh bừa biết không?" Lạc Thần có chút bất đắc dĩ dặn dò nói: "Ân, ta đã biết." Thẩm Lăng Nhi đáp ứng nói: "Ân, đi thôi." Lạc Thần cùng đản đản nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Sau đó Lạc Thần lựa chọn một phiên môn Thẩm lăng nhi cùng đảng đảng cùng nhau đi hướng một khắc phiến môn. Thẳng đến ba người đi đến cửa đá trước, cửa đá liền tự động mở ra. Thẩm lăng nhi cùng lạc thần liếc nhau lúc sau, nhấc chân mại đi vào. Bọn họ đi vào chi môn lúc sau, thân ảnh liền biến mất không thấy. Thẩm lăng nhi cùng đảng đảng đi con đường này giống như là đường hầm, nhưng còn tương đối rộng mở, hai người song song cũng không chen chúc. Dù cho như thế, đảng đảng vẫn như cũ đi ở phía trước, bởi vì ai cũng không biết phía trước có thể hay không đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Bốn phía vách đá chân bóng hoàn chỉnh, nhìn không ra có cái gì cơ quan dấu vết. Đi rồi thật lâu, cũng không có cái gì mặt khác biến hóa. Chuyện như thế nào? Thầm lăng nhi nhìn đến đản đản bỗng nhiên ngừng lại. Tò mò theo hắn ánh mắt xem qua đi, gì? Như thế có điểm ý tứ. Trung quanh vách đá đã lặng yên bắt đầu biến sắc, từ lúc ban đầu nhàm thạch khô giáo màu trắng dần dần gia tăng, này ven đường đi tới nảng thế nhưng đều không có phát giác. Chờ nhìn đến thời điểm, nhan sắc đã thâm vài cái độ. Hồ mau tới rồi Đản Đản lẩm bẩm nói: "Hồi lâu, Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản đi tới có chút trở tối giờ địa phương, Thẩm Lăng Nhi liền cảm giác được một trận lạnh lẽo." Nàng nhíu mày nhìn lướt qua bốn phía, không khỏi nói: "Đản Đản, nơi này như thế nào âm phong từng trận?" Đản Đản hơi hơi nghiêng đầu, dừng lại bước chân hỏi: "Người lãnh?" Hắn cũng không có cảm giác được rét lạnh. "Có điểm, cảm thấy nơi này có điểm tưởng phân mộ bộ dáng." Thẩm Lăng Nhi thấp giọng nói: "Muốn hay không nghỉ nơi một hồi?" Đản Đản có chút lo lắng hỏi: Không cần, không có việc gì." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Hai người tiếp tục đi tới, càng đi càng hắc, động bích đều thành màu đen, lúc này, nơi này một chút ánh sáng cũng đã không có, Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản chỉ là loang thoang có thể nhìn đến phía trước đại khái hình dáng, không đến mức làm chính mình cái muối vấp phải chắc trở. Mãi cho đến một đoàn hắc khí chỗ, tựa hồ có pháp trận phù văn như ẩn như hiện, hai người quyết đoán bước ra, rốt cuộc đi ra này lối đi nhỏ. Thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy một trận loa mắt lại chờ một lần nữa nhìn đến Quang Minh khi, nàng vẫn đứng ở bình thản sạch sẽ gạch thượng, phía trước xuất hiện một tòa hoàn mỹ vô khuyết cung điện, trắng tinh không tì vết cung tường thượng, thậm chí phiếm hơi hơi quan mang. Trên bầu trời vẫn luôn bay bông tuyết, nhưng bông tuyết dừng ở giữa không trung liền hóa thành lưu quang, khiến cho toàn bộ cung điện đều ở một mảnh phiêu phiêu dương dương lưu quang bên trong, tinh mỹ tuyệt luân. Mà Nguyên bản đi theo chính mình bên người đàn đản, cũng không biết đi nơi nào. Đây là cái gì địa phương? Thẩm Lăng Nhi trong lòng nghi hoặc không thôi. Phê một tiếng, sau lưng thanh âm mang theo một đạo kình phong đánh út lại. Thẩm Lăng Nhi vội vàng nhanh chóng thối lui đến mấy mét ở ngoài, mới phát hiện chính mình sau lưng thế nhưng là huyền nhai vách đá, mà vừa mới từ trên vách núi rớt đi lên người thế nhưng là, đản đản, đản đản, ngươi xảy ra chuyện gì? Là ai bị thương ngươi? Thẩm Lăng Nhi ngữ khí lạnh băng hỏi. Đản đản tay đặt ở bên miệng, hư, lặng lẽ chỉ chỉ phía trước, nghĩ cách đi vào. Cung điện nơi địa phương là một tòa băng sơn đỉnh. Bốn phía không có bất luận cái gì đứng ra, bất luận cái gì một cái lộ đều là huyền nhai, đều là tử lộ. Huyền nhai ở ngoài, biển mây cuồn cuộn, sương mù tràn ngập, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến rất xa rất xa địa phương, mới có một chút lục địa dấu hiệu. Đản Đản, ngươi biết nơi này là cái gì địa phương sao? Thẩm Lăng Nhi liễm hạ trong mắt qua mang, vẻ mặt lo lắng nhìn Đản Đản hỏi. Đản Đản mày hơi hơi căng thẳng, nhìn chăm chằm phía trước nói, ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy này cung điện có chút kỳ quái. Chúng ta đi vào có lẽ là có thể biết đáp án. Là trong cung điện sao? kia Lạc thần đâu? Thầm Lăng Nhi hỏi. Ở bên trong, chúng ta vào xem. Đản đản nói, người đã nhanh chóng hướng tới cung điện mà đi. Thầm Lăng Nhi nhìn đản đản bóng dáng, đáy mắt nổi lên lanh mang, theo sau theo qua đi. Trong cung điện mặt quẳng cụm ẽ, nhìn đến trừ bỏ trang hoàng xa hoa, rốt cuộc nhìn không ra một chút quái gì. Đi theo đản đản trộm tới rồi đại môn chỗ, đại môn lại là hờ khép. Lộ ra bên trong cung điện hoa viên một góc, còn có đàn thanh trẻ xôi mà ra. Hoa viên nội băng hoa nở rộ, vô số mỹ nhân ngư quán xuất nhập, cảnh trí mỹ đến kỳ cục, giống như băng tuyết bên trong thế giới cổ tích. Cắt cửa chung, đột nhiên toát ra một chương mỹ diễu mặt, hướng về phía bọn họ nghịch ngợm cười, sau đó lại bay nhanh mà hướng hoa viên chạy đi vào. Đàn đàn thử thăm dò tướng môn đẩy ra, náo nhiệt hoa viên nội, cả trai lẫn gái vô số, có người đánh đàn, có người khiêu vũ, có người nói chuyện phiếm nói giỡn. Nơi nơi đều là tình mỹ đồ uống, rượu, rượu ngon món ngon vô số. Thẩm Lăng Nhi bọn họ hai cái ngoại lai khách đứng ở cửa, cũng không có khiến cho chút nào chú ý nàng thật cẩn thận đạp tiến vào, ngừng ở một cái ao nhỏ biên, xây đá của toàn bộ là tinh thạch, nước ao chung có chút người đang ở vui đùa ẩm ĩ hí thủy, phảng phất không có bất luận cái gì phiền não giống nhau. Lăng Nhi, chúng ta đi thôi, đến bên trong nhìn xem. Đản Đản thúc dục giống như đang ngẩn người Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi nhìn như mặt không đổi sắc, Lại xoay người đó là một đạo lệnh leo kiếm quang, mai thần kiếm thẳng chỉ đàn đản ngươi là ai? đản đản khiếp sợ nhìn nàng nói, Lăng Nhi, ngươi đây là làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao? Thầm Lăng Nhi cười khe nói, vậy ngươi có biết ta là ai? Lăng Nhi, ngươi khai cái gì vui đùa Ta đương nhiên biết ngươi là ai? Vậy ngươi nói cho ta, nơi này là chỗ nào? Thầm Lăng Nhi không hề có rời đi kiếm ý tứ. Ta như thế nào biết nơi này là đàn đản đang muốn vừa nói vừa tiến lên, thầm lăng nhi lập tức hành kiếm cảnh cáo nói, đừng lộn xộn, ta chính là sẽ một không cẩn thận liền đem đầu của ngươi chặt bỏ tới, ta đều đã phát hiện, liền không cần lại cho ta làm bộ đi, như vậy thực không thú vị đâu. đản đản chợt dơ lên một đạo kỳ dị tiếng cười, ánh mắt cũng nháy mắt từ khẩn trương chuyển biến thành ngõ nhạc, nhẹ nhàng cười nói, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới? thầm lăng nhi cầm hướng bên cạnh hồ nước một lóng tay nói, trong nước. đản đản kỳ quái hỏi. Hồ nước như thế nào sẽ lộ hãm? Nước ao ta bộ dáng, là chân chính ta. Lại không phải ta hiện tại này trương ăn dịch dung đan mặt. Thẩm lăng nhi chậm gì gì mà nói, thuyết minh nơi này là cái ảo cảnh, mấy thứ này đều là giả. Mới đầu chuyển biến đến có chút khẩn cấp, ta một lòng một dạ đều ở nghiên cứu cái này địa phương, hiện tại nhìn kỹ xem ngươi, trang đến sắc thật không rất giống A. Bốn phía ồn ào náo động thanh vẫn như cũ không ngừng, hai người chi gian túc sát, phản phất không hề có ảnh hưởng đến những cái đó tìm hoàn mua vui chung mọi người. Thẩm Lăng Nhi đột nhiên đứng lên, phá không kiếm thế ở không trung cực nhanh cực lợi mà cắt cái chữ thập. Cảnh tượng liền giống như băng nước giống nhau, giống như là từng mảnh tan ra sắc điệu. Thuần tịnh sáng trong nước ao thành một bãi bích sắc, hoa cỏ thực vật điêu tàn thành vụ băng. Mà những cái đó các mỹ nhân tất cả đều dừng sở hữu động tác, đứng ở tại chỗ, giống như vô số hình người thú đông. Trước mắt đản đản dần dần lui tán thành một đạo trắng tinh hư ảnh, ngông lung không rõ. chuyện xưa thủy tinh cung thường hết phồn hoa, nguyên lai cũng bất quá như thế a. thầm lăng nhi dẫn theo kiếm cảm thán, cảnh tượng biến hóa, thầm lăng nhi lại về tới phía trước cái kia cung điện trung. nàng đường kính đi đến cung điện cửa, tay còn không có đụng tới đại môn, đại môn đột nhiên bị đột nhiên mở ra, một đạo hoa quang từ bên trong toát ra tới, chiếu đến nàng cơ hồ không mở ra được mắt. lăng nhi, đi. một bàn tay vội vàng bắt được cổ tay của nàng. thầm lăng nhi dương mắt liền nhìn đến là thần đầy mặt băng sắc, sa ý nghiêm nghị. thần. Ngươi lạc thần nhàn nhạt một hừ, nơi này hoàn cảnh phi thường lợi hại, bất quá nơi này muốn vây khốn ta, cũng không phải một việc dễ dàng. Kia đản đàn đâu. Thẩm lăng nhi tuy trong lòng rất là hoài nghi, nhưng cái này lạc thần cho nàng cảm giác, lại không có chút nào sơ hở, hơn nữa có cái loại này nàng quen thuộc cảm giác. Ta không thấy được, hắn không có cùng ngươi ở bên nhau sao. Chúng ta đi trước tìm hắn, sau đó lại rời đi. Lạc thần đứng ở cung điện cửa, nhìn trước mắt thương di nói, vừa mới nơi này không phải như thế vừa mới chỉ là một cái ảo cảnh. Thẩm Lăng Nhi nhìn chăm chăm hắn. Thần, ngươi có cái gì nhưng chứng minh ngươi là thật sự. Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt lạc thần hỏi. Lăng Nhi, chẳng lẽ ngươi vừa rồi ở hoàn cảnh trùng gặp ta? Lạc thần sắc mặt lạnh lùng nói. Trước nói ngươi như thế nào chứng minh chính mình là thật sự là thần. Thẩm Lăng Nhi làm lơ hắn nói kiên trì nói. Lạc thần túi đầu ôm nàng thật mạnh một hôn nói. Lăng Nhi, liền ta đều phân biệt không ra, thật là nên có điểm trừng phạt. Thẩm Lăng Nhi phán đoán một chút, không sai, cái này cảm giác cũng là đúng. Muốn phá giải cái này hảo cảnh không dễ dàng, chúng ta vẫn là đi trước tìm đản đản lại nói. Lạc thần nắm chặt tay nàng, đi theo ta, ta có biện pháp tìm được hắn. Hai người vẫn luôn chạy đến hoa viên bên ngoài, tới gần huyền ngai địa phương, vẫn như cũ không có nhìn đến bất luận cái gì một người. Thậm chí nơi này giống như là một cái phù đảo, tìm không thấy bất luận cái gì một cái đường ra. Thần, vô dụng, này chung quanh tất cả đều là huyền ngai hơn nữa liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến sở hữu ta tưởng đản đản không ở chỗ này thẩm lăng nhi nói lạc thần lánh mắt đảo qua bốn phía nói ta rõ ràng cảm giác hắn tại đây đản đản không phải cùng ngươi cùng nhau sao hắn đi đâu vậy thẩm lăng nhi nhìn lạc thần không buông tha trên mặt hắn một tia biểu tình hắn muốn là cùng ta cùng nhau tiến bảo sau lại không biết như thế nào liền đi rời ra lạc thần nhìn bốn phía nói thần lăng nhi không bằng chúng ta trước đi ra ngoài đi Thẩm Lăng Nhi ngơ ngẩn nhìn hắn, ánh mắt tồn tồn biến lãnh. Nếu không phải nàng thuận miệng vừa hỏi, thật đúng là đã bị trước mắt cái này lạc thần cấp đã lừa gạt đi. Thật là không nghĩ tới, cái này hoàn cảnh thật đúng là đủ lợi hại. Sở hữu cảm thụ đều lấy ra tự nàng ký ức, sở hữu phản ứng đều theo nàng đầu góc ở động, cho nên cảm giác quá thật. Nhưng nàng lại không phải người khác, mà là một cái trải qua nhiều năm huấn luyện, ở toàn cầu đệ nhất sát thủ tổ chức trải qua hơn 5 tàn khốc huấn luyện quá sát thủ. Thông qua ảo giác thao tác người loại sự tình này, nàng đã sớm trải qua qua. Ở hiện đại tuy rằng không có pháp thuật, nhưng có thể thông qua hiện đại khoa học kỹ thuật, khống chế người sóng điện não tiến hành thôi miên. Giống như là nằm mơ giống nhau, thôi miên trung sinh ra ảo giác, tất cả đều sinh ra tự mình người ký ức cùng cảm thụ, nhất dễ dàng mê hoặc người. Loại này quen thuộc cảm giác, làm nàng sinh ra bản năng cảnh giác, chỉ là nhìn Lạc Thần gương mặt này, như vậy quen thuộc cảm giác, làm nàng có chút không hạ thủ được, vạn nhất nàng sai rồi đâu? Lăng nhi, xảy ra chuyện gì? Lạc thần nhìn về phía vẫn luôn túi đầu thẩm lăng nhi hỏi. Thẩm lăng nhi cắn cắn môi, đôi tay gắt gao nắm chặt, đau đớn đều là chân thật. Không có việc gì, chẳng qua thẩm lăng nhi thấp túi đầu, giơ tay liền nhất kiếm chỉ vào lạc thần. Lăng nhi, ngươi làm cái gì? Lạc thần nhìn nàng sắc mặt không vui hỏi. Thẩm lăng nhi nhìn hắn ánh mắt, trong lòng cười lạnh, thần, ta cần thiết như thế làm. Nếu không ngươi là sẽ không hiện thân, đúng không? Lăng nhi, ngươi đang nói cái gì? Lạc thần muốn tiến lên một bước. Tài kiến. Thầm lăng nhi như như mày, trên tay lại dùng một chút lực, đem thân kiếm đẩy vào hắn ngực. Tài cơ hồ đang run rẩy, thẳng đến trước mắt người bắt đầu biến mất, trước mắt hình ảnh cũng bắt đầu chuyển biến. Tinh diệu cung điện nội đã không ở, nàng trước mặt như cũng là một cái không quá lớn rộng lớn đại điện. Đại điện trung như cũng là không có bất luận cái gì bài trí, toàn bộ đại điện trung có vứt đi không được hàn khí. Đại điện trung ương, song song bày hai cái băng quan. Băng quan trung nam một người nam tử, nam tử bạch lý như tuyết, dung mạo lạnh băng mị hoặc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, lại như cũ che giấu không được trên người hằng cái loại này lãnh ngạo phong hoa. Một cái khác băng quan trung, đồng dạng nằm một cái áo tím nữ tử, một loan tựa túc phi túc kiên mi, một đôi tựa hỉ phi hỉ ẩn tình ngục, vân ra tinh tế cốt nhục đều, tiếu lệ nếu ba tháng mùa xuân chi đảo, thanh tố nếu chín thu chi cúc, đôi lông mày khỏe mắt tàng tu khí, lúc này nằm ở nơi đó, nhắm mắt, giống như là một đẹp. Thẩm Lăng Nhi lập tức liền nhận ra, này hai người đó là tuyết nặc trong miệng, chính mình tám đại hộ pháp chung trong đó nhị vị hộ pháp. Xem ra chính mình bị truyền tống đến nơi đây, cũng không phải không có nguyên nhân, có lẽ chính là bởi vì bọn họ hai người, chính mình mới có thể bỗng nhiên muốn tới này đi. Lăng Nhi, ngươi không sao chứ? Đản Đản thanh âm ở một bên truyền đến. Ta không có việc gì, Đản Đản, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Có từng gặp được ảo cảnh? Thẩm Lăng Nhi nhìn Đản đàn hỏi. Không có. Gia thông đạo ta liền ở chỗ này, tìm nửa ngày phát hiện nơi này tựa hồ là bị một cái cường hãn kết giới cách ly không gian, đành phải ở chỗ này chờ ngươi. Ta tưởng các ngươi nếu ra tới, hẳn là cũng sẽ đến nơi đây. Đản đản khó được nói như thế trường một đoạn lời nói, giải thích hạ chính mình trải qua. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, khoe miệng chịu chịu. Không nghĩ tới đản đản thế nhưng không có gặp được ảo cảnh, chẳng lẽ chính là bởi vì thực lực so với chính mình cao duyên cớ. 105 gen ta so người lớn lên mỹ. Lăng Nhi, ngươi xem đây là cái gì?" Đản Đản từ băng quan trung gian bày một quyển trục, duỗi tay cầm lên, lại phát hiện mặt trên tự hắn không quen biết, mới đưa cho Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi tò mò từ Đản Đản trong tay tiếp nhận quyển trục, mở ra vừa thấy cũng có chút kinh ngạc. Mặt trên viết chính là như thế nào sống lại hai vị thần tướng phương pháp. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, mặt trên chữ viết thế nhưng hiện đại văn tự, không giống thế giới này văn tự đều là phồn thể dựng viết, cái này quyển trục mặt trên văn tự đều là giản thể hoành viết. Nàng con ở kỳ quái, lúc này đây vì sao hai vị thần tướng linh hồn thể không có xuất hiện, nguyên lai like này hai người linh hồn bị phong ấn tại trong cơ thể. Mà giải trừ bọn họ trong cơ thể phong ấn biện pháp, đó là chính mình máu cùng vạn năm huyết linh chi, nếu không phải phía trước ở thiên một học viện cấm địa chung, chính mình thải tới rồi vài quạm vạn năm huyết linh chi, thật đúng là chính là không có cách nào cứu bọn họ đâu. Xem ra hết thảy, tựa hồ đều là vận mệnh chú định, lại có lẽ là bị người an bài tốt. Dù cho nào một loại chính mình đều không thích lại bởi vì chính mình hiện tại không đủ cường đại mà mất đi lựa chọn quyền lợi, kẻ yếu, chú định liền cự tuyệt tư cách đều không có, mặt trên là sống lại này hai người phương pháp, đản đản, ngươi cho ta hộ phát đi, ta yêu cầu đem huyết linh chi luyện hóa. Thẩm Lăng Nhi nhìn đản đản nói, tuy rằng không cần luyện chế sống lại đan, nhưng là huyết linh đan cũng là phi thường khó có thể luyện chế, đặc biệt là chính mình huyết linh chi thiệt tình không nhiều lắm dưới tình huống, thiệt tình làm nàng cảm thấy có chút thì đau. Hảo Đản Đản như cũng là chỉ có một đơn âm, nhưng nhìn Thẩm Lăng Nhi trong ánh mắt lại tràn đầy đau lòng. "Lăng Nhi, này một đời, ngươi nhất định phải hạnh phúc." Mà bên kia Lạc Thần lại không có Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản như vậy may mắn. Lúc này, Lạc Thần đang ở trải qua một hồi thật lớn khảo nghiệm. Lạc Thần một người từ cửa đá tiến vào lúc sau, trước mặt liền từ nguyên bản quang minh biến thành hắc hát ám, hơn nữa trong không khí ẩn ẩn mang theo một tia âm u hơi thở, rồi lại làm hắn vô cớ cảm giác được quen thuộc. Từ vừa rồi ở cửa nhìn đến cái kia bạch cốt cơ qua khi, hắn liền đối nơi này có loại quen thuộc cảm giác, lại trong khoảng thời gian ngắn nghị không ra. Dọc theo đường đi trừ bỏ có chút hắc ám ở ngoài, hắn nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hồi lâu, hắn trước mặt xuất hiện một cái thật lớn, màu đen cự long biển số nhà, một con màu đen điêu khắc cự lòng xoay quanh ở kia, chợt xem dưới, rất là hung ác, trung quanh âm u, trầm thấp áp lực không khí, có loại không thể gặp quang cảm giác. Lạc thần mới vừa đi đến trước cửa. Đại môn liền tự động mở ra. Lạc thần do dự hạ, vẫn là nhấc chân đi vào. Hắn biết chỉ có qua nơi này, mới có thể nhìn thấy lăng nhi. Cho nên mặc kệ bên trong chờ đợi chính mình chính là cái gì. Hắn đều sẽ không sợ hãi. Quay một tiếng, vừa mới tiến vào cự môn lạc thần, liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp đánh út lại. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng bên cạnh chợt loe thân, lại phát hiện ở chỗ này thực lực của chính mình thế nhưng bị áp chế ở thần vương cấp bậc mà phía trước đen nhánh một mảnh căn bản thấy không rõ lắm chính là kia lạnh lẽo sát ý lại là làm hắn cảm giác được rõ ràng Bang vào nhạy bén trực giác cùng lưu loát thân thủ lạc thần gian nan tránh thoát một lần lại một lần tập kích chỉ là như vậy một mặt tránh né hắn căn bản là không có cách nào tiếp tục đi tới nghĩ đến đây lạc thần ánh mắt tối sầm lại không màng kia đẻ ở chính mình trên người cường hãn lũy áp từng bước một về phía trước đi đến nguyên bản yêu nghiệt tuấn nhan nháy mắt tái nhợt như tờ giấy khỏe miệng cũng chảy ra vết máu Nhưng hắn lại hừ đều không có hừ một tiếng, trên người quần áo đã sớm bị mồ hôi đớt nhẹp. Hiện giờ hắn đã cảm giác được này uy áp, tựa hồ là đến từ chính cái này không gian, ở chỗ này cái gì chiêu số đều là dư thừa chỉ có thể đỉnh uy áp đi tới. Sắc! Đây là lạc thần trên người cốt cách bị uy áp đánh nát thanh âm, hắn lại liền mày đều không có nhăn một chút, cắn răng tiếp tục đi tới. Theo càng là về phía trước, trên người áp lực tựa hồ lại càng lớn. Lạc thần thân hình đã từ nguyên lai thẳng thắn trở nên uốn lượng. Lại kiên trì không có ngã xuống, trên người cốt cách đã không biết vỡ vụn bao nhiêu lần. Nhưng hắn như cũ cắn răng kiên trì, hắn không thể từ bỏ, nghĩ đến lăng nhi bộ dáng, nghĩ đến chính mình nhi tử, hắn nói cái gì đều sẽ không từ bỏ. Quanh thân nháy mắt phụt ra ra một loại không gì sánh được khí thế, thân hình hơi hơi lại đứng vững vàng một chút. Nhưng mới bán ra một bước, kia vô hình uy áp liền lại tăng thêm gấp đôi, vừa mới đứng vững thân hình, lại hơi hơi thấp đi xuống. Lạc thần đi qua địa phương, chạy qua một đường màu tươi. Nếu không phải ăn đan dược, lúc này hắn có lẽ đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà đã chết. Chỉ là, nay uy áp phản phất cảm thấy như vậy cha tấn hắn còn chưa đủ giống nhau. Liên ở lạc thần bán ra một bước đều yêu cầu nghỉ ngơi hồi lâu thời điểm, đột nhiên chi gian, mặt bên một đạo lưỡi dao gió không hề dự triệu quét ở hắn trên đùi. Thình thịch. Một tiếng, lạc thần bị này đột nhiên tới lưỡi dao gió đánh bại trên mặt đất. Trên đùi một đạo hai tức lớn lên khẩu tử, huyết nục đều mơ hồ ở bên nhau. Lạc thần tinh mắt hiếp lại nhìn bốn phía, xác định không có bất luận cái gì sinh vật khi, chỉ có thể bất đắc di cường ngồi dậy. Nếu không phải còn có thần vương thực lực, phỏng chừng hắn đã sớm bị này không gian uy áp cấp nghiền thành thịt nát. Hiện tại, ngay cả đứng lên đều cơ hổ phí đi hắn toàn bộ lực lượng, nhìn phía trước như cũ không hề ánh sáng hát cám. Hắn thật sâu hít một hơi, lại lần nữa gian nan một bước lại một bước về phía trước đi đến. Lạc thần không biết chính mình rốt cuộc đi rồi bao lâu. Đau đớn trên người cũng đã sớm đã chết lặng. Hắn chỉ biết chính mình không thể dừng lại. Bằng không, hắn khả năng sẽ không còn được gặp lại chính mình lăng nhi. Rốt cuộc, đen nhánh phía trước, xuất hiện một tiêu mỏng manh quan mang. Lạc thần còn không có tới kịp vui sướng, liền cảm giác được một đạo công kích đánh thẳng chính mình mặt. Hắn muốn né tránh, nề hà hai chân căn bản không dùng được một chút sức lực. Phúc! Ở công kích đánh út lại là lúc, lạc thần dùng hết toàn thân sức lực làm chính mình thân mình hướng bên cạnh đảo đi, hiểm hiểm tránh thoát, lại làm công kích vừa lúc dừng ở chính mình cánh tay phải thượng Thiếu chút nữa liền cánh tay phải đã bị chặt đứt Ngã trên mặt đất Trung quy là không có lại đứng lên Nhưng vào lúc này Vẫn luôn giấu ở trong thân thể hắn tàn hồn Thế nhưng thức tỉnh lại đây Lạc thân thống khổ như mày Không nghĩ tới chỉ là trong ngáy mắt Đã bị tàn hồn cấp thượng thân Này tàn hồn thật đúng là chính là nhìn chầm chằm hắn Nhìn chầm chầm đến gắt gao Ngươi đừng đắc ý Ngươi cho rằng ngươi có thể bá chiếm ta thân thể sao Lạc thân lạnh băng nói Không thử xem xem Ngươi như thế nào biết Ta chẳng những muốn bá chiếm ngươi thân thể, ta còn muốn đi đạp hư ngươi nữ nhân. Ha ha ha. Bản tôn sẽ ngủ ngươi nữ nhân, làm ngươi nữ nhân biết, ngủ hắn thế nhưng là bản tôn linh hồn. Tàn hồn cười ha ha lên, muốn ăn mòn lạc thần tư tưởng, lạc thần thống khổ che lại đầu, tức giận nắm tay. sinh khí đi. Phẫn nộ đi. Này đó đều là ta yêu cầu. Chỉ cần ngươi càng phẫn nộ, ta liền càng có cơ hội thành công xâm nhập ngươi thức hải. Tàn hồn ở trong lòng xấu sang nghĩ. Ngươi mơ tưởng ra chính là chết, đều sẽ không làm ngươi thực hiện được. Lạc thần phẫn nộ quát. Sau đó thống khổ ôm đầu, không ngừng đấm đánh chính mình đầu, thân thể trung quanh quấn quanh màu đen sương khói, như ẩn như hiện. Lạc thần thống khổ dãy rủa, chỉ cần chính mình không bị khống chế, hắn liền không khả năng khống chế thân thể của mình, hắn nhất định không thể làm hắn thực hiện được, dùng thân thể của mình đi thương tổn lăng nhi, tuyệt đối không thể. Phúc! Máu tươi không ngừng từ lạc thần trong miệng chảy ra, hắn chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức đầu giống như bị ai hung hăng mà gõ một cây gậy, tư tưởng càng ngày càng mơ hồ. Bên tai truyền đến đều là tàn hồn cuồng vọng tiếng cười, ha ha ha, ta rốt cuộc được như ý nguyện, ta bá chiếm ngươi thân thể, từ hôm nay trở đi, ngươi biến mất, bản tôn trọng sinh. Tàn hồn điên cuồng cười lớn. Giờ phút này, lạc thân vẻ mặt tà khí, cánh môi biến thành màu đen, hai mắt nhắm nghiền, mắt thấy liền phải mất đi thân thể quyền khống chế. Tại đây đồng thời, đang ở luyện đan thẩm lăng nhi, đột nhiên, một cổ dự cảm bất hảo ập vào trong lòng. Nàng chỉ cảm thấy ngực buồn phát đau, tựa hồ có cái gì quan trọng đồ vật muốn mất đi. Trên tay một cái không chú ý, đan lô nội đan dược liền bị thiêu thành cho tàn. Thầm Lăng Nhi sắc mặt tái nhợt che lại ngực. Lăng Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? đản đản nhìn đến Thầm Lăng Nhi tái nhợt sắc mặt, vội vàng lại đây lo lắng hỏi. Ta cũng không biết, trong lòng rất khó chịu. Lạc thần, nhất định là lạc thần đã xảy ra chuyện. Thần Thầm Lăng Nhi bỗng nhiên nghĩ đến lạc thần, liền ở trong lòng bắt đầu dùng khế quan hệ. Bắt đầu kêu gọi là thần. Thần, là thần, ngươi ở nơi nào? Thần, thần, thần thẩm lăng nhi một lần lại một lần gọi. Mà nguyên bản đạo ý thức mơ hồ là thần, trong đầu lại đột nhiên hiện ra thẩm lăng nhi kia trương khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, nháy mắt khôi phục một kia thanh tỉnh. Như thế nào khả năng? Tàn hồn có chút không thể tưởng tượng thanh âm vang lên. Nếu ở trong thân thể của ta mặt, nên biết ai mới là chủ nhân, không nghĩ hồn phi phách ta nói, liền cho ta thành thật ốc, nói cách khác. Ta không ngại cùng ngươi đồng quy vô tận. Lạc thần thanh âm lãnh phản phất đến từ địa ngục. A. Cảm giác được lạc thần dụng ý, tàn hồn trong lòng cả kinh. Hắn phát hiện lạc thần thế nhưng ý đồ cắn nuốt hắn, khó chịu ngao ngao kêu to. Đáng giận, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Đừng quên ngươi hiện tại thực suy yếu. Tàn hồn cố nén thống khổ nói. A. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. A. Tàn hồn che lại đầu, thống khổ kêu lên. Đáng chết, cư nhiên dám phản kháng chính mình. Thần. Cảm giác được ngược phiền muộn cảm giác biến mất, Thẩm Lăng Nhi mới hơi hơi yên lòng. Nghĩ đến vừa rồi Lạc Thần là gặp được cái gì nguy hiểm, hiện tại hẳn là không có việc gì đi. Lăng Nhi, không có việc gì. Đản Đản nhìn nàng hỏi. ân vừa rồi giống như cảm thấy Lạc Thần đã xảy ra chuyện. Hiện tại khá hơn nhiều, hắn hẳn là sẽ không có việc gì đi. Yên tâm đi, tuy rằng thực lực của hắn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là ở chỗ này cũng không có người có thể bị thương hắn. Đản Đản sợ Thẩm Lăng Nhi lo lắng nói đơn giản nói, ân, chỉ cần không có việc gì liền hảo. ta tiếp tục luyện đan. vừa rồi vạn năm huyết linh chi phế đi thẩm lăng nhi nhìn đan lô bên trong dược cha, có chút đau lòng nhíu mày. đản đản nhìn nàng thấy dược liệu bị hủy, vẻ mặt đau lòng bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. lăng nhi, một gốc cây dược liệu mà thôi, ngươi đến nỗi như thế đau lòng sao? như thế nào vẫn là như vậy tham tiền a. đản đản ở trong lòng âm thầm nói, lạc thân bởi vì bị thương, quá mức suy yếu. Nhưng vì không cho tàn hồn khống chế thân thể của mình, cuối cùng hắn không tiếp tự bạo thần hồn, cùng trong cơ thể tàn hồn đồng quy vu tận. Rốt cuộc khiến cho tàn hồn sợ hãi, tự động lui trở về, làm lại ẩn nút ở hắn trong cơ thể. Ma lạc thần dùng cuối cùng lực lượng, dùng kết giới vây khốn tàn hồn. Mới hôn mê qua đi. Hồi lâu, hôn mê lạc thần chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt như cũ là một mảnh hát ám phía trước tàn hồn muốn chiếm cứ chính mình thân thể sự tỉnh hiện lên ở trong óc. Lạc Thần âm thầm may mắn chính mình kiên trì, nói cách khác, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. "Ngươi tỉnh." Lạnh băng thanh âm thúc đẩy Lạc Thần nửa hạ mắt mở, cảnh giác nhìn bốn phía. Trước mắt bạch quang chợt lóe, một cái hồng y yêu nghiệt nam tử xuất hiện ở hắn phía trước. Lạc Thần bình tĩnh nhìn trước mắt người, thần sắc cũng trở nên tối tăm, "Ngươi là ai?" "Ta kêu Minh Thiên." Nam tử mở miệng nói. "Nơi này là chỗ nào?" Lạc Thần lạnh lùng nói. "Nơi này là U Minh Thạch không gian." cũng là vây khốn ta nhà giam. Mà ta nơi địa phương đó là U Minh giới, thế nhân đều xưng là Cửu U. Ngươi đúng là Cửu U chúa tể." Nam tử nhìn Lạc Thần nhàn nhạt nói, "Phóng ta đi ra ngoài." Lạc Thần mặt vô biểu tình nhìn hắn, quản hắn là Minh Thiên vẫn là Hậu Thiên, quản nó là U Minh giới vẫn là Cửu U, nhà hắn Lăng Nhi đang đợi hắn, hắn muốn đi ra ngoài. "Ngươi nếu tới, liền ra không được." Minh Thiên nhíu mày nói, hắn kia như tơ lụa tóc đen khoát trên vai. Một thân hỏa hồng sắc quần áo bao vây lấy thon dài thân thể, sân đến trắng nón gần như trong suốt làn da yêu dã vô cùng. Đen nhánh tinh mắt ẩn ẩn hàm chứa ý cười, môi mỏng nhẹ nhấp kia hồn nhiên thiên thành khí thế hấp dẫn người rời không ra hai mắt. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, thân thể quanh thân thỉnh thoảng có màu đỏ năng lượng hiện lên. "Ra không được." Lạc Thần tinh mắt trầm xuống, nhìn Minh Thiên ánh mắt phảng phất nhìn người chết giống nhau. "Vậy ngươi liền nghĩ cách làm ta đi ra ngoài, bằng không, ta không ngại giết ngươi." Lạc Thần dương cảm Nhìn chăm chú phía trước tùy ý Minh Thiên, tuy rằng lúc này hắn thực suy yếu, nhưng là hắn khí thế không yếu mảy may. Vèo! Minh Thiên tựa hồ là nghe được cái gì chê cười giống nhau, hơi mang trào phúng nhìn trước mắt này phong hoa tuyệt đại nam nhân nói, Ngươi uy hiếp ta. Chính là, ngươi bằng cái gì? Chỉ bằng ta nói chính là lời nói thật. Lạc thần căng chặt thân thể thả lỏng xuống dưới, trên mặt kia đạm nhiên biểu tình, như là khống chế trong thiên địa hết thảy. Minh Thiên bên môi ý cười mất đi. Ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm hướng tới lạc thần vào tới. Hắn ngực bị bắn thủng, nhưng thực mau lại khép lại. Ai, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, có đôi khi thật muốn đem ngươi này trường tuyên cổ bất biến mặt cấp xé lạ. Minh Thiên thấy hắn thần sắc chưa biến, có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Như thế nào? Ngươi là ở Gengeta so ngươi lớn lên Mỹ sao? Lạc thần tự nhiên mà vậy mở miệng, này nhẹ nhàng treo chọc ngữ khí, là Minh Thiên đều có một lát thất thần. Minh Thiên lại lần nữa cười nhạo ra tiếng. Làm ngươi đi ra ngoài không phải việc khó, chỉ cần ta động động tay mà thôi, bất quá ta muốn đổ vẩn, chỉ sợ ngươi không cho được. Chứ bỏ nhà ta lăng nhi, mặt khác điều kiện tùy ngươi khai. Lạc thần khoanh chân ngồi xuống, thần thái nhàn nhã chọn tuấn giật lông mày. Ta muốn ngươi ở kiểu lũ toàn bộ. Minh Thiên tạm dừng một chút, tựa hồ tưởng từ lạc thần gương mặt kia thượng nhìn đến điểm cái gì, đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Đương nhiên, chứ bỏ thẩm lăng nhi ở ngoài. Minh Thiên tiếp tục nói. thành giao. Lạc Thần không hề do dự liền đáp ứng rồi. Minh Thiên hai tròng mắt chung, lóe mạc danh quan mang, theo sau vây vây ống tay áo, này màu đen thế giới xuất hiện một phiến môn. Lạc Thần đứng dậy rời đi. Chờ đến hắn thân hình sau khi biến mất, Minh Thiên nhẹ nhàng phi một tiếng. Không nghĩ tới hắn ở chỗ này thế nhưng có thể gặp được gia hỏa này, may mắn hắn lúc này bị trọng thương, bằng không hắn thật muốn đổ tám lời muốc. Lạc Thần ra tới lúc sau, lọt vào trong tầm mắt đó là cùng thẩm lăng nhi tương tự đại điện. Bởi vì phía trước liền bị thương, hơn nữa lại cùng tàn hồn cướp đoạt thân thể. sau lại lại không biết như thế nào bị Minh Thiên đánh thức? Lúc này hắn, thân thể cùng linh hồn đều dị thường suy yếu. Nhìn đến trước mắt chỗ tương tự, hắn biết chính mình hẳn là ra tới. Trong lòng vung lỏng, người ngã gục liền, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Mà hắn không biết chính là, hắn tử U Minh Thạch ra tới lúc sau, trên người liền mang theo một loại kỳ quái màu đen sương ngủ. Lúc này, những cái đó nguyên bản quay chung quanh ở lạc thần bên người sương mù gắt gao đem lạc thần thân thể bao vây lại, một tầng tầng, từng vòng, thẳng đến trừ bỏ đầu ở ngoài, toàn bộ thân thể đều bị xương mù bao lên, xa xa nhìn liền như một cái màu đen kén. Mà thẩm lăng nhi cùng đảng đảng cùng lạc thần chi gian, hiện tại bất quá là một môn chi cách mà thôi. Mấy cái canh giờ lúc sau, thẩm lăng nhi rốt cuộc luyện chế ra hai quả huyết linh đan, sau đó đi đến băng quan trước, nhìn nhìn băng quan chung người, thẩm lăng nhi đem đan dược cấp hai người ăn vào, sau đó dựa theo quyển trục thượng theo như lời. Dùng linh lực cắt qua chính mình đầu ngón tay. đản đản cậy ra băng quan chung nam tử miệng, thầm lăng nhi máu liền tích nhập nam tử trong miệng. Sau đó, dựa theo đồng dạng phương pháp, đem chính mình máu tích nhập nữ tử trong miệng. Kỳ quái chính là, rõ ràng là không có bất luận cái gì hô hấp hai người, ở thầm lăng nhi máu tích nhập khẩu chung thời điểm, thế nhưng không có một tia tràn ra tới, toàn bộ đều bị băng quan chung hai người hấp thu. đản đản nhìn thầm lăng nhi có chút tái nhợt sắc mặt, những mày, nhìn băng quan bên trong hai người. Ánh mắt càng thêm giết lạnh, yêu nghiệt trên mặt viết nồng đậm lo lắng. Ăn. Một viên bổ sung linh lực đan dược bị đản đản nhét vào Thẩm Lăng Nhi trong miệng. Thẩm Lăng Nhi cũng không có cự tuyệt, luyện chế mấy cái canh giờ đan dược, lại ra như thế nhiều huyết, nàng thật đúng là có chút mỏi mệt. Ăn xong đan dược lúc sau, liền ngồi ở một bên điều tức. Nàng đã rửa theo quyển trục mặt trên viết làm, đến nỗi hai người kia cái gì thời điểm có thể tỉnh lại. Nàng cũng không biết. Dù sao có đản đản tại bên người, nàng cũng tương đối yên tâm khôi phục linh lực. Hảo, nhìn đến Thẩm Lăng Nhi mở mắt ra, đản đản hỏi. Ân, không có việc gì, chỉ là linh lực tiêu hao nhiều mà thôi. Thẩm Lăng Nhi đứng dậy, đi đến băng quan trước, phát hiện bên trong hai người tựa hồ sắc mặt hảo chút, hẳn là sắp đã tỉnh đi. Đản đản, ngươi nhưng nhận thức bọn họ? Thẩm Lăng Nhi nhìn đản đản hỏi. nhớ rõ phía trước đản đản nói thực lực của hắn trên cơ bản đã khôi phục. như vậy đản đản kiếp trước có phải hay không nhận thức chính mình đâu? Đản Đản chỉ là nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái, lại cái gì đều không có nói. Thẩm Lăng Nhi chịu chịu khoe miệng, nàng tưởng Đản Đản hẳn là biết cái gì, chỉ là hiện tại không nghĩ nói mà thôi. Có lẽ tựa như Lạc Thần nói, rất nhiều chuyện chính mình hiện thực còn không cần biết, tuy rằng có khi nàng sẽ tò mò, nhưng cũng chỉ là có đôi khi mà thôi, đối với nàng tới nói kiếp trước cũng hảo, kiếp sau cũng thế, đều không có hiện tại tới quan trọng. Một trận quang mang nhàn nhạt từ băng quan trung dâng lên, đánh gãy Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ. Ngước mắt nhìn đến băng quan chung một nam một nữ, quanh thân phiếm quang mang nhàn nhạt, nhạt, sau đó chậm rãi lên tới giữa không trung mở mắt ra. Khi bọn hắn nhìn đến Thẩm Lăng Nhi thời điểm, song song rơi xuống đất, quỳ một gối xuống đất, thuộc hạ mưa lạnh, tham kiến chủ tử. Thuộc hạ hồng liên, tham kiến chủ tử. Đứng lên đi, các ngươi cũng muốn rời đi sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn hai người hỏi, là, chủ tử, chúng ta sẽ ở thần giới chờ ngươi. Chủ tử, bảo trọng. Hồng Liên ánh mắt đau lòng nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Chủ tử, chúng ta chờ ngươi. Mưa lạnh quan tâm nhìn Thẩm Lăng Nhi. Hảo! Thẩm Lăng Nhi cũng không có hỏi nhiều cái gì, nàng biết chính mình hỏi bọn họ cũng sẽ không nói. Nếu có thể nói, không cần chính mình hỏi, bọn họ cũng sẽ nói cho chính mình, nhìn hai người thân ảnh chậm rãi biến mất ở trước mắt. Đản đản, chúng ta đi thôi. Thẩm Lăng Nhi mới xoay người đối với đản đản nói. Ân. Theo mưa lạnh cùng Hồng Liên biến mất. Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản trước mắt liền xuất hiện một phiên môn, hai người thông qua cửa đá lúc sau, liền nhìn đến cái xỉu trên mặt đất lạc thần. Thẩm Lăng Nhi vài bước đi qua, có chút không dám tin tưởng nhìn trên mặt đất lạc thần, cả người cháy đen. Nàng run rẩy rối tay đi thăm dò hắn hơi thở, lại một chút đều không cảm giác được hắn hô hấp. Tức khắc, Thẩm Lăng Nhi giống như xét đánh giữa trời quang sững sờ ở tại chỗ, nước mắt không chịu khống chế chảy ra. Nàng tưởng nói chuyện, lại phát không ra một chút thanh âm, ngay cả hô hấp đều cảm thấy đau khó chịu. Rõ ràng tách ra trước còn hảo hảo, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Đản Đản cũng không biết Lạc Thần như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, nhưng hắn biết Lạc Thần tuyệt đối sẽ không như thế chết, nam nhân kia như thế nào khả năng sẽ như thế dễ dàng đã chết. Chính là nhìn đến Thẩm Lăng Nhi khổ sở bộ dáng, hắn lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể gắt gao đem lông mày đều nhăn thành chữ xuyên. "Thần, ngươi tỉnh tỉnh." Thần Thẩm Lăng Nhi thấp thấp nỉ non. "Thần, ngươi tỉnh tỉnh." Lạc thần, ngươi nhanh lên tỉnh lại thẩm lăng nhi mặc cho nước mắt tùy ý xái lạc, chỉ có thể từng câu lặp lại. Đàn đản như thế nào an ủi, nàng đều không có phản ứng. Sắc. Thanh thúy tan vỡ thành, tại đây an tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ phá lệ rõ ràng. Thẩm lăng nhi túi đầu nhìn chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài, thân thể bị một tầng màu đen vật chất bao vây lạc thần, nhìn trên người hắn màu đen vật chất bắt đầu tan vỡ, tức khác, có chút ngốc lăng không biết nên làm gì phản ứng. Sắc. Sắc. Tiếng vang càng ngày càng dày đặc, chặt chẽ. Phúc ở hắn thân thể ngoại màu đen vật chất dần dần bóc ra. Trên người hắn quần áo rách nát bứt ham, lộ ở bên ngoài da thịt như là mới sinh trẻ con, như ngọc trong suốt lấp lóe lưu quang. Quen thuộc tiếng tim đập lại lần nữa vang lên, hắn hơi thở cũng dần dần khôi phục. Thẩm Lăng Nhi gắt gao nhìn trầm trầm lạc thần khuôn mặt, Tiêu con Vút lông mi hơi hơi rung động, nàng tâm cũng theo sát hắn lông mi rung động, bắt đầu kinh hoàng. Đường hắn mi mắt sốc lên khi nàng cho rằng đã chảy khô nước mắt, lại lần nữa chảy xuống. Lăng Nhi, không khóc. Lạc Thần chống đỡ thân thể, duỗi tay bao lại nàng khuôn mặt, mềm nhẹ trà lau trên mặt nàng nước mắt. Thẩm Lăng Nhi lại đột nhiên gian bắt được hắn tay, xoay người, không lưng, một cái quá vai quăng ngã đem Lạc Thần cấp quăng ngã đi ra ngoài thật xa, trực tiếp tạp vào vách tường trung. "Tiểu Lăng Nhi, ngươi muốn mưu sát thân phu a?" Lạc Thần vừa mới tỉnh lại, không hề có phòng bị, cả người bị khảm nhập vách tường trung. "Thật tốt quá. Nguyên lai ta." 106 có dinh dưỡng sự tỉnh không phải nằm mơ. Thẩm Lăng Nhi lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, nhìn treo ở trên vách tường người, khỏe miệng hiện lên cười nhạt, chỉ là tươi cười có điểm hư. Lạc Thần nháy mắt liền độc đã hiểu nàng đang cười cái gì, cười hắn hiện tại không có mặc quần áo sao? Phía trước quần áo liền phá không thành bộ dáng, lại bị nàng không hề dự triệu một quăng ngã, trên người quần áo trực tiếp liền rơi rụng không có. Bất quá, thì tính sao? Không mặc quần áo là cho nhà hắn Lăng Nhi xem, nhà hắn Lăng Nhi thích liền thành, đạn ở một bên nhìn. Đầu tiên là bị thẩm lăng nhi động tác cả kinh, sau đó xứng suốt, cuối cùng nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Lại xem lạc thần hiện tại bộ dáng này, thật là, không nỡ nhìn thằng A. Phi thường thức thời trở về không gian. Lạc thần nghe được đản đản tiếng cười, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, thấy hắn trở lại thẩm lăng nhi không gian, mới không có lại so đo. Trong chớp mắt hắn liền đến thẩm lăng nhi trước mặt, ôm nàng lăn đến một bên tiểu lăng nhi, ngươi là đang nằm mơ, chẳng qua làm được là xuân nộ sống sót sau thai nạn hai người, tổng nên làm điểm có dinh dưỡng sự tình đi. không đợi thẩm lăng nhi phản ứng lại đây, đã bị lạc thần đè ở dưới thân. thẩm lăng nhi trừng mắt hắn, không đợi nàng nói chuyện, lạc thần hôn liền che trời lấp đất đánh út lại, không người đại điện, ái muội một màn tràn ngập toàn bộ không gian. linh huyện thành lãnh đài hảo cảnh trung duy nhất một tòa thành thị, diện tích lãnh thổ mở mang, nơi này không có tường thành, lạc thần cùng thẩm lăng nhi trải qua một phen chiến miên lúc sau ra đại điện, hai người liền đứng ở linh huyện thành trong phạm vi. Về Linh Huyện thành một chút sự tình, cũng là Lạc Thần nói cho nàng. Nghe nói nơi này quy định có chút bá vương, là 8 đại lãnh đời thế gia định ra, không người dám phản bác. Linh Huyện trong thành có 5 tòa thấy được bảo tháp, phân biệt là Luyện khí, Luyện đan, thuần thú, trận pháp cùng trung gian một tòa tối cao kim tháp. Mà mỗi cái bảo tháp cũng đại biểu cho hai cái lãnh đời gia tộc thế lực, lẫn nhau chế ước đồng thời, tranh đấu cũng tương đương lợi hại. Bởi vậy, Linh Huyện trong thành 8 đại lãnh đời thế gia nơi vị trí cũng là dựa theo bảo tháp nơi Đông, Nam, Tây, Bắc 4 cái phương hướng chiếm cứ. Bọn họ nơi địa phương dựa theo Đan Thành, Khí Thành, Thú Thành, Trận Thành xương Hô. Liên giống như một tòa đại thành trung 4 cái tiểu thành giống nhau. Mà không thể không nói chính là, Linh huyện trong thành tối cao một tòa kim tháp, là ở Linh huyện thành trung gian vị trí. Còn lại 4 tòa bảo tháp trình vây quanh trạng đem trung gian kim tháp bảo vệ lại tới. Lạc thân nói, trung gian kim tháp nơi khu vực, là Linh huyện thành trung tâm vị trí được xưng là huyến thành. Nghe nói là từ tám đại thế gia tổ tiên, tám lao nhân tỏa chấn. Cho nên trung gian kim tháp bị mọi người trở thành linh huyến tháp, mà tám đại lãnh đời thế gia, vẫn luôn không rời đi nơi này nguyên nhân chủ yếu, đó là bởi vì này linh huyến tháp. Nghe nói chưa từng có người có thể tiến vào linh huyến tháp 6 tầng trở lên, cho nên ai cũng không biết mặt trên rốt cuộc có cái gì. Mà phàm là tiến vào linh huyến tháp rèn luyện người, ra tới lúc sau, thực lực tất nhiên sẽ được đến rất lớn tăng lên chẳng sợ chỉ là tiến vào tầng thứ nhất, ra tới lúc sau thực lực cũng tuyệt đối sẽ không một tia bất động. tuy rằng tiến vào người ra tới lúc sau, không nhớ rõ chính mình ở kim tháp nội trải qua, nhưng là tăng lên thực lực lại là thật sự. cho nên linh huyễn tháp thần bí cũng khiến cho tám đại lãnh đời thế gia tình nguyện hàng năm bế thế thủ tại chỗ này. vì cũng bất quá là hiểu thấu đáo linh huyễn tháp bí mà thôi. mà nơi này trừ bỏ tám đại lãnh đời thế gia người, còn có mỗi ba năm tại thế tục đưa tới người nhiều năm số dưới. Linh huyễn trong thành người cũng là phi thường phức tạp, mà mọi người trừ bỏ chính mình sở cư trú khu vực ngoại, muốn tiến vào bất luận cái gì một thành, đều phải giao nộp tương đối ứng phí dụng. Linh huyễn thành sở sử dụng còn lại là tử tinh. Thẩm Lăng Nhi nghe lạc thần giới thiệu xong lúc sau, âm thầm kinh ngạc một phen. Thật không lỗ là lãnh đời thế gia, thế nhưng vào thành đều phải dùng tử tinh. Phải biết rằng hạo vũ đại lục người, rất nhiều người cùng cực cả đời khả năng đều không thấy được tử tinh là lớn lên gì dạng. Chính là nơi này muốn tiến vào bất luận cái gì một thành địa bàn liền phải giao nộp một viên tử tinh, từ này liền có thể nhìn ra lãnh đời thế ra thế lực là cỡ nào hùng hầu. Nhưng như cũng là không ít người ra ra vào vào, đương nhiên đại đa số là những cái đó thế ra con cháu, vì làm tự thân thực lực đề cao, bọn họ thường xuyên tiến vào huyện thành kim tháp rèn luyện. Mỗi một tòa trong thành đều có từng người tiêu chí, tỉ như khi cửa thành thượng được hẳn hai thanh đại đao, bên trong mỗi một đống phòng ốc đều dùng riêng gạch xanh xây ra đại đao bộ dáng, Mỗi một vị ở tại khí trong thành người, trên vả táo cũng đều theo đào hoa văn. Lấy này loại suy, đan thành là một viên ánh vàng rực rỡ đăng dược, trận thành là một tòa tiểu tháp hình dạng, mà thú thành còn lại là phượng hoàng bản vẽ. Chỉ có huyện thành không có bất luận cái gì tiêu chí, chỉ là cửa thành thượng viết huyện thành hai chữ. Bởi vì kêu kim sắc cự tháp, đã là tốt nhất tượng trưng. Nay tám đại lãnh đời gia tộc giống như là một mảnh danh giới thượng hoàng đế giống nhau, từng người có từng người thế lực, từng người có từng người người ủng hộ. Đương nhiên người ở bên ngoài xem ra bọn họ là tôn trọng nhau như khách, trên thực tế lại là như nước với lửa. Mà Huyễn thành những cái đó lao quái vật tính tình thực cổ quái, ở trên phố xem ngươi không vừa mắt, liền sẽ đem ngươi đá ra Huyễn thành lãnh địa, xem ngươi thuận mắt lập tức đưa ngươi một thứ. Nhưng là ở Huyễn thành duy nhất chỗ tốt, chính là mỗi người bình đẳng, ngươi liền tính là mỗ một cái thế gia gia chủ, ở chỗ này cũng chỉ là một cái cầu bảo bối tới rèn luyện người. Càng làm cho người bỏ được hoa tử tinh tiến vào Huyễn thành nguyên nhân là... Nơi này là sở hữu bỏ mạng đồ đệ tốt nhất Tỷ nạn nơi. Mặc kệ ngươi là giết người, càng hóa, vẫn là cường nào đó đại nhân vật nữ nhân, chỉ cần chạy trốn tới Huyễn Thành, vậy ngươi sinh mệnh liền có bảo đảm, nhưng là muốn chân chính sinh mệnh vô ưu, tốt nhất chính là tiến vào Linh Huyễn trong tháp rèn luyện. Ở Huyễn Thành tám vị lão nhân chính là quý củ, tám vị lão nhân chính là vương pháp, chỉ cần bọn họ xem ngươi thuận mắt, ngươi giết hay cũng chưa quan hệ, bọn họ che chở. Bọn họ xem ngươi không vừa mắt, ngươi tưởng đi tới nửa bước đều không được. Ma linh huyện trong thành mọi người, bao gồm tám đại lãnh đời gia tộc người, vẫn luôn đều cho rằng tám vị lão nhân chính là tám đại lãnh đời gia tộc tổ tiên. Kỳ thật không có người biết, này tám người cùng tám đại lãnh đời gia tộc người, căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ là vì không cần thiết phiền toái, bọn họ cũng không nhiều lắm giải thích, khiến cho thế nhân như vậy cho rằng là được. Thần, ngươi như thế nào đối nơi này sự tình như thế rõ ràng? Thẩm Lăng Nhi có chút kinh ngạc lạc thần thế nhưng biết như thế nhiều. Ha ha. Ngốc Lăng Nhi, kỳ thật ngươi cũng biết. Chẳng qua, hiện tại ngươi quên mất mà thôi. Lạc thần lôi kéo tay nàng, sùng lịch nói. Rất nhiều chuyện, hắn nhưng thật ra hy vọng Lăng Nhi không cần nhớ tới. Cứ như vậy thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Nay một đời, hắn thật sự không hy vọng Lăng Nhi lại hướng phía trước như vậy, lương đeo như vậy nhiều. Thầm Lăng Nhi mặc, hảo đi, Lạc thần nói đại khái là kiếp trước cái gì, chính mình thật đúng là chính là không có như vậy nhiều ký ức. Nam cung thế ra ở nơi nào? Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ hỏi. Nàng vẫn là tưởng đi trước Nam Cung Thế Gia nhìn xem, rốt cuộc, nơi nào là chính mình mẫu thân Nam Cung như yên gia tộc. Nam Cung Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia ở Đan Thành. Lạc Thần chỉ chỉ bọn họ phía trước nói. ân, chúng ta đây liền đi Đan Thành. Hảo. Hai người ở cửa thành trô giao tử tinh, thuận lợi tiến vào Đan Thành. Thẩm Lăng Nhi cũng không có trước tiên liền đi hướng Nam Cung Thế Gia, mà là cùng Lạc Thần tìm một khách điếm ở xuống dưới. Đơn giản ăn qua đồ vật. Thẩm Lăng Nhi đứng lên, đi tới bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Bọn họ trụ phòng tuy rằng là hậu viện, nhưng đứng ở chỗ này lại có thể rõ ràng nhìn đến trên đường người đi đường. Này khách điếm là ba mặt hoàn phố địa phương, chỉ có phòng bếp là ở hậu viện nơi đó, đối với một cái không tính đại tiểu phố. Mặt khác ba mặt, đều là vây quanh đường cái chủ nói. Nhìn dưới lầu như nước chảy đám người, Thẩm Lăng Nhi quay đầu lại nhìn mắt Lạc Thần nói thần, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Hảo! Lạc Thần đứng dậy rắc tay nàng Hai người cầm tay ra cửa, lúc này Thẩm Lăng Nhi đã khôi phục vốn dĩ diện mạo. Mặc kệ là trải qua khách điếm đại đường, vẫn là ra cửa ở trên phố. Hai người xuất sắc dung mạo đã sớm khiến cho vô số người ánh mắt, các loại hâm mộ, ghen tị, hận ánh mắt thẳng tắp dừng ở bọn họ trên người. Mà Thẩm Lăng Nhi cùng là Thần, lại như là hoàn toàn không có phát hiện giống nhau. Thẩm Lăng Nhi chỉ là đạm nhiên tùy ý lạc thần nắm, Lạc Thần càng là trong mắt chỉ có Thẩm Lăng Nhi một người, hắn căn bản không cần đi xem lộ. Hán mắt vẫn luôn dừng ở bên người nhân nhi trên người. Lạc thần cực nóng ánh mắt, đối thẩm lăng nhi tới nói đã từ lúc ban đầu mất tự nhiên, đến bây giờ thói quen. Hiện giờ, nếu lạc thần ánh mắt rời đi, nàng nhưng thật ra ngược lại có chút không thói quen. Trong đám người, thẩm lăng nhi làm lơ những cái đó nữ tử dừng ở chính mình trên người muốn giết người ánh mắt, tùy ý nhìn bốn phía. Này đan thành quả nhiên này đây đan dược là chủ, khắp nơi có thể thấy được đều là các loại đan dược hành, cùng dược liệu cửa hàng. Nhận thấy được rất nhiều nam nhân nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt, lạc thần hơi hơi nhíu mày một chút, lại không có nói cái gì dừng một chút bước chân, sau đó bồi bên người nữ tử thân ảnh, cái gì lời nói đều không có nói. Tục ngữ nói hoan ra ngó hẹp, thật đúng là một chút cũng không giả, nhìn đối diện đi tới mấy người, thẩm lăng nhi khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngừng lại. Thẩm lăng nhi như thế nào đều không có nghĩ đến, mấy người này thế nhưng còn sống, hơn nữa sẽ xuất hiện ở chỗ này, quét mắt thực lực của bọn họ, thế nhưng cũng đều là thần hoàng trung cấp. Cùng thần hoàng cao cấp, xem ra ngày đó bọn họ truy nhai không những không chết, ngược lại là có cái gì kỳ ngộ. Lăng nhi nhận thức những người đó. Lạc thần thấy nàng dừng lại, ánh mắt nhìn cách đó không xa chính đi tới một đám người, có chút tò mò hỏi. ân đâu chỉ nhận thức. thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nga, bọn họ là. Lạc thần nhìn mắt lập tức đi qua mấy người, hắn tuổi hồ cũng không có gặp qua. Là cha ta cái khác mấy cái nhi nữ, lúc trước nếu không có bọn họ. Ta cũng sẽ không truy nhai gặp được chan uôi. Nếu không phải bọn họ, có lẽ ta hiện tại như cũng là cái phế vật, cũng có lẽ đã chết đi. thẩm Lăng Nhi bình tĩnh nói. Nàng nói cũng không sai, không phải mấy người này, nguyên lai tiểu Lăng Nhi sẽ không phải chết, chính mình cũng liền sẽ không xuyên qua đến thân thể này thượng. Như thế nào nói đều là trước mắt người hại chết nguyên chủ, nàng đã sớm đáp ứng thế nguyên chủ báo thủ, nguyên bản cho rằng mấy người này đã sớm đã chết, không nghĩ tới thế nhưng còn sống. Lạc thân ngay vậy, ánh mắt tối sầm lại. Nhìn về phía đối diện người mang theo một tia sắc khí. thẩm lăng nhi nhẹ nhàng kéo kéo bên người nam nhân, ý bảo chính hắn có thể, không cần hắn động thủ. Nàng đã biết lạc thần hiện tại thực lực, là bị chính hắn cố tình ngăn chặn, nói cách khác, hắn liền sẽ rời đi nơi này đi hướng thần giới. Vì chờ chính mình cùng đi thần giới, hắn mới nghĩ cách ngăn chặn thực lực của chính mình. Cho nên không đến vạn phần nguy hiểm nói, nàng là sẽ không làm lạc thần động thủ. Nàng đáp ứng nguyên chủ thủ, nàng sẽ thân thủ báo. Lúc này... Nên diện đi tới hai nam hai nữ, hai cái nam tử thân xuyên cùng sắc áo xanh, cổ tay áo chỗ dùng kim sắt sợi tơ theo nam cung hai chữ, vừa thấy này đoàn người đó là nam cung thế gia. Hai cái nam tử diện bạo, nhìn kỹ dưới, có vài phần tương tự. Dung mạo tuấn lãng, thực lực ở thần hoàng cao cấp, tuổi ước chừng 30 tuổi tả hữu. Mà bọn họ bên người hai vị nữ tử, dung mạo tương tự độ có chính thành, liếc mắt một cái liền biết này hai người thân tỉ muội. Tướng mạo tuy rằng không phải tuyệt sắc, Lại cũng coi như là tiểu gia bích ngọc, thanh thú không tầm thường. Tuổi đại khái 24-25 tuổi bộ dáng thần hoàng trung cấp thực lực. Đồng dạng là một thân bạch đi rì, cổ tay háo chỗ theo Nam Cung chữ, phía sau thật đúng là mười mấy thần vương cấp bậc đệ tử. Thoạt nhìn bốn người này ở Nam Cung thế ra quá cũng không tệ lắm. Này bốn người không phải người khác, đúng là năm đó từ trên vách núi ngã xuống rơi vào ngầm thầm hạo, thẩm huy, cùng thẩm lan, thẩm hương lúc trước đi theo bọn họ cùng nhau còn có thẩm mới vừa cùng hàn ra hai cái công tử, bảy người cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng bị ngầm vây mấy cái lao quái vật cấp cứu, hơn nữa thu bọn họ vì đồ đệ, dạy bọn họ không ít bản lĩnh. vốn dĩ bọn họ cũng cho rằng kia mấy cái lao quái vật là thật sự đem bọn họ coi như đệ tử, lại không nghĩ rằng bọn họ lúc trước cứu bọn họ, bất quá là vì tăng lên thực lực của bọn họ, sau đó lợi dụng bọn họ từ ngầm ra tới, đương bảy người biết đến thời điểm. Đã chậm. Mấy cái lao quái vật đã chuẩn bị mở ra trận pháp, mà bọn họ 7 người đó là khởi động trận pháp vật hi sinh. Cuối cùng thời điểm, thẩm hạo mang theo thẩm huy đánh lén trong đó một cái sư phó. Ở trận pháp chung, kia mấy cái sư phó cũng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên 7 người liên hợp lại diệt mấy cái lao quái vật. Mà lúc ấy bọn họ nhiều ít đều bị chút thương, liền ở khi đó, trận pháp đống nhiên khởi động thành công. Chính là kia trận pháp bởi vì phía trước bị bọn họ phá hủy một ít. Cuối cùng biểu hiện chỉ có bốn người có thể rời đi. Nhưng bọn họ lại có bảy người, kết quả thẩm hạo cùng thẩm huy không chút do dự ra tay giết bị thương hàn ra hai người, thẩm lan cùng thẩm hương tắc lướt nhau, giết chính mình thân ca ca thẩm cương. Cuối cùng bốn người bước vào trận pháp, mà bọn họ từ trận pháp ra tới địa phương, đúng là nam cung thế gia cấm địa chung. Sau đó, trung hợp bị nam cung thế gia một vị lao tổ tông lung ấn. Bốn người từ sư phó nơi đó đã biết tình huống nơi này, theo sau liền an tâm đi theo sư phó ở cấm địa bế quan. Rốt cuộc ở hai năm trước đột nhiên thần hoàng, sư phó mới làm cho bọn họ bốn người ra tới, mang theo bọn họ xuất hiện ở Nam Cung Thế gia tộc nhân trước mặt, giao đãi lúc sau, sư phó liền lại về tới cấm địa. Mà thẩm hương cùng thẩm lan ở Nam Cung láo tổ dạy dỗ hạ, hiện tại chẳng những thực lực đạt tới thần hoàng trung cấp, hai người đều có xuất sắc luyện đan thiên phú. Hiện giờ luyện đan cấp bậc đã là siêu tuyệt phẩm ngũ phẩm cấp bậc. Ở Nam Cung Thế gia, bọn họ bốn người đãi ngộ cùng dòng chính con cháu giống nhau mà Thẩm Hạo cùng Thẩm Huy Sở Di đối Thẩm Lan Tỉ Muội Hảo cũng là vì hai người đang dược. Tuy rằng bọn họ sư phó phi thường lợi hại, cũng làm cho bọn họ đều thay đổi nam cung dòng họ, nhưng chỉ có chính bọn họ biết, bọn họ cũng không phải nam cung ra người, cho nên bốn người này cho tới nay mới thôi quan hệ còn là phi thường chặt chẽ. Mà mấy năm nay ở nam cung thế gia, nguyên bản những cái đó coi bọn họ vì cái đinh trong mắt người, cũng đều bị bốn người liên hợp lại rửa sạch không sai biệt lắm. Hiện tại bọn họ ở nam cung thế gia địa vị cơ hồ có thể cùng nam cung thế gia thiếu chủ tương đồng. bởi vậy, bốn người tại đây đan thành càng là thường xuyên ỉ vào chính mình thân phận, gây chuyện thị phi, khi dễ nhỏ yếu. đặc biệt là thẩm huy, cùng thẩm hương. nếu không có thẩm lan cùng thẩm hạo hai cái tương đối trầm ổn người ở, bọn họ hai người phỏng chừng đã sớm bị giết. tựa như hiện tại, đương bốn người rất xa nhìn đến thẩm lăng nhi cùng lạc thần thời điểm, thẩm hương ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào lạc thần mặt, một lòng không thể khống chế kinh hoàng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế xuất sắc nam tử mà khi nhìn đến nam tử bên người thẩm lăng nhi kia trường tuyệt sắc huynh thành dung mạo khi gen ghét như là một phen hỏa nháy mắt thiêu đốt nàng sở hữu lý trí hận không thể xông lên đi một trưởng trụ chết thẩm lăng nhi đem lạc thần cấp đoạt lấy tới thẩm lan đồng dạng cũng bị lạc thần yêu nghiệt dung mạo cấp kinh diễm tới rồi thẩm huy càng là lập tức đã bị thẩm lăng nhi hấp dẫn hảo mỹ nữ tử so nam cung thế gia đại tiểu thư còn muốn đẹp hơn vô số lần chỉ có thẩm hạo ở nhìn đến thẩm lăng nhi nháy mắt cũng hơi hơi có chút thất thần. Nhưng là thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa không biết vì cái gì, hắn thế nhưng nhìn thẩm lăng nhi có chút quen thuộc. Rồi lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, Tuấn mi hơi hơi nhăn lại, nhìn chầm chầm đứng ở cách đó không xa lạc thần hai người. Thẩm lăng nhi nhìn thẩm lan tỉ muội bộ dáng, liền biết các nàng nhất định không có nhận ra chính mình, nhưng thật ra cái này thẩm hạo làm nàng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lăng nhi, muốn giết bọn họ sao? Lạc thần đứng ở nơi đó, đem thẩm lăng nhi tay đặt ở chính mình trong tay vẽ xoắn úp. Xem cũng chưa xem một cái đối diện người, mắt vẫn luôn chuyên chú nhìn nhà mình tiểu lăng nhi. Ân, là muốn giết. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Thẩm lan nghe vậy, phẫn nộ chừng mắt thẩm lăng nhi tiện nhân, ngươi biết ta chúng ta là ai sao. Thế nhưng khẩu suất của ngôn muốn giết chúng ta, thật là tìm chết. Lan nhi, câm miệng. Thẩm hạo lạnh lùng nhìn mắt thẩm lan quát lớn nói. Sau đó nhìn về phía thẩm lăng nhi hỏi không biết nhị vị là người phương nào. Ha ha a người nào? Ngươi đây là đang nói đùa lời nói sao? Liên ta đều không quen biết sao? Thẩm Hạo, Thẩm Huy, Thẩm Lan, Thẩm Hương. Thẩm Lăng Nhi chào phung nói, ánh mắt theo thứ tự đảo qua bốn người trên mặt. Bốn người nghe vậy, tức khắc tỉnh táo lại. Không dám tin tưởng nhìn Thẩm Lăng Nhi, như thế nào khả năng? Nữ nhân này như thế nào khả năng biết bọn họ chân chính tên? Phải biết rằng trừ bỏ bọn họ bốn người ở ngoài, chính là không có bất luận kẻ nào biết tên của bọn họ. Lớn mật cũng dám bôi nhỏ chúng ta nam cung ra người. Không muốn chết nói, chạy nhanh tránh ra. Thẩm hạo phía sau một cái đệ tử, chỉ vào thẩm lăng nhi cả giận nói. a cũng dám dùng tay chỉ nhà ta lăng nhi, thật là tìm chết. Lạc thần như cũng là nhìn thẩm lăng nhi, cũng không ai nhìn hắn là như thế nào ra tay, cái kia chỉ vào thẩm lăng nhi đệ tử, một cái cánh tay đã dừng ở bên chân. Vậy xem người, đều một trận kinh hãi, sợ tới mức hơi hơi lui ra phía sau một bước. Thẩm hạo càng là sắc mặt có chút khó coi, Hắn căn bản cũng chưa nhìn đến người nam nhân này là như thế nào ra tay, còn có nữ tử này đến tuột cùng là ai, như thế nào biết tên của bọn họ? Thẩm Lan cùng Thẩm Hương cũng thức thời ngầm miệng, chỉ là nhìn về phía lạc thần ánh mắt càng thêm xích quả quả. Người nam nhân này chẳng những có thiên nhân chi tư, càng là có cường hãn thực lực, chỉ có như vậy xuất sắc nam tử mới có thể xứng đôi các nàng. Người rốt cuộc là ai? Thẩm Hạo hắc hát mặt nhìn Thẩm Lan như hỏi, xem ra Thẩm công tử trí nhớ không có gì đặc biệt ta. hử Ngươi cho rằng ngươi nói cái gì chính là cái gì sao? Ta đại ca là nam cung hạo. Căn bản không phải ngươi nói cái gì Thẩm công tử, ngươi mơ tưởng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Thầm hương phục hồi tinh thần lại, vội văn quát. Nga! Phải không? Ngươi không cần nói cho ta, ngươi hiện tại là nam cung hương. Thầm lăng nhi khỏe miệng đẹp bộ dáng một mạt độ cung. Xem lạc thân giật mình, hận không thể chạy nhanh đem lăng nhi mang đi. Không sai, ta chính là nam cung hương. Hiện tại sợ rồi sao? Nói cho ngươi, này Đan Thành chính là chúng ta nam cung gia địa phương, ta khuyên ngươi vẫn là đem vị công tử này lưu lại, chạy nhanh cút ngay hảo. Bằng không, đắc tội chúng ta, ngươi cũng đừng muốn sống rời đi Đan Thành. Thẩm Hương tự tin nói, nàng tin tưởng sẽ không có người nguyện ý ở Đan Thành đắc tội nam cung gia người. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy cười khe ra tiếng, nhìn ánh mắt của nàng liền giống như nhìn ngu ngốc giống nhau. Thật là không nghĩ tới, đường đường Nam Khê Quốc Vũ Vương Phủ công tử cùng tiểu thư. Thế nhưng lưu lạc đến bán mình nông nỗi. Thần, ngươi cảm thấy bọn họ có phải hay không thực đáng thương, bán mình còn chưa tính, liền dòng họ đều bán. Thẩm Lăng Nhi châm trọng nói. Lăng Nhi, đó là bởi vì bọn họ không xứng họ thẩm. Lạc thần sùng nịch đem Thẩm Lăng Nhi sợi tóc nhét vào Nhi sau. Ngâu ngô cũng là. Ngu ngốc cùng xuất sinh là không xứng họ thẩm. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt bốn cái sắc mặt không người tốt nói. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lăng. Ngươi là Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Hạo có chút khiếp sợ nói. Sau đó. Năm đó cái kia thân ảnh, hoàn chỉnh cùng hiện tại bóng người trọng điệp. Sợ tới mức hắn không cấm lui về phía sau một bước, có chút khiếp sợ nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi thế nhưng cũng đi tới nơi này. Lại còn có xuất hiện ở Linh huyễn Thành. kia thuyết minh cái gì? Có phải hay không nàng cũng vẫn luôn đều ở Linh huyễn Thành, chỉ là bọn hắn không có gặp được mà thôi. Nếu Thẩm Lăng Nhi biết hắn trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ nói cho hắn, ngươi suy nghĩ nhiều quá, tỷ vừa mới tới mà thôi. Cái gì? ngươi là thẩm lăng nhi thẩm huy đồng dạng khiếp sợ nói cứu muội như thế nào khả năng thẩm lan cũng không dám tin tưởng nhìn thẩm lăng nhi không có khả năng ngươi là thẩm lăng nhi ngươi như thế nào khả năng xuất hiện ở chỗ này thẩm hương càng là không tin quát nàng không tin như thế nào có thể là thẩm lăng nhi cái kia phế vật vì cái gì vì cái gì cái này phế vật lớn lên so với chính mình còn muốn mỹ vì cái gì nàng bên người có như vậy xuất sắc nam nhân ngay sau đó Bốn người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, nguyên bản khiếp sợ cùng kinh ngạc biểu tình, lập tức biến thành phẫn hận cùng cựu thị. Nếu không phải bởi vì thẩm lăng nhi, bọn họ năm đó như thế nào khả năng sẽ rớt xuống huyền ai? Không nghĩ tới hôm nay ra tới. Thế nhưng có thể gặp được bọn họ hận không thể đào ba thước đất tìm ra người. Nay thật là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt ta. Thẩm hương nhìn đối diện thẩm lăng nhi, sắc khí mọc lan tràn. Nếu không phải nàng, chính mình năm đó như thế nào sẽ rớt xuống nơi đó, nếu không phải nàng. Chính mình như thế nào khả năng thân thủ giết thân ca ca? Thẩm Lăng Nhi, ngươi thế nhưng còn dám ra? 107 ta muốn bồi ngươi ngủ. Hiện. Thực hảo, năm đó ngươi hại chúng ta toàn bộ truy nhai, hôm nay ta sẽ vì ca ca ta báo thù." Thẩm Hương hung hăng nói. Nàng xuất hiện, nên đi tìm chết. Đứng ở Thẩm Lăng Nhi bên người là Thần, Đạm Mạc nhìn lướt qua Thẩm Hương. Nữ nhân này cũng dám đối chính mình Lăng Nhi có sát tâm, thật là sống không kiên nhẫn. Báo thủ. Thật là chê cười không biết lại là ai, đem 6 tuổi ta đẩy xuống sân núi." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Vây xem các ba tánh bừng tỉnh đại ngộ tựa gật gật đầu, nghị luận sôi nổi, "Thật tàn nhân a, 6 tuổi đã bị người cấp đẩy xuống sân núi." "Đúng vậy, ta liền nói đâu, vị công tử này cùng cô nương, như thế nào sẽ đột nhiên trêu chọc Nam cung Thế gia người, nguyên lai nhân gia là tới báo thủ." thiết cái gì Nam cung Thế gia người?" "Các ngươi quên này bốn người, rõ ràng là 2 năm trước đột nhiên xuất hiện làm "Đúng vậy, không sai." Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có ở Đan Thành gặp qua bọn họ a. Chẳng lẽ thật sự cùng vị kia cô nương nói, chẳng những bán mình còn bán chính mình dòng họ? Có lẽ, là thật sự. Ngay cả đứng ở thẩm hạo mấy người phía sau, nam cung gia tộc con cháu. Lúc này cũng có chút hoài nghi lên. Nghe vây xem ba tánh khe khẽ nói nhỏ thanh âm, thẩm hạo sắc mặt hắt như đáy nổi nói, thẩm lăng nhi, ta khuyên ngươi không cần quá làm cản. Không cần quên mất nơi này chính là Đan Thành, không phải ngươi có thể tùy ý kiêu ngạo địa phương. Đại ca, còn cùng nàng vâu nghĩa cái gì? Nếu hôm nay gặp, chúng ta sao không trực tiếp giết nàng? Thẩm hương ác độc nói. Lăng nhi, đừng nói nơi này là đàn thành, liền tính là huyến thành, ngươi muốn làm cái gì liền làm, không ai dám ngăn đón ngươi. Nếu không, giết không tha. Lạc thần một bên thưởng thức Thẩm lăng nhi tay nhỏ, một bên nhàn nhạt nói. Ngay vậy, mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, thật không biết người nam nhân này đến tổn cùng là người phương nào. Cũng dám nói ra như thế mạnh miệng. Phải biết rằng Huyễn thành kia vài vị lao tổ, cũng không phải là như vậy hảo trêu cho ca. Ngay cả thẩm hạo cùng thẩm lan nghe vậy, cũng nhìn không được lại lần nữa đánh giá một chút là thần. Thẩm hạo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn là thần, không biết người này là cố ý nói như thế hù dọa bọn họ, vẫn là thật là cái gì đều không sợ hãi. Thẩm lăng nhi chỉ là hơi hơi liếc mắt một cái kia hận không thể nhào lên tới, đem chính mình cấp xé nát thẩm hương. Đạm mặc nói, ơn, ta biết. Đối nàng mà nói. Những người này đã cùng người chết không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng là sẽ không làm chính mình kẻ thủ, nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Không động thủ, chẳng qua là bởi vì nàng lười thôi. Thần, chúng ta đi thôi. Thầm lăng nhi nói, này mấy người cũng bất quá còn có mấy cái canh giờ mệnh, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục đối mặt bọn họ. Ở bọn họ gặp được nàng thời điểm, liền chú định bọn họ tử vong. Chỉ là, bọn họ hiện tại còn không biết mà thôi. Thầm lăng nhi, ngươi sợ liền chính mình cút đi. Người nam nhân này ta coi trọng." A. Thẩm Hương nói còn không có nói xong, đã bị Thẩm Lăng Nhi một cái tát cấp phiến bay ra đi. "Ta nam nhân, ngươi còn không có tư cách coi trọng." Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Thẩm Hương bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn Thẩm Lăng Nhi, nàng đã là thần hoàng trung cấp thực lực, lại không có nhìn đến Thẩm Lăng Nhi là như thế nào ra tay, chính mình đã bị phiến bay. "Lăng Nhi, như thế nào có thể dùng tay đánh đâu? Đánh đau tay, ta chính là sẽ đau lòng, lần sau nhớ rõ dùng kiếm." hoặc là dùng đao cũng đúng. Lạc thần cầm lấy Thẩm Lăng Nhi đánh người tay, nhẹ nhàng nuốt ve nói: "Vây xem người nghe xong khỏe miệng hung hăng vừa kéo, nhìn xem trên mặt đất kia bị Thẩm Lăng Nhi phiến phi thẩm hương, một bên mặt nháy mắt xương cùng đầu heo dường như, răng cửa đều bị xóa sạch, khó trách nhân gia công tử sẽ lo lắng cô nương tay đau. Này đánh cũng quá độc các điểm đi." Mà thẩm hương bụng mặt, chỉ có thể giật mình nhìn Thẩm Lăng Nhi, bên người dòng khí tức khắc đông lại giống nhau. Kia vô hình sát khí, trực tiếp áp lực nàng. Thứ đau nàng làn ra Lạc thần kiếp như ngàn dặm hàn băng giống nhau con ngươi, Hơi hơi quét một chút thầm hương Nàng tức khắc đấy lòng một cái dùng mình Cảm giác từ đầu đến chân đều kết băng Chỉ liếc mắt một cái Liền có một loại bị lăng chỉ xử tử cảm giác Người nam nhân này Muốn rất cường đại mới có thể làm được như thế Tức khắc thầm hương điên cuồng ghen ghét Nàng thầm lăng nhi bằng cái gì bên người Vẫn luôn đều tồn tại loại này xuất sắc người Nàng thầm lăng nhi chẳng qua Là một cái phế vật mà thôi Nhìn đến Lạc thần như vậy, Ôn Nhu nhìn Thẩm Lăng Nhi, Thẩm Hương hận không thể đem Thẩm Lăng Nhi cấp bẩm thầy vạn đoạn. Thẩm Lăng Nhi, ngươi đừng quá quá mức." Thẩm Hạo lạnh giọng nói, hắn không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi thực lực thế, nhưng cũng như thế cường hãn. "Cử muội, lại như thế nào Hương Nhi cũng là tỷ tỷ ngươi." Thẩm Lan bỗng nhiên mỉm cười nói, một bộ tỷ muội đừng thương hòa khí biểu tình. "Tỷ tỷ?" Thẩm Lăng Nhi hơi hơi nhướng mày một chút, nhìn về phía Thẩm Lan, ta nhớ rõ ta nương giống như liền sinh ta một cái đi. Lại nói, Các ngươi không phải nói chính mình là nam cung gia người sao. Như thế nào? Hiện tại lại nói là tỷ tỷ của ta. Bất quá, ngượng ngùng. Chúng ta thẩm ra dòng họ, các ngươi mấy cái, không xứng. Ngươi thẩm lan bởi vì thẩm lăng nhi nói, mặt đều khí có chút biến hình. Thẩm lăng nhi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Thẩm huy xem bất quá đi quát. Vừa rồi chính mình thế nhưng còn bị nữ nhân này cấp hấp dẫn, không nghĩ tới nàng thế nhưng là năm đó cái kia phế vật. Thẩm huy nói vừa mới nói xong. Cả người thân mình đã bị người cấp quăng đi ra ngoài, thật mạnh rơi trên mặt đất, bắn khởi vô số bùi bặm tới. kia nguyên bản tại hành tẩu đám người, tức khắc nhanh như chấp nhường ra rất lớn địa phương ra tới, mang theo xem diễn biểu tình đứng xa xa nhìn bên này. Thầm Lăng Nhi, ngươi. Thầm Hạo nói, vội vàng nâng dậy Thầm Huy. Hắn biết hôm nay phía chính mình người, thêm ở bên nhau cũng không phải Thầm Lăng Nhi đối thủ, chỉ có thể đủ nghĩ cách đi trước rời đi, trở về tìm sư phó tới đối phó Thầm Lăng Nhi, nói cách khác. Bọn họ hôm nay tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Thẩm Lăng Nhi xoay người nhìn lạc thần, tựa hồ không cảm giác được bên người có bất luận kẻ nào giống nhau, trời đất này chi gian giống như cũng chỉ có bọn họ hai người giống nhau. Lạc thần cao cao tại thượng ngạo nghẽ nhìn trước mắt Thẩm hạo, đạm mặc nói, kẻ hèn một cái nam cung thế ra mà thôi, chỉ cần Lăng Nhi không thích, vậy diệt hảo. Dám vũ nhục Lăng Nhi người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Lăng Nhi, chúng ta dù sao cũng là người thân nhân A. Thẩm Lan vẻ mặt tiết hận mang theo đau lòng bộ dáng nói, nàng rất rõ ràng Thẩm Lăng Nhi cùng nam nhân kia thực lực ở bọn họ phía trên, giết người cũng không nhất định yêu cầu dùng võ lực, chỉ cần nàng có thể giả ý làm Thẩm Lăng Nhi theo chân bọn họ hòa hảo, muốn diệt trừ nàng, còn không phải việc nhỏ một kiện sao? Lăng Nhi, trước kia đều là chúng ta không tốt, sự tình đi qua, chúng ta vẫn là người một nhà không phải sao? Thẩm Lan tận hết sức lực du thuyết nói, Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt khẽ động một chút khoe miệng. Nàng tự hồ nghe tới rồi trên đời này lớn nhất một cái chê cười. Thần, ta mệt mỏi. Chúng ta trở về đi. thẩm Lăng Nhi cảm giác chính mình tiếp tục đãi đi xuống, chỉ sợ sẽ làm mấy người này, kéo thấp nàng chỉ số thông minh. Nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, nàng vẫn là trở về ngủ hảo. Hảo. Lạc thần nhàn nhạt nói. Nếu Lăng Nhi nói phải đi, tự nhiên là có nàng nguyên nhân, nàng không nói hắn liền không hỏi. Lăng Nhi, người muốn đi đâu? thẩm Lan vội vàng hỏi. Thẩm Lăng Nhi lại xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, bị Lạc Thần nắm tay, xoay người liền rời đi. Nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần rời đi thân ảnh, Thẩm Hương vẫn nộ liền muốn theo sau, lại bị Thẩm Hạo cấp kéo lại, lạnh giọng nói: "Hương Nhi, hiện tại không phải cùng nàng tính sổ thời điểm. Chỉ cần nàng còn ở Đan Thành, chờ chúng ta nói cho sư phó, lại tìm nàng tính sổ cũng không chậm, Thẩm Lăng Nhi thiếu chúng ta, chúng ta sẽ gấp bội làm nàng còn trở về." Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, chờ đến bọn họ nhìn thấy chính mình sư phó khi Lời nói còn không có nói xong liền rời đi thế giới này. Hơn nữa vẫn là chết liền cha đều không dư thừa cái loại này, hồn phi phách tán. Lăng nhi, liền như thế dễ dàng buông tha bọn họ. Trở lại khách điếm lúc sau, lạc thần lười biếng đem thẩm lăng nhi vòng ở trong ngực hỏi. Ta như thế thiện lương người, như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ đâu? Bọn họ sống không quá đêm nay. Thẩm lăng nhi tâm tình không tồi nói. Nàng đã từ thẩm hương nói chung biết, thẩm mới vừa hẳn là đã chết. Cho nên năm đó tàn hại nguyên chủ chỉ còn lại có bọn họ bốn người. Từ bọn họ xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, nàng liền hạ độc. Mà nàng độc dược từ trước đến nay là không người có thể giải, không có trước mặt mọi người giết bọn họ, bất quá là không nghĩ rút dây động dừng thôi. Lăng nhi hạ độc. Lạc thần nghĩ nghĩ nói. ân Trên đường người nhiều, không nghĩ phiền thoái. thẩm Lăng nhi nhàn nhạt nói. Thần, nghỉ ngơi một chút. Chúng ta buổi tối đi Nam Cung Thế Gia đi một chuyến. thẩm Lăng nhi nói. Hảo, ta hiện tại liền bồi Lăng Nhi nghỉ ngơi. Nói xong ôm Thẩm Lăng Nhi eo thòn, thân mình chợt lué hai người liền ngã xuống trên giường. Lạc thần mới vừa đem Thẩm Lăng Nhi cấp phát gục, không đợi hôn lên Thẩm Lăng Nhi môi, đã bị Thẩm Lăng Nhi một chân cấp đá xuống giường. Một tiếng, ngã trên mặt đất. Lạc thần ủy khuất nhìn Thẩm Lăng Nhi, hắn nơi đó nghĩ đến Lăng Nhi thế nhưng đã hắn, không hề chuẩn bị bị đá cái rán chắc. Lăng Nhi. Ta mệt nhọc, buồn ngủ. Người ở cửa thủ Thẩm Lăng Nhi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trang đáng thương lạc thần. Nam nhân quả nhiên là nửa người dưới tự hỏi động vật, không có việc gì liền tưởng phát gục nàng, thật là quá mức. Lăng Nhi, ta cũng mệt nhọc. Ta muốn buổi ngươi ngủ. Lạc thần yêu nghiệt trên mặt, tràn đầy đáng thương hề hề biểu tình, xem Thẩm Lăng Nhi hơi hơi thất thần. Hử, mệt nhọc ngươi tu luyện đi. Thẩm Lăng Nhi bậy bạ một câu, liền xoay người nằm ở trên giường, không hề để ý đến hắn. Đáng chết nam nhân. Như thế nào bất luận cái gì một loại biểu tình đều như vậy câu nhân, thật là yêu nghiệt. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng mắng thầm. Lạc thần cảm giác đến Thẩm Lăng Nhi ý tưởng, khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, không nghĩ tới chính mình gương mặt này, thế nhưng có thể dụ hoặc đến nhà hắn Lăng Nhi, thật là không tồi, lần đầu tiên, hắn đôi chính mình dung mạo có chút vừa lòng. Thẩm Lăng Nhi nằm ở trên giường, cũng không biết vì cái gì đống nhiên cảm giác liền có chút mệt nhọc. Không bao lâu liền nặng nghề ngủ. Lạc thân dựa vào mép giường nhìn Thẩm Lăng Nhi ngủ say tuyệt sắc dung nhan, khóe môi treo lên một mặt thỏa mãn ý cười, làm hắn vốn là yêu nghiệt dung mạo, càng thêm phong hoa vô song. Nhẹ nhàng nghiêng đi thân mình, đem Thẩm Lăng Nhi kéo vào trong lòng ngực, phất tay ở hai người trong phòng bày ra một đạo kết giới, theo Thẩm Lăng Nhi nhợt nhạt hô hấp, nhắm lại mắt. Ngủ say Thẩm Lăng Nhi tựa hồ làm một giấc mộng, rồi lại chân thật giống như không phải mộng. Nàng trong mộng xuất hiện một cái bạch đi liễu thiếu nữ, thiếu nữ ngũ quan khuynh quốc khuynh thành một thân đạm bạch như tuyết quần áo, cùng với kia linh hoạt kỳ ảo khí chất, thoáng như cửu thiên tiên tử, thầm lăng nhi sừng sốt, hình ảnh trung thiếu nữ, thế nhưng cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc. Chỉ thấy kia bạch đi trẻ thiếu nữ, ở trong sơn cốc phát hiện một viên kỳ dị màu đen tinh thạch, nàng phát hiện dùng linh lực đều không thể đem màu đen tinh thạch cầm lấy tới, vì thế dùng tùy thủ cắt vỡ ngón tay, đem huyết tích nhập tinh thạch trùng. Chỉ thấy nguyên bản đen nhánh không ánh sáng tinh thạch, nháy mắt hiện lên một đạo ưu quang, nhan sắc trở nên sáng một ít. Vì thế bạch tí dì thiếu nữ ngày ngày tới đây, dùng máu tươi vì nó tới, màu đen tinh thạch chậm rãi biến đại, nhan sắc cũng càng thêm năm đen. Bạch tỷ dì thiếu nữ đứng ở một bên cười nhạc, duỗi tay vớt ve tinh thạch mặt ngoài, lời nói mềm nhẹ, thương, ngươi lớn lên thật mau. Lăng nhi, cảm ơn ngươi vẫn luôn chiếu cô ta, nếu không phải ngươi ta đã sớm đã chết. hắc hát tinh thạch hiện lên một trận quan mang, miệng phun nhân luôn. Ngươi dính ta máu tươi, trong cơ thể ngươi cũng có được thần máu. Ngươi cần phải cố lên tu luyện nga bạch y thiếu nữ phát ra tiếng cười như trung bạc, giống như tiếng trời. Lăng Nhi, chờ ta hóa thành hình người khi ta mang ngươi đi du lịch Sơn xuyên, ngao du thiên địa, tốt không? Thương Hương phấn nói, nghe thanh âm tuổi hồ cùng thiếu nữ tuổi sắp xỉ. Hảo, bạch y thiếu nữ ngọt ngào cười. Hình ảnh vừa chuyển, vẫn là ở cái kia sân cốc, lần này ở bạch y thiếu nữ bên cạnh nhiều một cái một bộ hồng y trẻ nam tử, kia nam tử mặt mày như hoa, dung sắc quyến thành, diễm tuyệt thiên hạ. Nhìn đến kia nam tử khuôn mặt, thầm lăng nhi lại lần nữa sửng sốt, thần. Chỉ thấy thiếu nữ cùng nam tử cầm tay mà đến, bạch y y lê a nấu lự chỉ trần a sủi cảo con hoán nấu lời nói chúc thư hục từ đấm trệ thác thường thuần kiêm gián lan áp bích túi hoan viên kháng thứ. Hai người ở trong sơn cốc hoặc đánh đàn, hoặc đánh cờ, nhật tử tiêu sái vui sướng, vô câu vô thúc. Mà từ nay về sau, thương không còn có mở miệng nói qua một câu. Đông nhiên có một ngày, bạch y y thiếu nữ lại đến đến thương nơi giờ địa phương lại phát hiện thường đã mất đi bóng dáng. Lăng Nhi, phía sau vang lên quen thuộc kêu gọi thành, Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thon dài hình bóng quen thuộc từ đối diện đi tới, trường bào theo gió bay múa, nam tử biểu tình ôn nhu. "Thần, ngươi như thế nào tới?" Thẩm Lăng Nhi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hỏi. Lạc Thần đi lên trước nắm lấy Thẩm Lăng Nhi tay nói, "Một người chạy tới nơi này cũng không nói một tiếng, ta lo lắng ngươi, liền tới tìm ngươi." Dứt lời, duỗi tay ôm lấy Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi đáy mắt có tinh quang chật lóe, thủ đoạn vừa lật, Mai Thần Kiếm đã là nắm trong tay, trực tiếp đâm vào nam tử trái tim, chỉ thấy trước mắt kia màn hình bóng quen thuộc tức khắc biến mất, hóa thành một sợi khói nhẹ. Lăng Nhi, xảy ra chuyện gì? Thẩm Lăng Nhi tỉnh lại liền nghe thấy lạc thần lo lắng kêu gọi thành, hơi hơi mở mắt ra, nhìn đến lạc thần trong mắt lo lắng cùng quan tâm, trong lòng nóng áp, duỗi tay chạm đến lạc thần diễm tuyệt ngũ quan. Ta không có việc gì, chỉ là nằm mơ mà thôi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Nàng không biết vì cái gì sẽ làm kỳ quái mộng, có lẽ, căn bản là không phải mộng, là những cái đó cái gọi là kiếp trước ký ức đi. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lạc Thần có chút khẩn trương đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn nàng tóc, nàng lốt hai, nàng mi. Thẩm Lăng Nhi bị nàng hôn đến tức khắc trở nên ý thức mơ hồ, cầm lòng không đậu đôi tay vòng lấy hắn cổ, nhẹ nhàng đáp lại. Được đến Thẩm Lăng Nhi đáp lại, Lạc Thần trong lòng vui vẻ. Tức khắc, hóa thân thành sói, tạo nên một thất cảnh xuân. Thần bực ma giới, quần cuộn ma giới, không trung vĩnh viễn treo một mặt tím nguyệt. Nơi này không có ánh mặt trời, chỉ có vĩnh cửu tím nguyệt. Nơi nơi nở khắp màu đỏ bị ngạn hoa, hưng hực khí thế, xa xa nhìn lại, thoáng như đặt mình trong màu đỏ biển hoa bên trong. Nhan nhạt hương khí, tại đây âm lánh tối tâm thế giới tản ra tới, tựa hồ vì này lạnh băng thế giới tăng thêm một tia sinh khí. Màu đỏ cánh hoa Mỹ lệ quyến rũ, lại mang theo một cổ khí tức bi thương. Bị ngạn hoa, hoa khai một ngàn năm hoa lạc một ngàn năm, hoa diệp sinh sôi tương sai, thế thế vĩnh bất tương kiến. bị ngạn hoa khai khai bị ngạn, cầu lại hà trước nhưng nề hà. đồn đại đi hướng tử vong quốc gia người, chính là đạp này thê mỹ đóa hoa, thông hướng u minh giới, là hoàng tuyển trên đường duy nhất phong cảnh. ở một mảnh bị ngạn hoa hải cách đó không xa, một tòa màu đen xa hoa cung điện tọa lạc ở nơi đó. lúc này màu đen cung điện đại điện trung, thủ vị thượng một cái xa hoa trên chỗ ngồi, ngồi ngay ngắn một người nam tử. Nam tử một bộ màu đen to rộng áo gấm, tùy ý khoác ở trên người hắn, lộ ra tinh mỹ gợi cảm ngực, trường mà hắc hát đầu tóc tùy ý rối tung rũ xuống, che khuất hắn dung mạo. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra tinh xảo trắng non sơn mặt, duyên dáng đường cong, góc cạnh rõ ràng, chỉ dựa vào một cái sơn mặt, cũng đã không phải một cái mỹ tử có thể hình dung, tựa thuần tịnh không tì vết mỹ ngọc giống nhau. Chính là đương hắn ngẩng đầu, lộ ra mặt khác nửa bên mặt khi, liền sẽ làm phía dưới nhân thân tử run lên, hắn mặt khác nửa bên mặt thượng Sinh đầy yêu dị ma hoa, bất quá lại không cũng ảnh hưởng hắn Mỹ, ngược lại thuần tịnh bên trong, mang theo một phân yêu dị Mỹ. Một đôi hẹp dài mắt phượng chung lại là một mảnh xám trắng, không hề tiêu cự. Ma tôn ngẩng đầu lên, kia rõ ràng không hề tiêu cự đôi mắt, lúc này giống như là sống giống nhau, phản phất có thể nhìn thấu hết thảy. Lạnh băng ánh mắt lệnh người run túc, trong lòng sợ hãi. Hắn ánh mắt đảo qua đại điện trung ương quỳ người, lạnh băng thanh âm từ hắn trong miệng chuyển đến, ngươi là nói. Bản tôn đặt ở hạ vũ đại lục cái kêu cấp thấp giao diện thế lực, bị một nhân loại cấp diện. Rõ ràng hắn thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng, lại làm quỳ trên mặt đất người, nhìn không được run rẩy. Là, đúng vậy, bị một cái gọi là thiên cấp thế lực cấp, cấp diện. Ừ, ta đây giữa ngươi gì dùng? Ma tôn lạnh lùng nói. Ông tay háo nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản quỳ trên mặt đất người, liền đạo hóa thành một bãi máu loãng. Mọi người nín thở, cũng không dám nhiều lời, sợ một không cẩn thận làm tức giận ma tôn. Dước lấy hỏa sát thân. Ma tinh, người mang vài người đi nhân loại nhập thần giới địa phương thủ. Phát hiện thiên các người lúc sau, giết không tha. Ma tôn đối với phía dưới chạm người phân phó nói. Là, thuộc hạ linh mệnh. Một thân hắc y rẻ nam tử, đi đến trung gian quỷ một gối xuống đất nói. Sau đó, thân ảnh liền biến mất ở đại địa trung. Ma tôn nhìn mắt trên mặt đất máu loãng, đứng dậy rời đi. Đi vào hậu viện một chô hoa viên, nhìn ma giới trên không tím nguyệt hơi hơi xuất thần. Đan thành. Đêm lạnh như nước, Lạc Thần ở Thẩm Lăng Nhi uy hiếp hạ, Bất Đắc Dĩ thay một bộ màu đen y phục ra hành. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên làm loại này ăn trộm trang điểm. Bất quá xem nhà hắn Lăng Nhi, nay chuẩn bị công tác tức thành thạo lại nhanh nhẹn. Lạc Thần tinh mắt híp lại nhìn nàng nói, "Lăng Nhi, ngươi đừng nói cho ta, loại này đánh cướp sự tình ngươi thường xuyên làm nga." "Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ở Vũ Thần Đại Lục, ta chính là dựa vào đánh cướp lập nghiệp." Thẩm Lăng Nhi mặt không đỏ tâm không nảy nói, Nhìn lạc thần ánh mắt hơi hơi có chút khinh bỉ. phảng phất đang nói đánh cướp như thế thời thượng sự tình, ngươi nên sẽ không chưa làm qua đi. Thật là lao thổ. Lạc thần khỏe mắt hung hăng chịu chịu, hảo đi, nhà hắn nương tử rất cứng hãn, thế nhưng không có việc gì liền thích đánh cướp. Xem ra về sau trở lại thần giới, thiên cung quy củ hẳn là sửa lại. Đổi trăng xong, lạc thần ôm lấy thẩm lăng nhi eo. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong khách sạn, vô dụng bao lâu thời gian, liền đi tới Nam Cung gia tộc nơi địa phương Tối nay, không chăng không sao, Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần dừng ở Nam Cung Thế Gia viện ngoại, một viên rậm rạp trên đại thụ, ẩn nấp chỗ, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chính những câu kia cách luôn, nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa thiên. Hai người liếc nhau, Lạc Thần lại lần nữa ôm Thẩm Lăng Nhi, tiến vào Nam Cung Thế Gia nội. Trong đêm đen, hai người màu đen thân ảnh, như ly miêu điện chuyển nhẹ nhàng, lặng yên xuyên qua ở Nam Cung Thế Gia nhà cửa chung. Thẩm Lăng Nhi ý bảo Lạc Thần buông chính mình. Sau đó nàng trước cảnh giác mà tuần tra một chút chung quanh, ngay sau đó hướng ẩn nấp thâm vũ chỗ trận lóe, thân hình giống như quỷ mị một đường lén đi, dạ ưng giống nhau né tránh ở các hát cám góc, đối điểm mù chỗ thị giác nắm giữ tới rồi đỉnh cực hạn. Đề phòng nghiêm ngặt hộ nam cung thế ra đối người khác tới nói, là trùn bước nơi. Nhiên, giờ khắc này, ở thẩm lăng nhi trong mắt lại như vào chỗ không người tới hình dung cũng bất quá. Lạc thần gắt gao đi theo thẩm lăng nhi phía sau, nguyên bản có chút lo lắng con người, hơi hơi sáng ngời. Hắn sớm biết rằng Lăng Nhi thân pháp không đơn giản, lại không nghĩ rằng, trong bóng đêm vẫn như cũ nhanh nhẹn như một con li miêu. Hắn cũng là dựa vào cường đại thần thức mới có thể dễ dàng tránh thoát nơi này ám vệ tuần tra, chính là phía trước Thẩm Lăng Nhi ở giơ tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm, lại nhị thanh minh ngục, nhanh nhạy cảnh giác, càng sâu ban ngày ban mặt, nàng tựa hồ tổng có thể trước tiên một khắc biết trước nguy hiểm vị trí, sau đó dễ dàng tránh thoát. Thẩm Lăng Nhi ở phía trước, Lạc Thần ở phía sau cứ như vậy nhìn phía trước tinh tế thân ảnh. Một đường đi đi dừng dừng, ngẫu nhiên đứng ở bóng ma cùng đêm tối từng dung, ngẫu nhiên miêu ở bụi cỏ chung, có thể so với cỏ cây, ngẫu nhiên lại lẻn đến trên đại thủ cùng thanh phong làm bạn, tổng có thể trước một bước ở hộ vệ tuần tra đã đến khi, đem chính mình tàng hảo, không lộ một kia bộ dạng. Ma này một đường lén đi, một đường về tránh, Thẩm Lăng Nhi cẩn thận mà nhớ kỹ đi qua lộ tuyến, cùng gặp được tuần tra hộ vệ, ánh mắt híp lại, thần thái sáng láng. Đã lâu, không có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nàng khoe miệng hiện lên một mặt hương phấn tươi cười. Nam cung thế gia kiến trúc, lúc này đã bị Thẩm Lăng Nhi thu vào trong đầu. Hiện tại, nàng đang ở phân tích, chính mình muốn đi địa phương hẳn là nào một chỗ. Không bao lâu, Thẩm Lăng Nhi đi tới một chỗ độc lập 3 tầng tiểu cắt trước dừng lại, đem thân hình ẩn với chỗ tối. Ngước mắt nhìn lại, nay tiểu cắt vẻ ngoài thoạt nhìn thực giản dị cũ kỹ, hoàn toàn không có một chút xa xỉ hoa lệ. Người bình thường chắc chắn cho rằng đây là một tòa vứt đi tiểu viện. Nhưng Thẩm Lăng Nhi lại cảm thấy này tiểu cách trung, tuyệt đối không có ai biết bí mật nơi. Lúc này, tiểu cách trong ngoài đen nhánh một mảnh, nhìn không tới một tia ngọn đèn dầu, càng nhìn không thấy chút nào tiếng động, mà bên ngoài đại môn, tác dụng đặc chế cửu chuyển là lức huyền thiết khóa khóa trụ. 108 đêm thăm nam cùng thế gia. Lăng Nhi, này tiểu cách không đơn giản, bên trong thế nhưng có một cái thực lực cùng ta tương đương cường giả. Lạc Thần Thần thức tìm tòi, nói ra chính mình biết đến tình huống. ân đã biết. Ta có biện pháp xem ta, thẩm lăng nhi nhật nhạt cười nói, nay tòa giản dị tiểu cát, cổng lớn không có hộ vệ gác, cũng không có một tia thanh âm, an tĩnh đến tựa như nơi này không phải uy danh xá xá nam cung thế gia, mà là một chỗ núi sâu trung tịch mịch rừng già. thẩm lăng nhi hơi hơi híp mắt vượng, đem trong tay một quả đá bay vụt hướng nơi xa, thanh âm tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng tia tòa nhìn không hề người tức tiểu cát, lại cực nhanh bắn ra một đạo màu đen thân ảnh, màu đen thân ảnh như gió, thật nếu tia chớp, vốn là động tĩnh biến mất. Người nên trở về, đáng tiếc người nọ lại bị càng mang càng xa. Cho đến thẩm lăng nhi trong tay đá, liên tiếp mà dẫn ra âm thẩm ám vệ, người nọ cũng không có trở về. Bởi vậy có thể thấy được, thẩm lăng nhi cũng không phải tùy ý ném ra đá, lạc thần nhìn thẩm lăng nhi động tác, ánh mắt càng thêm lưu hòa, hắn liền biết, không có cái gì sự tính có thể khó được trụ nhà hắn tiểu lăng nhi. Tuy rằng, hắn minh bạch này đó định là lăng nhi cái kia trận linh nói cho nàng, chính là có thể nghĩ đến lợi dụng trận pháp nhường ra tới người vô pháp quay đầu lại tuyệt đối không phải ai đều có thể nghĩ đến. bất quá thẩm lăng nhi cảm thấy như vậy còn chưa đủ. thần nói bên trong có một người thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. như thế một tòa tiểu cát nếu không phải có cái gì quan trọng đồ vật như thế nào khả năng sẽ là một cường giả thủ đâu? thần bên trong cường giả ngươi có thể đối phó sao? thẩm lăng nhi nhẹ giọng hỏi. dựa theo thiên đường nói cho nàng dùng đá bày ra mê tung trận pháp vây khốn giống nhau cường giả còn hành. Nếu thực lực đặc biệt cường hãn, hẳn là căn bản là vây không được bao lâu. Yên tâm đi, hắn không phải đối thủ của ta. Đợi lắc nữa, ta đi dẫn dắt rời đi hắn. Lạc thần nháy mắt liền biết thẩm lăng nhi ý tưởng, sùng nịch nói. Phía trước bị lăng nhi dẫn ra đi những người đó, chỉ là bảo hộ ám vệ, cao thủ chân chính vẫn như cũ lưu thủ ở các trung mố một chỗ tùy thời mà động. Thẩm lăng nhi nghe thấy lạc thần nói, liền buông trong lòng. Thân hình bất động. Trong tay một quả đan dược lại bay vụt hướng Ly tiểu cách cách đó không xa một cái nhà kho. Nơi đó có một cái phòng nhỏ, hẳn là vì dẫn người thay mắt, tu sửa đến là kim bích huy hoàng, so với trước mắt cái này giản dị tự nhiên tiểu cách, kia thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Đan dược bay ra, nho nhỏ nhà kho tức khắc dâng lên một đạo ánh lửa, ngọn lửa như hỏa long phi thiên dựng lên, chiếu sáng lên toàn bộ đen nhánh bầu trời đêm. Tiểu cách nội cuối cùng cường giả thực mau bị kinh động, tinh không một tiếng động tiểu cách tức khắc náo nhiệt lên. Vô số mũi tên ảnh từ không biết tên góc bay ra, đêm tối bên trong hàn quang lấp lánh. Những cái đó mũi tên nhọn mũi tên tiêm đều có thâm u u quang lập lòe, hiển nhiên là lao cự độc. Mũi tên nhọn như gió phá khai rồi an tĩnh đêm. Tiểu nhà kho nổi lửa dẫn động cơ quan, lại không có bắn trung tự tiện xông vào chi địch, tiểu các cuối cùng cường giả tuy bị kinh động, lại không có bại lộ vị trí, hắn đang ở chờ đợi thời cơ tốt nhất. Thẩm Lăng Nhi bỏ thêm hỏa dược đan dược, buồn ý liền ở chỗ thử, có thể lấy được hiệu quả như vậy thật sự có chút ngoài dự đoán. Đáng tiếc cuối cùng bảo hộ cường giả quá trầm ổn, xem ra còn phải dùng nhất chiêu. Phấn nộn môi hơi hơi một nhấp, Tiêm Bạch non mịn tay nhỏ từ trong lòng ngực lấy ra một khối gương, theo sau mượn dùng ánh trăng nhắm ngay tiểu cắt trên cửa bắt quái kính. Lấy gương tay có quy suất di động tới, sau đó chỉ thấy một đạo hắc hát ảnh từ kính quang trùng bắn ra, chiều tiểu cắt lầu hai bay đi. Nhưng vào lúc này, trong bóng đêm, một đạo kình phong đống nhiên hướng tới hắc hát ảnh ngược đánh tới, trường đi như gió, cương manh bá liệt rất có một trưởng đánh chết cái này tự tiện xông vào giả hung ác. nhiên đang ở này thời khắc nguy cơ, một đạo chói mắt bạch quang chặn đánh lén người tầm mắt, một trưởng thất bại, kia đánh lén người không màng cường quang lại đánh ra một trưởng, một bộ bất trí tự tiện xông vào giả tử địa, không bỏ qua cường thế. kia đánh lén người không phải người khác, đúng là lưu thủ ở tiểu cát cường giả. lúc này hắn hiện ra thân hình, là một vị áo đen láo giả, toàn thân trên dưới đều bao phủ ở áo đen bên trong, ngay cả đầu đều bị màu đen áo tràng che lại. Khô gầy dáng người như một cây trong gió gầy trúc, khuôn mặt đồng dạng gầy như xương khô. Chỉ là trong đêm đen thấy không rõ hắn dung mạo, nhưng có thể cảm giác được hắn trong ánh mắt lạnh băng, thả sát khí nghiêm nghị. Người này vừa thấy đó là cái loại này giết người không chớp mắt cao thủ, thực lực ngay cả thẩm lăng nhi đều nhìn không thấu. Này nam cung thế gia không lỗ là lãnh đời gia tộc, nội tình quả thực phong phú. bằng không cũng sẽ không phái ra một người thần đế cường giả trông coi tiểu cát. Có cái này cao thủ tòa chấn. Này tiểu các phỏng trừng không ai dám đi tìm cái chết. Cho dù có người tham tài dám đến, cũng toàn sẽ bị người này lưu lại tính mạng. Nhìn tiểu trong các mặt vừa rồi đi ra ngoài những cái đó ám vệ, phỏng trừng cũng là vì tỏ vẻ đối vị này cường giả kính ý sở thiết, định là ám ở vệ đấu không lại tới phạm chi được khi, lão giả mới có thể ra tay trí địch vào chỗ chết. Không thể không nói, này nam cung thế gia an bài nhưng thật ra làm người rất bội phụ. Nếu nam cung thế gia người, biết bọn họ an bài cùng dụng ý, cứ như vậy bị Thẩm Lăng Nhi đoán không sai chút nào, nhất định sẽ kinh cầm đều rơi xuống đi. Thẩm Lăng Nhi một phen liên tục điệu hổ ly sơn liên hoàn kế, những cái đó đã sở vọt tới phương hướng, toàn bộ đều bày ra mê tung trận, một khi tiến vào mắt trận, canh giờ không đến, xông vào người cũng chỉ có thể ở bên trong qua lại xoay vòng vòng. Đương nhiên, Nhất Diệu còn không phải đá bày trận, mà là kia nói cùng lao giả chiến đấu hắc hát ảnh, là chân chính hắc hát ảnh mà không phải người. Kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, chính là lợi dụng kính quang hình chiếu cùng trận pháp tương kết hợp, khiến người sinh ra một loại ảo giác, loại này ảo giác sẽ căn cứ trong trận người cùng sự vật biến hóa mà biến hóa, tự nhiên cũng cùng thiên thời địa lợi có quan hệ. Bất quá kính ảnh nào trận kỹ thuật rất mạnh, yêu cầu cũng rất cao, thiên đường cũng không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi thật sự đùa nghịch ra tới. Cũng may cái này lão giả đã mắc mưu bị Hắc Ảnh thành công dẫn đi ra ngoài. Thẩm Lăng Nhi nhìn lão giả đuổi theo Hắc Ảnh mà đi, cũng không có lập tức cẩn vào độc lập tiểu cát. Kính ảnh nào trận đối người bình thường thực dung được, đối này lão giả như vậy cường giả lại không biết có thể căng bao lâu. Cho nên nàng tưởng đem lão giả tiến cử mê tung trận, sau đó lại có lạc thần ở chỗ này nhìn. Một khi lão giả phá trận mà ra, lại đi dẫn dắt rời đi lão giả liền có thể. Giờ phút này trong trời đêm huyền nguyệt, trốn vào thật dày tầng mây trung, chỉ hơi hơi lộ ra một chút thanh tiễn ánh sáng nhạt, cho nên tầm mắt thực ám. Lão giả không biết là kế, lại càng không biết cái này hắc hát ảnh chỉ là một cái ảo ảnh. Một lòng muốn bắt lấy cái này dám can đảm tự tiện xông vào tiểu các bọn đạo trích, nhất thời liền đã quên độc lập tiểu các này sẽ đã không người chấn thủ, ba ba mà đuổi theo hắc ảnh đi. Thẩm lăng nhi dựa theo thiên đường truyền thụ làm ra kính quang ảo trận, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo, mà lão giả ỉ vào thực lực cứng hãn, làm người tự phụ, lúc này đã sớm tiến vào mê tung trận phạm vi, hai trận chống lên, lão giả hiện tại nhưng không ngừng ở vòng quyển quyển như vậy đơn giản, nói vậy cũng ở đối với không khí đánh quyền chơi đâu. Đáng thương lão giả lại không biết chính mình mới vừa đi, bên này Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần liếc nhau, liền bắt đầu hành động. Lạc Thần tuy rằng không nghĩ Thẩm Lăng Nhi một người đi vào mạo hiểm, nhưng là bên ngoài lão giả thực lực không tầm thường, cho nên hắn đành phải ở chỗ này thủ, không cho lão giả ở Thẩm Lăng Nhi không ra tới phía trước, phản hồi tiểu các. Mọi người đều bị dẫn đi ra ngoài, Thẩm Lăng Nhi đem trong tay cuối cùng một quả đá bắn đi ra ngoài, trực tiếp phong tỏa mắt trận, khởi động mê tung trận trung trận, đem toàn bộ độc lập tiểu các cấp phong tỏa lên như vậy đã có thể không ai có thể tiến vào quái dày nàng đêm thăm tiểu các đêm lặng không tiếng động nguyệt hoa thanh thiển tinh quang ảm đạm bốn phía im ắng, không có một kia bóng người thẩm lăng nhi khỏe miệng hơi hơi dơ lên một mặt giả hoặc ý cười cũng may vừa rồi cường giả lão nhân bảo thủ bằng không nàng này nhất chiêu điệu hổ ly sơn kế thật đúng là không được tốt thực thi vốn dĩ nàng còn có chút lo lắng kia cường giả không mắc lửa không nghĩ tới hắn như vậy tự đại thế nhưng thật sự bỏ độc lập tiểu các không màng ba ba chạy đến nàng thiết rơi vào Thẩm Lăng Nhi lặng yên dừng ở độc lập tiểu các ngoài cửa lớn, nhìn trên cửa lớn khóa. Cựu chuyển là lước khóa lấy đặc thù huyền thiết chế thành, khóa tâm là lước cửu chuyển phức tạp nan giải, nhưng này chỉ là nhằm vào người khác mà nói. Đối với Thẩm Lăng Nhi loại này ở 21 thế kỷ, chuyên môn trải qua các loại huấn luyện người tới nói, cái này khóa với nàng mà nói thùng rông tiêu to, chỉ thấy nàng nổ xuống phát thượng châu hoa, đem châu hoa thượng nhụy hoa kéo thẳng liền đối với ổ khóa một trận mân mê, không đến mấy khắc chung, liền nghe lệch cạch một tiếng. Nhất Vô Kiên không thúc dục kiểu chuyển là lướt huyền thiết khóa, cứ như vậy bị một cây nho nhỏ châu hoa nhụy hoa cấp thu phục. Thẩm Lăng Nhi lặng yên mở ra khóa, sau đó thuận tay đem khóa treo ở khung cửa thượng, tiến vào tiểu các trùng, lại Lặng Yên đóng cửa lại, động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Tiến vào độc lập tiểu các tầng thứ nhất, Thẩm Lăng Nhi liền tâm niệm vừa động đem bao quanh cấp ném ra tới, bao quanh, nhìn xem nơi này có hay không cái gì bà bối. Ngô Ngô, chủ nhân, nơi này như thế nào như thế ạ? Là nơi nào a? Bao quanh vừa ra tới phát hiện tiểu các nội đen nhánh một mảnh, mắt to cục xoay chuyển hỏi. Sau đó, nhìn đến thẩm lăng nhi bên người nam nhân không ở, trong lòng vui vẻ. Cỏ nhảy vào thẩm lăng nhi trong lòng ngực. Ở nàng trước người một cái kính cọ cọ, ăn hết đậu hủ, mới vừa lòng hít hít cái mũi. Cho dù bên ngoài có trận trung trận trận pháp, không người có thể phá, nhưng an toàn khởi kiến, thẩm lăng nhi cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Cho nên, nàng cũng không dám trăng trận táo bạo đốt đèn. Cũng may nàng thị lực vốn dĩ liền hảo, lúc này trong bóng đêm coi vật cũng sẽ không cảm giác được thấy không rõ. Nơi này hẳn là tang bảo cát, ngươi đi xem có hay không cái gì bà bối." Thẩm Lăng Nhi dụ hoặc trong lòng ngực tiểu gia hỏa nói. "A, tang bảo cát?" Bao quanh vừa nghe, mắt liền sáng. Nhanh như chớp từ Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực nhảy xuống tới, bắt đầu khắp nơi tìm nó thích bà bối. Thẩm Lăng Nhi đối với bao quanh còn là phi thường yên tâm, tiểu gia hỏa này đừng nhìn trương không lớn, tốc độ lại là kinh người mau. Liên tính gặp được cái gì vạn nhất, trốn chạy tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần bị bao quanh coi trong mắt, kia tuyệt đối không phải là vật phàm. Bởi vậy, có bao quanh gia nhập, nàng nhưng thật ra không nội mà tìm kiếm bà bối. Bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Này độc lập tiểu các tuy nói là tiểu các, nhưng chiếm địa kỳ thật rất đại. Thẩm Lăng Nhi đi phía trước đi rồi vài bước, đã bị trước mắt mãn nhà ở lưu quang lộng lây châu nấu, cấp rượu hoa mắt. Này thật đúng là tàng bảo ca. ca. Thẩm Lăng Nhi mắt đẹp lấp lánh tỏa sáng mãn đầu vóc toàn bộ đồng vàng ở đông đưa kia bộ dáng giống như một con thấy cá miêu nhi không phải nàng thèm thấy bạc tựa như nhìn thấy thân cha mà là lạc thần nói thần giới sử dụng tiền đó là cùng vũ thần đại lục giống nhau đồng vàng nơi này hồng ngọc cái gì tới rồi thần giới liền cùng cục đá giống nhau vì chính mình tới rồi thần giới lúc sau không hề chật vật biến thành người nghèo nàng cảm thấy không nên đem này đó đặt ở nơi này lãng phí tâm niệm vừa động trước mắt châu đáo cái gì đều bị nàng thu lên nhìn giống tuyết Liền đặt các châu báo dương cái giá cũng chưa có thể lưu lại một mặt đất, Thẩm lăng nhi không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại mặt mày mang cười, bước chân nguyển chuyển nhẹ nhàng mà hướng lầu 2 đi đến. Nhẹ nhàng dẫm lên thang lầu lên lầu 2, giống nhau tầng thứ 2 phóng đồ vật tự nhiên muốn so tầng thứ nhất muốn tốt một chút. Quả nhiên, Thẩm lăng nhi đập vào mắt đó là đông đảo quý báu dược liệu, còn có không ít đan dược. Nàng nhìn đến bao quanh đang ở các loại dược liệu chi gian xuyên qua, khi thì nắm lên một gốc cây ném vào trong miệng. Khi thì lại cầm lấy vài cọng bỏ vào trên cổ nhận không gian, nho nhỏ một đoàn chơi vui vẻ vô cùng. Dược liệu cùng đan dược thứ này, thầm lăng nhi càng là không ngại nhiều. Có thể bị nam cung thế gia đặt ở nơi này, còn làm cường giả trông coi, nghĩ đến cũng không phải là quá kém đồ vật. Thầm lăng nhi đem bao quanh trước mắt, lo liệu đã nhìn đến, không buông tha lý niệm, vung tay lên, toàn bộ đều thu lên. Thầm lăng nhi cùng bao quanh một người một thú, liền cùng thổ phỉ giống nhau, không quan tâm cái gì đồ vật, chỉ cần là bị bọn họ phát hiện không chút khách khí toàn bộ tiếp thu. Một chút đều không có cho nhân ra lưu lại điểm ý tứ. Lúc này bao quanh càng là không cần thẩm lăng nhi giao đái, đã sớm nhanh như chớp đi lầu ba. Lạc thân là ở thẩm lăng nhi rời đi sau, liền vẫn luôn canh giữ ở viện ngoại âm ú chỗ, nhìn trong trận thỉnh thoảng đổi tới đổi lui thân ảnh, khỏe môi treo lên một mặt đẹp tươi cười. Lăng nhi, nay một đời ngươi thực may mắn, bên người càng là nhiều rất nhiều không tưởng được tồn tại. Nay một đời, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Lạc Thần ở trong lòng nhẹ nhàng nỉ non. Đối với Thẩm Lăng Nhi vừa rồi dùng ra, Điệu hổ ly sơn liên hoàng kế, ngay cả hắn cũng là tự đáy lòng bội phục. Không hổ là nhà hắn nhá đầu, gần bằng vào thiên đường chỉ thị, kia từng bước một đi thật sự là tinh diệu tuyệt luân, đặc biệt là cái này màu đen ảo ảnh, quả thực tuyệt diệu. Xem ra chờ đến tiểu Lăng Nhi bế quan thời điểm, hắn hẳn là về trước thần giới. Hắn nhất định phải ở Lăng Nhi có tự bảo vệ mình năng lực phía trước, vì nàng quét sạch những cái đó chướng ngại mới được. Giờ phút này, Thẩm lăng nhi đã thượng lầu ba. Toàn bộ độc lập tiểu cách chỉ có ba tầng, hiện tại nàng nơi cũng là cuối cùng một tầng. Chỉ là nàng kỳ quái chính là, lầu ba thế nhưng là một gian thư phòng, hơn nữa trong thư phòng trừ bỏ văn phòng tứ bảo ngoại, cũng chỉ có một ít sách giải trí. Nàng vòng quanh toàn bộ thư phòng nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt bảo bối, chẳng lẽ này tầng thứ ba thật sự cái gì đều không có. Thẩm lăng nhi trong lòng đang ở nghi hoặc, lại phát hiện bao quanh ngừng ở một chỗ phát ốc. Thẩm Lăng Nhi nhíu mày đi qua, phát hiện bao quanh ngừng ở một bộ hoa trước, phát giác này họa trung nô lên chỗ, như thế nào xem như thế nào kỳ quái, nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm, cảm giác là cái cơ quát, dứt khoát tay dùng sức nhấn một cái. Không nghĩ mới vừa ấn xuống đi liền nghe sát một thanh âm vang lên, ngay sau đó án thư sau tường, đông dương tử trung gian hướng tả hữu lôi kéo, thật giống như vừng ơi mở ra dường như khai ra một cái thông đạo. Thẩm Lăng Nhi mắt tức khắc sáng ngời, khỏe môi không tự chủ được gợi lên một mặt giả hoạt ý cười. Nang liên nói lầu ba như thế nào khả năng chỉ là một cái thư phòng đâu. Nguyên lai like ảo diệu ở chỗ này. Bao quanh đã theo thông đạo chạy đi vào, thầm lăng nhi trên mặt ý cười không khỏi thâm vài phần, chậm rãi bước đi đến thông đạo trước, từ trong lòng ngực lấy một viên giả minh châu ra tới. Giả minh châu ôn nhuận nhu hòa quan vận, đem toàn bộ thông đạo chiếu đến sáng trong. Cái này thông đạo rất nhỏ, nhiều lắm cung hai người thông qua, đi vào đi sau thực mau liền đến đế. Đập vào mắt trốn là một gian bí thất. Bên trong đồ vật lúc này là thật sự làm Thẩm Lăng Nhi bội phục khởi này Nam Cung Thế Gia. Nay lâu một cùng lâu hai đồ vật nguyên lai tất cả đều là thủ thuật che mắt, chân chính bảo bồi tất cả đều giấu ở này đâu. Quả nhiên là nội tình thâm hậu lãnh đời gia tộc, Thẩm Lăng Nhi cảm thấy như vậy tàng bảo cắt, Nam Cung Thế Gia hẳn là không chỉ có này một gian. Ánh vào mi mắt đó là hạ vũ trên đại lục mỗi người tha thiết ước mơ tử tinh, lại còn có không ngừng là một chút tử tinh, là một đống lớn tử tinh chất đống trên mặt đất. Bảy tám khối màu sắc rực rỡ linh thạch bị trở thành vật trang trí, từng bước từng bước mà bại ở đa bảo cách thượng, thâm thủy lục, hỏa diễm hồng, sâu thẳm lam, thần bí tím, nguyên tố quang mang ở dạ minh châu thấp thoáng hạ, càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Thẩm Lăng Nhi nhìn này đó màu sắc rực rỡ linh thạch, trên mặt ý cười càng sâu. Phải biết rằng này màu sắc rực rỡ linh thạch chính là khó được chí bảo, bên trong có cường đại linh lực. Nghe nói một cái màu sắc rực rỡ linh thạch liền có thể làm thần vương cấp bậc, trực tiếp thăng cấp một cái tiểu giai chỉ là loại này màu sắc rực rỡ linh thạch hạ vũ trên đại lục đã sớm đã không có không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bị nàng gặp thật là không tồi a thẩm lăng nhi cười tủm tỉm mà đem từng khối màu sắc rực rỡ linh thạch không chút khách khi đem chúng nó toàn bộ thu vào trong túi đa bảo cách thượng trừ bỏ màu sắc rực rỡ linh thạch ngoại thế nhưng còn có mấy khối hy hữu đặc thù hệ ma thú nội đan hơn nữa giống như mới vừa săn giết không lâu thẩm tiểu thư tự nhiên cũng là không có một tia ghét bỏ thu lên Ma thú nội đang đối nhân loại tác dụng không lớn, nhưng là đối với thú thú hấp thu lại là không tồi lương phẩm, Thẩm lăng nhi nhà mình thú thú không ít, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đem ma thú nội đang thu hồi tới, đồ vật tới tay, Thẩm lăng nhi tự nhiên liền chuẩn bị chuyện. Nhìn thoáng qua rông tuyết bí thất, khoe môi gợi lên một mặt vừa lòng tới cười. Ra mật thất, nàng theo thang lầu hướng lầu 2 đi đến, có thể đi đến một nửa, lại phát hiện bao quanh cái kia tiểu ra hỏa thế nhưng không có ra tới. Chẳng lẽ lầu ba còn có cái gì đồ vật là nàng không phát hiện? Nghĩ đến đây, thầm lăng nhi liền lại nhanh chóng quay lại lầu ba mật thất trung, phát hiện bao quanh chừng mắt chỉ nhìn góc tường một cái ghế. Còn thường thường vươn móng bước nhỏ đi chụp vài cái, thầm lăng nhi xem đầy đầu hát tuyến, này nha không phải là coi trọng này đem ghế rửa đi. Bao quanh, ngươi ở làm cái gì? Chủ nhân, nơi này có cái gì? Bao quanh chỉ vào ghế dựa nói. Nào có đồ vật? Ta như thế nào nhìn không tới? Thẩm Lăng Nhi nhìn bao quanh chỉ kia trương ghế dựa, mặt trên dông tuyết, nơi đó có cái gì đồ vật? Thật sự có cái gì? Bao quanh nói, lại duỗi thân ra móng nuốt nhỏ đi chụp vài cái. Nhưng Thẩm Lăng Nhi như cũng là nhìn không tới cái gì đồ vật. Không khỏi có chút kỳ quái, đem bao quanh ôm lên, bao quanh, chúng ta cần phải đi. Bao quanh lúc này đây lại không có nghe Thẩm Lăng Nhi nói, thậm chí từ nàng trong lòng ngực nhảy ra tới. Sau đó sau này chạy vài bước, Thẩm Lăng Nhi quay đầu lại quái gì nhìn bỗng nhiên tạc mau bao quanh. Không biết nó hôm nay xảy ra chuyện gì. Lại thấy bao quanh chạy vài bước, nhìn đến Thẩm Lăng Nhi đưa lưng về phía ghế giữa lúc sau, hướng về Thẩm Lăng Nhi liền vọt lại đây, Thẩm Lăng Nhi theo bản năng rỗi tay tiếp được nó bay tới tiểu thân mình. Ai biết bao quanh không biết nơi nào tới sức lực, này một cái va chạm, đem không hề chuẩn bị Thẩm Lăng Nhi cấp đâm cho lui về phía sau một bước. Thình thịch. Một tiếng, một mông ngồi ở ghế trên. Thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy ghế trên có cái gì đồ vật lạc đến nàng khó chịu. Ôm bao quanh đứng dậy. Lại phát hiện ghế rửa bóng loáng san bằng không có chút nào nhô lên. Thầm lăng nhi có chút khó hiểu, hiện tại nàng rốt cuộc biết bao quanh vì sao nói ghế trên có cái gì. Bởi vì, nàng cũng cảm giác được. Chính là đến tột cùng là cái gì đâu. Vì thế nàng cắn chặt răng, lại lần nữa ngồi ở vừa mới vị trí thượng, kết quả lại một lần bị cái gì đổ vật lạc một chút. Thẩm lăng nhi bĩu môi, lại lần nữa đứng dậy, nhìn giống tuyết ghế rửa, có chút nổi giận, một cái tắt hung hăng vô vào nàng ngồi xuống địa phương. Một tiếng. Ghế rửa chút nào không việc gì, chính là mật thất lại hơi hơi lay động, sau đó ghế rửa mặt sau lại lần nữa khai ra một cái thông đạo. Thẩm lăng nhi có chút kinh ngạc nhìn trước mắt thông đạo, thế nhưng còn có thất trung thất. Nay nam cung thế ra người cũng quá rảo hoa đi, hơn nữa cơ quan này thiết kế, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu là kiến tạo mật thất người biết, có người một mông ngồi vào hắn nhất bí ẩn cơ quan thượng, không biết có thể hay không tức giận đến trực tiếp vào quan tài. Thẩm lăng nhi dừng một chút bước chân, đi vào cửa đá bên trong. Cửa đá lập tức khép kín, cửa đá nội là sâu kín thông đạo, thông đạo rất là hẹp hòi, chỉ có có thể thông qua một người độ rộng. Sâu kín ánh đến lung lay khi ám khi mình, làm người cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Cũng may thông đạo cũng không trường, cuối là chợt lóe hở khép môn, thẩm lăng nhi đẩy cửa mà vào. Phòng trong cảnh tượng lại là làm thẩm lăng nhi sừng sốt, không lớn nhà ở nội, giải rác bày mấy trưng giường, mấy cái lao nhân phá y đi làm lũ nằm ở trên giường, sắc mặt gầy ốm, biểu tình cũng có chút ch Nhìn thấy thẩm lăng nhi tiến vào cũng bất quá là hơi hơi nâng một chút ánh mắt, ngay sau đó lại lần nữa nằm ở trên giường. Chỉ có một bạch đi ghi nam tử ánh mắt thanh lánh, lại cũng bất quá là đánh giá thẩm lăng nhi liếc mắt một cái, liền tiếp tục chở mắt. Cái này nhà ở nội lộ ra một loại nói không nên lời quỷ dị. Liên ở thẩm lăng nhi nhíu mày thời điểm, một cái vừa vặn tốt tựa còn ở ngay trung niên nam nhân, đột nhiên từ trên giường nhảy lên, ánh mắt kinh tủng nhìn thẩm lăng nhi. Cùng vừa mới những người đó đờ đẫn bất đồng. Người nam nhân này lại là mang theo vài phần gần như bệnh trạng cực nóng hô, "Tân nhân, tân nhân, ha ha ha ha, tân nhân." Nói hắn sói đói giống nhau nhào hướng Thẩm Lăng Nhi, Thẩm Lăng Nhi hơi hơi lắc mình trực tiếp tránh đi người nọ. Nàng mắt vượng híp lại, ánh mắt u lãnh mang theo vài phần sắc khí, mà nam nhân lại giống như chút nào không cảm giác được trên người nàng sắc khí giống nhau tiếp tục nói, "Tân nhân, bên ngoài hơi thở, làm ta nghe nghe, làm ta nghe nghe." Nam nhân trong mắt toát ra hung quang chừng mắt Thẩm Lăng Nhi, "Bên ngoài hơi thở." Làm ta nghe nghe. Nói lại lần nữa nhào hướng Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi một cái lắc mình, trực tiếp càng đến kia nam nhân phía sau, ngay sau đó trở tay cho kia nam nhân một chưởng. Lại không nghĩ, kia nam nhân dường như không cảm giác được cảm giác đau giống nhau, không tợn hướng về Thẩm Lăng Nhi cánh tay tắt tới. Thẩm Lăng Nhi cười lạnh, một cây mai hoa trầm, bang đánh vào nam nhân hàm dưới chỗ. Nam nhân ăn đau, kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó, 109 gia mật thất lại đột nhiên từ cổ tay háo chỗ phiêu ra một tia như có như không màu đen sương khói. Thẩm Lăng Nhi đạm cười, dùng độc sao? ở nàng trước mặt chơi độc, thật đúng là ngây thơ. Nam tử nhìn đến Thẩm Lăng Nhi đối hắn độc, thế nhưng không có chút nào không khỏe, ánh mắt lộ ra một mặt kinh dị. ngay sau đó ngẩng đầu xuyên thấu qua trên mặt rối tung đầu tóc, nhìn chăm chăm Thẩm Lăng Nhi tuyệt sắc dung nhan vừa thấy, đại hắn thấy rõ ràng Thẩm Lăng Nhi kia trường tuyệt sắc mà khi nháy mắt biểu tình trở nên kích động lên. A ngươi, là ngươi, là ngươi. À, à, à. Nói nam nhân mở mịt ôm lấy phần đầu, phát cuồng tiêu to lên. Thẩm Lăng Nhi nhíu mày, một cây ngân châm chát ở nam tử yếu huyệt thượng. Phát cuồng nam tử nháy mắt ngã xuống đất, run rẩy một lát liền hôn mê bất tỉnh. Như vậy biến cố, người trong nhà lại không có chút nào chú ý nháy mắt, toàn bộ nhà ở lại khôi phục chết giống nhau yên tĩnh. Thẩm Lăng Nhi đối với nam tử nhìn đến chính mình bộ dáng, đung nhiên trở nên có chút kích động, cảm giác có điểm không thể hiểu được. Muốn biết nguyên nhân. Nhưng là hiện tại tựa hồ không phải một cái thích hợp thời cơ. Nàng nhìn lướt qua này nhà ở nội mấy người, tuy rằng bọn họ một đám thoạt nhìn có chút chật vật bất ham. Nhưng là, nàng vẫn là rất dễ dàng phát giác những người này tuyệt đối không phải hời hợt hàng người. Đến tột cùng những người này rốt cuộc vì cái gì bị cầm tù ở chỗ này đâu. nam cũng thế ra rốt cuộc bắt những người này phải làm cái gì đâu. Thầm lăng nhi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới đáp án. Mà lúc này, vẫn luôn phản phất giống như phiêu nhiên vật ngoại bạch đi hề nam tử lại đột nhiên đứng dậy nói, ta cho rằng ngươi sẽ giết hắn. Hắn chỉ chỉ té xỉu trên mặt đất cái kia nam tử. Thẩm Lăng Nhi cũng không có nói lời nói, mà là ngồi xổm xuống thân mình cấp trên mặt đất nam tử đem hạ mạch, này một phen mạch, Thẩm Lăng Nhi trong lòng không khỏi cả kinh, lại đạm nhiên không có lộ ra một tia cảm xúc. Nam tử thân thể cơ năng hết thể bình thường, mà làm Thẩm Lăng Nhi khiếp sợ chính là, này nam tử trong cơ thể thế nhưng có một cổ cường hãn linh lực bị phong ấn. Bởi vì giờ phút này, ly nam tử tương đối gần quan hệ Nàng có thể rõ ràng nghe nói nam tử trên người nhàn nhạt dược thảo hương vị, đó là hàng năm luyện đan đùa nghịch dược liệu sẽ coi hương vị. Hơn nữa nam tử vừa rồi dễ dàng phóng xuất ra khói độc thẩm lăng nhi xác định trên mặt đất nam tử tất nhiên không phải kẻ đầu đường xóa trợ, chỉ là hắn tinh thần lúc này lại ở vào cực độ hỏng mất bên cạnh. Đó là một loại như là đối nào đó sự tình, thật vất vả tiếp nhận rồi, rồi lại đống nhiên phát hiện nguyên lai chính mình tiếp thu đều không phải là là thật sự. Bởi vậy, mà kích thích tới rồi hắn cảm xúc. Nghĩ đến nam tử nhìn đến chính mình mặt khi, kia phân kích động. Không biết vì sao. thẩm lăng nhi cảm thấy cái này nam tử nhất định cùng chính mình có nào đó quan hệ. Hoặc là nói là cùng chính mình mẫu thân nam cung như yên có cái gì liên hệ. Nghĩ đến đây, thẩm lăng nhi trong lòng đã âm thầm làm quyết định, chỉ là phải làm những người này mặt, đem hắn mang đi, còn cần cân nhắc một phen. Bạch đi ghi nam tử kiến thức tới rồi thẩm lăng nhi dôi tay, hơn nữa phát hiện nàng thế nhưng không sợ hãi kia nam tử độc dược sau. Thái độ đột nhiên trở nên hữu hảo rất nhiều, cô nương, ngươi cũng là bị Nam Cung Thế gia chụp tới. Thẩm Lăng Nhi ngước mắt nhìn về phía Bạch đi Liễu nam tử, thấy hắn khuôn mặt tuấn lãng, ngôn ngữ gian dường như có thanh phong phất quá, thoạt nhìn nhưng thật ra thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Chỉ là, vừa rồi chính mình xuất hiện thời điểm, hắn biểu hiện tựa hồ cũng không phải như vậy, hiện giờ bỗng nhiên chuyển biến, nàng không tin, hắn là hiện tại mới nhìn đến chính mình. Nói cách khác, người này cũng không giống cho thấy thượng thoạt nhìn như vậy đơn giản. Sợ là muốn lợi dụng chính mình đi. Không phải. Thẩm Lăng Nhi ngữ khí thanh lãnh nói, không hề có một cái vừa mới tiến vào này quỷ dị mật thất người nên có sợ hãi, cũng không có đồng bệnh tương liên thân thiết. Bạch Y nam tử sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi thái độ như thế thanh lãnh, trong lòng có chút không vui lại không có biểu hiện ra ngoài, như cũng một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng hỏi, có nghĩ chạy đi. Thẩm Lăng Nhi không nói, nàng cũng không phải bị chào tiến vào, hơn nữa nàng nghĩ ra đi, cũng không ai ngăn được nàng. Bạch Ý Gia Nam tử thấy Thẩm Lăng Nhi không nói gì, hơi hơi có chút tức giận, nhưng là ngại với mục đích của chính mình, mới không có biểu hiện ra ngoài, tiếp tục nói, ngươi biết hắn vì sao điên cùng sao. Thẩm Lăng Nhi nhúng mày, muốn biết hắn đến tuột cùng muốn nói cái gì. Nàng đã làm đản đản âm thầm giò xét nơi này mấy người thực lực. Kết quả thật sự như nàng sở liệu, theo đản đản nói, nơi này mấy người, thực lực đều ở nàng phía trên, cơ bản thực lực đều ở thần Tôn đỉnh, nửa cái chân đã bước vào thần đế cấp bậc. Mà trên mặt đất hôn mê nam tử, Đản Đản nói thực lực của hắn hẳn là đã là thần đế trung cấp, chỉ là trong cơ thể linh lực bị phong ấn thôi. Trước mắt Bạch Tỷ Liễu nam tử thực lực cũng đồng dạng thần tôn đỉnh, cao hơn chính mình không ít. Lúc này, Thẩm Lăng Nhi trong lòng đã có tính toán, tuy rằng lạc thần cùng Đản Đản đều không có nói rõ, nhưng là nàng cũng không phải một chút phát hiện đều không có, nàng có dự cảm biết chính mình nếu tới rồi thần giới, nhật tử tuyệt đối sẽ không như vậy hảo quá. Thần giới còn không biết có cái gì đang chờ nàng đâu. Nếu này mấy người có thể mang tùng khoa cương tức phụ mẫu lai bị trở ấu chất tài thổi mô ngông sặc ý hoài miểu mô. Cũng không đợi thẩm lăng nhi nói chuyện, bạch y liền nam tử lo chính mình nói, hắn ở chỗ này đã bị đóng 20 năm, hơn nữa này 20 năm chưa từng có người nào nói với hắn quá một câu, nơi này nguyên bản bị giam giữ nhân có trăm người nhiều. Chính là, chỉ cần có người nói với hắn một câu, liền sẽ bị giết. Sau lại mọi người đều sợ hãi bị giết, cho nên liền không hề nói với hắn lời nói. Hắn cũng bởi vì nhìn đến có người nhân hắn mà chết, trầm mặc thật lâu. Chỉ là sau lại, đại khái hắn thật sự nhịn không được đi, liền dùng hắn độc dược uy hiếp người khác nói với hắn lời nói, rất nhiều người bị hắn độc dược hại chết, hoặc là bởi vì sợ hãi độc dược nói với hắn lời nói mà bị giết. 20 năm qua đi, nguyên bản trăm người cũng liền dư lại chúng ta vài người. Thẩm Lăng Nhi liễm hạ mi mắt, phảng phất giống như đối Bạch Đế Diệp Nam tử theo như lời không hề có hứng thú. Bạch Đế Diệp Nam tử nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Lăng Nhi. Không nghĩ tới chính mình nói như thế nhiều, trước mắt nữ tử tựa hồ một chút hứng thú đều không có. Cái này làm cho hắn có chút sợ không chuẩn Thẩm Lăng Nhi ý tưởng. "Cô nương, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ đi ra ngoài sao?" Bạch Ý Liễu nam tử lại lần nữa ra tiếng hỏi. Thẩm Lăng Nhi ngước mắt nhìn hắn một cái, tuy rằng hắn mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng là đáy mắt kia một mặt vội vàng cùng không xác định, vẫn là bị Thẩm Lăng Nhi dễ dàng phát bắt được. Lại xem những người khác trên người quần áo cũ nát, trầm mặc ít lời. Nhưng thật ra nói với hắn, những người này bị đóng thật lâu có chút tướng phụ. Nhưng là, trên người hắn một bộ bạch gì đi điể, tuy rằng không tân, lại hoàn hảo không tổn hao gì. Căn bản không giống như là ở chỗ này bị đóng 20 năm bộ dáng, chính là hắn rồi lại giống như đối nơi này hết thể phá lệ quen thuộc, như vậy liền có chút kỳ quái. Chứ phi, không biết các hạ như thế nào xưng hô. thẩm lăng nhi nhẹ dọng hỏi, cô nương, trên người của ngươi nhưng có độc dược. Bạch y nam tử không có chính diện trả lời thẩm lăng nhi vấn đề, mà là hỏi. Thẩm lăng nhi không tỏ ý kiến, bạch y rìa nam tử chỉ đương nàng có, rốt cuộc vào này thạch ốc người, nếu không phải hiểu độc chính là sẽ y rì cho nên hắn cho rằng thẩm lăng nhi nếu không sợ trên mặt đất nam tử độc dược, chắc là độc thuật lợi hại. Bạch y Lìa nam tử nghĩ nghĩ nói tiếp, nam cung thế gia người, đem chúng ta nhốt ở nơi này, quá heo cho không bằng sinh hoạt, đó là vì chúng ta trên người độc thuật cùng y Y thuật. Sau đó đâu? Thẩm Lăng Nhi nhíu mày. Cho nên, nếu cô nương nguyện ý hỗ trợ, ta có thể mang cô nương cùng nhau chạy đi." Bạch Di Ly nam tử phi thường tự tin nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, nhìn Bạch Di Ly nam tử lộ ra một mặt cười nhạt, "Nga, Người có biện pháp?" Bạch Di nam tử nhìn Thẩm Lăng Nhi tươi cười, hơi hơi có chút hoàn thần, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy Thẩm Lăng Nhi tươi cười hạ tựa hồ cất giấu cái gì, càng như là nhìn thấu hắn giống nhau. Hắn hung hăng đem trong lòng ý tưởng quăng đi ra ngoài. Không có khả năng, nữ tử này tuổi tác nhìn qua cũng liền 20 tả hữu, hắn lại không có lộ ra cái gì sơ hở, tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện. Tự nhiên có biện pháp, ta ở chỗ này đã bị đóng như thế lâu, đã sớm đem này mật thất cơ quan nghiên cứu thấu. Chỉ là này mật thất ngoại có rất nhiều cao thủ giấu ở chỗ tối, cho nên hy vọng cô nương đợi lát nữa có thể dùng độc dược trước đem những cái đó cao thủ giải quyết. Như vậy chúng ta mới có thể thuận lợi chạy đi. Bạch Y Ghi Nam Tử Phi Thường tự nhiên nói. Mà ở hắn nói chuyện thời điểm, thẩm lăng nhi tác quan sát đến trong phòng những người khác, phát hiện bọn họ căn bản không có biểu hiện ra một tia kinh ngạc, hoặc là ngoài ý mớn. Giống như là chuyện như vậy đối bọn họ tới nói hết sức bình thường. Nếu nàng thật là bị nam cung thế gia người trảo tiến vào nói, phòng trưng nàng thật đúng là sẽ tin tưởng Bạch Đi Lì Nam Tử nói, đáng tiếc à, nàng không phải. Hiện tại nàng cơ hồ đã có thể khẳng định, này Bạch Đi Lì Nam Tử thân phận, tuyệt đối là nam cung thế gia phụ trách trông coi nơi này người. Nếu không phải bởi vì lo lắng cho mình ở chỗ này ngốc lâu rồi, kinh động nam cung thế ra những cái đó lao quái vật, lạc thân một người ở bên ngoài ứng phó không được bị thương cái gì, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút trước mắt người này đến tuột cùng tưởng chơi cái gì siếp. Chính là hiện tại, nàng đi rồi. Tự nhiên liền không thể cùng hắn tiếp tục chơi đi xuống. Một khi đã như vậy, vậy dựa theo người nói làm đi. Còn không biết các hạ như thế nào xưng hô. Thật lâu sau, thầm lăng nhi mới nhẹ giọng nói. Tại hạ thượng thành. Bạch Ý Gì Nam tử ánh mắt hơi hơi lóe hạ nói. Họ thượng A. Thật đúng là không nhiều lắm thấy dòng họ đâu. Nhưng thật ra phía trước nghe nói Nam Cung Thế Gia có vị trưởng lão danh gọi Nam Cung Thượng Thành. Thật đúng là sao đâu. Thẩm Lăng Nhi bên miệng mang theo nhật nhạt ý cười, thản nhiên nói. Nam Cung Thượng Thành ngay vậy, ánh mắt co rụt lại, nhìn Thẩm Lăng Nhi trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, mau làm người vô pháp thấy rõ. Nhưng Thẩm Lăng Nhi lại là xem đến rõ ràng, bên môi ý cười càng đậm. Nàng kỳ thật cũng không biết Nam Cung thế ra có hay không người gọi là Nam Cung Thượng Thành. Nàng nói như thế bất quá chính là bởi vì bạch dì y Nam Tử nói ra Thượng Thành thời điểm, ánh mắt lối hạ, thực rõ ràng tên không phải thật sự. Hùng chi nàng là thật sự không có nghe nói qua có người họ thượng. Hơn nữa trước mắt người thực lực không thấp, đúng là kia cái gọi là cường giả. Pham là cường giả đều có từng người kiêu ngạo, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng người khác dòng họ hoặc là tên. Bởi vậy, nàng mới có ở hắn tên trước hơn nữa Nam Cung dòng họ vừa nói. Đến nỗi trưởng lão, nghĩ đến thực lực của hắn tuyệt đối không phải nam cung thế gia chung giống nhau nhân vật, ít nhất cũng là trưởng lão cấp bậc nhân vật, đến tuột cùng là cái gì trưởng lão nàng liền không được biết rồi. Mà hiện tại nhìn đến hắn trong mắt sắc ý, thẩm lăng nhi càng thêm xác định chính mình suy đoán là không sai. Ha ha, nếu ta là nam cung thế gia trưởng lão, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện nơi này. Thượng Thành giấu đi trong mắt cảm xúc, ngay sau đó cười nói. Muốn nói vừa rồi hắn nói muốn mang thẩm lăng nhi đi ra ngoài. Bất quá là vì thí nghiệm Thẩm Lăng Nhi độc thuật như thế nào. Nhưng hiện tại hắn lại là đối Thẩm Lăng Nhi động sát ý, bởi vì Thẩm Lăng Nhi vừa rồi nói một chút cũng không sai, hắn đúng là Nam Cung Thế gia đan dược các trưởng lão Nam Cung thượng thành. Mà hắn ở chỗ này mục đích, đó là vì những người này trên người độc môn y thuật cùng độc thuật, bọn họ Nam Cung Thế gia cùng Đông Phương Thế gia cộng đồng quản lý đan thành, hai nhà bất luận là luyện đan thực lực, vẫn là các phương diện đều không phân cao thấp. Trừ bỏ nhiều năm trước, Nam Cung gia tộc đại tiểu thư Nam Cung Như Yên Ở luyện đan mặt trên có hơn người thiên phu ở ngoài, nam cung thế gia không còn có xuất hiện quá cái gì thiên phú tốt hậu nhân. Nhưng nam cung như yên lại làm lơ gia tộc quý củ, mang theo nam cung thế gia bảo vật ở thế tục cùng người thông hôn, cuối cùng bị trảo sau khi trở về nhốt ở địa lao, vốn là tưởng ép hỏi ra nàng đem gia tộc bảo vật đặt ở nơi nào. Lại không nghĩ khoảng thời gian trước trong địa lao cơ hồ chết khiếp nam cung như yên, đột nhiên biến mất không thấy. Mà từ năm đó nam cung như yên mất tích bắt đầu. Nam cung thế gia đại trưởng lão liền quang gia chủ, đem đan trong thành một bộ phận độc thuật y thuật lợi hại người, bắt lên, vây ở nơi này. Vì đúng là bọn họ trên người độc thuật cùng y thuật chân truyền, đáng tiếc những người này thả chết cũng không nói ra. Mà hắn đó là bị đại trưởng lao an bài, ở chỗ này trông coi những người này, nghị cách từ bọn họ trong miệng bộ gia Nam cung thế gia yêu cầu đổ vật. Cũng là, chúng ta đây hiện tại liền đi ra ngoài đi. Thầm lăng nhi nhìn Nam cung thượng thành kia không ngừng hiện lên sắc ý, trong lòng cười lạnh không thôi muốn giết nàng sao. Cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia bản lĩnh mới được. Hảo, cô nương cùng ta tới. Bạch ý lìa nam tử nói xong, xoay người hướng về chính mình phía sau vách tường đi đến. Nhưng mới đi ra hai bước, liền ý thức được không đúng, có chút phẫn nộ quay đầu lại trừng mắt thẩm lăng nhi. Ngươi thế nhưng đối ta hạ độc. Nam cung thượng thành có chút khiếp sợ hỏi. Hắn liền thẩm lăng nhi khi nào hạ độc đều không có thấy rõ ràng, hơn nữa liền một tia hương vị đều không có nhận thấy được. Cái gì? Như thế nào khả năng? Ta vì sao phải đối với ngươi hạ độc? Thẩm lăng nhi có chút mê mang hỏi. Kêu biểu tình nhìn qua muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội, muốn nhiều hồn nhiên liền có bao nhiêu hồn nhiên. Nam Cung Thượng thành cảm giác được chính mình ý thức càng ngày càng vận đủ, trong cơ thể linh lực cũng vô pháp sử dụng. Lại nhìn đến thẩm lăng nhi kêu trương vô tội khuynh thành dung nhan khi, có trong nháy mắt cho rằng chính mình hiểu lầm, có lẽ là không phải nàng hạ độc. Chính là đương hắn nhìn đến trên mặt đất nam tử vẫn như cũ không co tỉnh lại. Như thế nào cũng tưởng không rõ trừ bỏ Thẩm Lăng Nhi, còn có ai có thể ở chính mình không biết dưới tình huống đối hắn hạ độc. Không phải ngươi, đó là ai? Nam Cung Thượng Thành hỏi, hắn nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, không cần hôn mê qua đi. Chính là trước mắt cảnh tượng lại càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến mơ hồ chung hắn nhìn đến Thẩm Lăng Nhi bên môi nào một mặt cười nhạt, rốt cuộc biết đúng là trước mắt nữ tử đối hắn hạ độc, nhưng cho dù đã biết cũng đã chậm. Bởi vì hắn rốt cuộc duy trì không được ngã xuống. Nam cung thượng thành té xỉu trên mặt đất sau, Thẩm lăng nhi liền đem ánh mắt nhìn về phía nhà ở nội mặt khác sáu cá nhân trên người. Phát hiện bọn họ nguyên bản đối với hết thảy đều làm lơ bộ dáng, ở nhìn thấy nam cung thượng thành ngã xuống lúc sau, trên mặt rốt cuộc đồng thời lộ ra một mặt khiếp sợ. Lúc này, bọn họ sáu cá nhân 12 chỉ mắt, đồng thời nhìn về phía Thẩm lăng nhi. Ta không biết các ngươi vì sao bị nhốt ở nơi này. Hiện tại, ta có thể cứu các ngươi đi ra ngoài, bất quá. Ta từ trước đến nay không phải cái gì người tốt, càng sẽ không làm lỗ vốn sự tình. Nếu các ngươi tưởng cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nói, từ nay về sau liền phải vì ta sử dụng. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các người, các người như cũ có thể tiếp tục ngốc tại nơi này. Thẩm lăng nhi nhìn mấy người nhàn nhạt nói. Ở nàng nói chuyện thời điểm, nàng không có sai quá vài người trên mặt thần sắc biến ảo. Đang nghe thấy nàng nói có thể cứu bọn họ đi ra ngoài thời điểm. Bọn họ trên mặt đồng thời hiện lên kinh hỉ cùng không dám tin tưởng. Mà nghe được nàng câu nói kế tiếp sau, trong đó chỉ có hai người trên mặt không có cái gì biến hóa, còn lại bốn người trên mặt đều xuất hiện không vui cùng phẫn nộ. Cho nên, Thẩm Lăng Nhi nói xong lúc sau, liền không có tiếp tục nói chuyện, nàng cho bọn hắn thời gian suy xét cùng lựa chọn. Mà nàng lúc này còn lại là đi đến té xỉu trên mặt đất nam tử bên người, Thẩm Lăng Nhi phát hiện càng là Ly Nam tử khoảng cách tiếp cận, nàng liền càng là có một loại không thể miêu tả thân thiết cảm giác kia như là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nghĩ đến đây thẩm lăng nhi không khỏi cả kinh, huyết mạch tương liên. Chẳng lẽ trên mặt đất người này là chính mình thân nhân không thành? Chính là, khả năng sao? Nếu hắn thật là nam cung thế gia người, lại như thế nào khả năng sẽ bị nhốt ở nơi này? Thẩm lăng nhi cảm thấy chính mình nhất định là cảm giác thắc loạn, mới có loại này kỳ quái ý tưởng. Cô nương, ta hai người nguyện ý đi theo ngươi. Hai cái một thân bạch đi ghề đầu bạc, đầu bù tóc rối lao giả tiến lên một bước nói. Thẩm Lăng Nhi vừa thấy đó là phía trước chính mình nói chuyện khi, vẫn luôn không có quá nhiều biểu tình biến hóa lao nhân. Hảo! Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu nói. Ngay sau đó vung tay lên, mặt khác không nói gì bốn người liền lần lượt kẽ xỉu trên mặt đất. Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, trên mặt đất nam tử bị hắn thu được không gian chung, làm tiểu hoa an bài một chỗ đơn độc vị trí phóng hảo. Sau đó nhìn nhìn hai vị lao giả nói, chúng ta đi thôi. Hai cái lao giả liếc nhau, gật gật đầu không nói gì. Bất quá bọn họ trong lòng lại đối Thẩm Lăng Nhi có chút tò mò, bọn họ cho rằng Thẩm Lăng Nhi sẽ làm bọn họ trước thề nhận chủ, lại không nghĩ rằng Thẩm Lăng Nhi cái gì đều không có nói, thế nhưng là trước mang theo bọn họ rời đi. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ bọn họ hai người hối hận sao? Kỳ thật Thẩm Lăng Nhi đã sớm biết này hai người, nhất định sẽ đáp ứng cùng chính mình đi. Nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, ở chính mình nói ra những lời này đó khi, bọn họ hai người trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, bao gồm từ nàng tiến vào lúc sau. Những người khác tuy rằng cũng là làm lơ trong phòng mặt hết thảy, cũng không ngừng còn sẽ coi trọng vài lần. Chỉ có này hai người, chân chính như là cái gì đều nhập không được bọn họ mắt. Thằng đến nàng giải quyết Nam Cung Thượng Thanh lúc sau, bọn họ trên mặt mới chợt lóe mà qua vui sướng quan mang. Cái này ăn vào, bằng không sợ là các ngươi đi ra ngoài cũng sẽ trực tiếp bỏ mạng. Thẩm Lăng Nhi lấy ra hai viên màu lam đan dược, đưa cho hai người nói. Hai người trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, kích động tiếp nhận Thẩm Lăng Nhi đan dược ăn vào. Giờ phút này bọn họ nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt lấp lánh sáng lên, giống như là nhìn đến cái gì thiên tài địa bảo giống nhau. Thẩm Lăng Nhi làm lơ hai người dừng ở chính mình trên người cực nóng ánh mắt, lãnh hai người theo chính mình đường đi tới đổ phản hồi. Không bao lâu, liền đi tới ba tầng độc lập tiểu các Sau đó từ lầu ba mang theo hai người xuống dưới, đi vào tiểu các bên ngoài. Quay đầu lại đối với hai người nói, hiện tại các ngươi có thể đi về trước, ta không biết các ngươi ở chỗ này bị đóng bao lâu. Nếu còn có cái gì sự tình không có xử lý, liền có thể đi về trước. Lúc sau có thể đến thế tục Tây Hạ Quốc Thiên các tìm ta, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi hoàn toàn giải trên người độc. Hảo, hảo! Chúng ta nhất định sẽ đi cô nương. Một cái lao giả vội vàng gật đầu nói. Không biết tiểu cô nương ngươi như thế nào sưng hô. Một khác lao giả mắt mạo kim quan hỏi, nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt tràn ngập súng bái. Ta kêu thẩm lăng nhi. Hảo! Chúng ta đã biết, lăng nhi nha đầu ngươi yên tâm. Chúng ta xử lý tốt sự tình trong nhà, liền đi tìm ngươi. Ân. Không sai. Chờ chúng ta trở về xử lý tốt sự tình, liền lập tức đi tìm ngươi. Hai cái lão nhân vội vàng bảo đảm nói, sợ Thẩm Lăng Nhi không tin dường như. Xem Thẩm Lăng Nhi có chút buồn cười. Ân, ta đã biết. Các ngươi trước rời đi đi. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Hai người gật gật đầu lúc sau, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở Thẩm Lăng Nhi trước mắt. Nhìn hai cái lão nhân biến mất, Thẩm Lăng Nhi mới lắc mình lực hướng lạc, thần phía trước gần thân địa phương. Lại phát hiện Lạc thần đã không ở tại chỗ, lại nhìn mắt trận pháp trùng, quả nhiên, cái kia thần đế cấp bậc cường giả đã phá trận mà ra. Nghĩ đến Lạc thần là vì dẫn dắt rời đi hắn mới rời đi, nhìn cách đó không xa đã có không ít nam cung thế gia hộ vệ hướng tới bên này chạy đến. Thẩm Lăng Nhi cũng không dám lại dừng lại đi xuống. Thân ảnh chợt lóe hướng về một chỗ lao đi, nhẹ nhàng tránh thoát âm thầm thủ vệ, Thẩm Lăng Nhi đi tới một chỗ sân. Chỉ thấy nơi này là Nam Cung Thế Gia Trung, tương đối yên lặng một chỗ sân, trong tiểu viện hoàn cảnh thanh u, thoát nhìn chủ nhân phẩm vị nhưng thật ra không tồi. Lúc này, tiểu viện chủ nhân tựa hồ cũng không có ngủ, trong phòng vẫn như cũ điểm ngọn đèn dầu. Thầm Lăng Nhi còn phát hiện này chỗ trong tiểu viện, thế nhưng một cái hộ vệ đều không có, nàng vừa rồi sở dị hướng bên này, cũng đúng là bởi vì phát hiện bên này ám vệ rõ ràng tương đối thiếu. Giờ phút này, nhìn kỹ mới phát hiện, cái này tiểu viện trung quanh thế nhưng không có một cái ám vệ cùng hộ vệ cùng với nói là không ai bảo hộ, không bằng nói là không ai dám tới gần bên này càng thêm chuẩn xác. Thẩm Lăng Nhi tưởng nơi này chủ người, hẳn là Nam Cung thế gia những cái đó lao tổ tông cấp bậc nhân vật, giống nhau cũng liền những cái đó lao quái vật mới có thể bởi vì thực lực cường hãn, không cho người tới gần chỗ ở đi. Thẩm Lăng Nhi đang ở do dự mà muốn hay không trước trốn vào không gian chung đi, hoặc là đợi lát nữa sấn loạn thời điểm rời đi nơi này. Có thể tưởng tượng chính mình nếu là đi rồi. Lạc thần chờ hạ vì tìm chính mình lại trở về nên làm thế nào cho phải. Tiểu hưu nếu tới, sao không tiến vào đâu. Một đạo lược hiện già nua thanh âm đánh gãy Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ. Xem ra là bị phát hiện đâu, Thẩm Lăng Nhi đành phải từ chỗ tối đi ra, nên ngang hướng tới có ánh đèn phòng đi đến. Tới rồi cửa cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Phòng trong bài trí phi thường đơn giản, lại không mất thanh nhã. Một gái lao giả khoanh chân ngồi ở một trương bàn trà trước, trên bàn bày một hồ tốt nhất lá trà. Rất xa thẩm lăng nhi liền nghe nói nhàn nhạt trà hương. Lao giả một bộ vân văn giấy mạ vàng màu xanh lá áo dài, đầu bạc tu mi, thoạt nhìn một bộ tiên phong đạo cốt thần tiên khí chất. Trên mặt làn da lại như trẻ con tinh tế, chút nào không thấy một chút nếp nhăn, tuấn mi lãng ngục, khí chất thanh đù. Cái này lớn lên thập phần đẹp lao nhân, nhưng thật ra làm thẩm lăng nhi không duyên cớ sinh ra vài phần hảo cảm tới. 110 không có việc gì, đi ngang qua. lão giả cả người tản ra một cổ thượng vị giả cường ngạnh hơi thở và áo phi dương, rất có điểm tiền phong đạo cốt hương vị. Thẩm Lăng Nhi nguyệt giật mình, không biết vì sao. Ánh mắt đầu tiên thấy Lao Nhân này, nàng thế nhưng có một loại thân thiết hòa ái cảm giác. Lao Nhân như cũ lo chính mình phẩm trong tay trà, đối với Thẩm Lăng Nhi không gõ cửa liền tiến vào hành vi, cũng không có chút nào không vui. tiểu Nha đầu đêm khuya tới đây, không biết cái gọi là chuyện gì. Lao Giả ngước mắt nhìn thoáng qua Thẩm Lăng Nhi hỏi. Thẩm Lăng Nhi vài bước đi đến Lao Giả đối diện ngồi xuống. Thẳng cầm lấy cái ly cho chính mình đổ một ly trà thủy nhàn nhạt nói, không có việc gì, đi ngang qua. Lão giả nghe vậy trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Thẩm Lăng Nhi một phen, càng xem mày nhăn càng chặt, càng xem trên mặt biểu tình càng là kỳ quái. Trong chốc lát nghi hoặc, trong chốc lát khiếp sợ, trong chốc lát kích động, trong chốc lát lại lắc đầu, Thẩm Lăng Nhi làm lơ lão giả nghiên cứu đánh giá, càng làm lơ trên mặt hắn kia biến hóa như phim câm biểu tình. Chỉ là nhẹ nhàng xuýt uống ly chung trà xanh. Rốt cuộc lao giả nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu nha đầu kêu cái gì tên? Thẩm lăng nhi. Môi đỏ khẽ mở nhàn nhạt phun ra bà chữ. Tiểu nha đầu hẳn là không phải này lánh đời hảo cảnh người đi. Tuy là hỏi câu, nhưng lại là khẳng định ngữ khí. Thẩm lăng nhi ngẩng đầu nhìn lao giả mắt, nàng đối trước mắt lao nhân cảm giác thực thân thiết, lại không biết có nên hay không nói với hắn lời nói thật. Nếu trước mắt người đối mẫu thân cũng là có khác sở đồ nói, nàng chẳng phải là dê vào miệng cọng. Nhưng nếu trước mắt người đối với mẫu thân tới nói rất quan trọng, chính mình nói không chừng có thể từ hắn trong miệng biết về mẫu thân sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, thầm lăng nhi cũng có chút dối rắm Nàng tin tưởng chính mình trực giác, nhưng là rất nhiều chuyện nàng lại không dám mạo hiểm. Rốt cuộc, chỉ có nàng cùng lạc thần hai người đi tới này lánh đời hảo cảnh. Yên tâm đi, ta tuy rằng là nam cung thế ra người. Nhưng là đã nhiều năm không để ý tới gia tộc sự tình. Cũng không ai dám tùy ý đến ta nơi này tới. Lão giả thấy Thẩm Lăng Nhi không nói, tựa hồ đoán được Thẩm Lăng Nhi lo lắng cái gì, tiếp tục nói: "Ân, không phải?" Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi tới nơi này là tìm ngươi?" "Nga, không biết nha đầu ngươi tìm người là?" Lão giả cảm xúc có chút hơi hơi dao động, nhìn Thẩm Lăng Nhi trong mắt mang theo một tia chờ mong. "Nam Cung Như Yên." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói: "Ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi tìm người là Yên Nhi?" Lão giả kích động nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi, có chút không xác định hỏi. Thẩm Lăng Nhi nhìn lão giả kích động bộ dáng, trong lòng biết chính mình suy đoán quả nhiên không sai, trước mắt lão nhân cùng chính mình mẫu thân thật sự có quan hệ. Ân, Nam Cung Như Yên là ta mẫu thân. Thẩm Lăng Nhi nói thẳng ra lão giả muốn đáp án. Ngươi là Yên Nhi hài tử? Thật tốt quá, ta có cháu gái, thật sự là quá tốt. Nha đầu a, ta là ngươi ông ngoại a hài tử. Lão giả nói hai mắt chứa đầy nước mắt. Nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt tràn ngập yêu thương. Thẩm Lăng Nhi không nghĩ tới cái này, ánh mắt đầu tiên làm chính mình có hảo cảm lão nhân, thế nhưng chính là chính mình ông ngoại, trong lòng thật đúng là có chút kinh ngạc. Ông ngoại? Thẩm Lăng Nhi rồi dám hạ, lại vẫn là nhẹ giọng kêu. "Hảo." "Hảo hài tử." Mấy năm nay, khổ ngươi. Lão giả nhìn Thẩm Lăng Nhi càng xem càng vừa lòng. Nghĩ vậy hài tử sau khi sinh không lâu, Như Yên đã bị gia tộc mang theo trở về, lưu lại nàng một người ở dưới đại lục. Hơi hơi thở dài hạ, đứa nhỏ này không dễ dàng à, 20 năm qua đi theo phụ thân, cả ngày sống ở người khác đồn đại vớ vần chung, lại vẫn như cũ vẫn duy trì như vậy đạm nhiên thoát tục bộ dáng, thật sự khó được a. Hai tử, ngươi là khi nào đi vào nơi này? Lao giả đau lòng hỏi. 4 năm trước, ông ngoại, ta mẫu thân Thẩm Lăng Nhi nhìn đống nhiên nhiều ra tới ông ngoại hỏi. Lao giả nhìn Thẩm Lăng Nhi lạo hắt trong mắt, kiên định lãnh não. đáy lòng xẹt qua một mặt đau lòng, mấy năm nay. Nàng nhất định ăn không ít khổ đi. Ai, đều là ta cái này làm phụ thân vô năng, không có thể hảo hảo bảo hộ ngươi mẫu thân. Bất quá ngươi yên tâm, người mẫu thân nàng hiện tại không có việc gì. Chỉ là bị nốt ở nơi nào đó thôi. Lao giả nói, cảm xúc nháy mắt hạ xuống xuống dưới. Cả người nhìn qua đều có vẻ mỏi mệt bất ham. Nếu không phải ta năm đó đem gia tộc vinh dự xem quá nặng, người mẫu thân cũng sẽ không bị những người đó cấp mang về tới. Ai, đều là ta sai a. Thẩm Lăng Nhi cũng không có đánh gãy Lão lao giả nói, cũng rốt cuộc từ lao giả nói chung biết được, năm đó chính mình mẫu thân bị người hãm hại, rơi xuống vũ thần đại lục, cùng phụ thân thẩm phi vũ yêu nhau. Mà lúc trước là Nam Cung gia tộc thiên tài đại tiểu thư Nam Cung như yên, đem trong gia tộc nhiều năm không người có thể nhận chủ một kiện thần khí, nhận chủ lúc sau mang đi, kia kiện thần khí không phải khác, đúng là tiểu thiên cánh tay thượng kia cái hoa mai không gian thần khí. Nam Cung thế ra người cũng không biết kia vẫn là một quảng lịch thiên không gian thần khí. Chỉ biết được đến kia cái thần khí liền có thể được đến thượng cổ thần thú bạch hổ. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, ngay lúc đó Nam Cung Như Yên cũng không có được đến thần khí nhận chủ, chỉ là thần khí chủ động đi theo nàng mà thôi. Mà ở thẩm Lăng Nhi sau khi sinh, nay cái thần khí liền ẩn ở thẩm Lăng Nhi đang điền trung. Tuy rằng sau lại Nam Cung Như Yên bị bắt trở về, lại như thế nào cũng tìm không thấy thần khí tồn tại. Thẳng đến không lâu trước đây Nam Cung Như biến mất thất, thẩm Lăng Nhi tưởng hẳn là nàng ở thiên một học viện cấm địa trung. Nhìn thấy Nam Cung như yên thời điểm đi Tuy rằng cảm thấy thực huyền huyễn Nhưng là lạc thần đã từng nói cho nàng Chính mình mẫu thân có lẽ là phân thân Ở Nam Cung Thế Gia Cũng hoặc là chuyển thế sinh ở Nam Cung Thế Gia Cụ thể là chuyện như thế nào Chỉ có nhìn thấy thời điểm mới có thể biết Mà trước mắt lao giả Cũng chính là chính mình ông ngoại Nguyên bản là Nam Cung Thế Gia Gia chủ Nam Cung Minh Sau lại bởi vì mẫu thân bị trảo trở về lúc sau Cầm tu ở Nam Cung trong gia tộc Trong địa lao chịu khổ, thân trung độc Không người có thể giải Vì thế chính mình bà ngoại An Lam dưới sự giận dữ Mang theo duy nhất nhi tử Nam Cung Thượng Văn ra ngoài Vì Nam Cung như yên tìm giải dược Lại chưa từng nghĩ đến cuối cùng An Lam bị đưa về tới thời điểm Không rõ nguyên nhân hôn mê bất tỉnh Cho tới bây giờ còn bị đặt ở băng quan trung Mà chính mình cứu cứu Nam Cung Thượng Văn Cảng là từ đây vô tin tức Nam Cung Minh ở thê tử hôn mê Nhi tử mất tích Nữ nhi chúng độc lại không có giải dược nhiều trọng đả kích hạ Chủ động nhường ra ra chủ chi vị một người ở tại nơi này. Nghe xong Nam Cung Minh nói lúc sau, Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tâm niệm vừa động, đem phía trước ở mật thất trung cứu tên kia Nam Tử đặt ở trên mặt đất. Nam Cung Minh nhìn bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất Nam Tử, có chút nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi, Lăng Nhi, đây là... Khu Khụ, ông ngoại, đây là ta vừa rồi lại đây trên đường nhặt được, nhìn người này hôn mê. Cũng không biết có phải hay không Nam Cung thế ra người, cho nên Thẩm Lăng Nhi có chút xấu hổ thuận miệng nói Nàng tổng không thể đối với vừa mới gặp mặt không bao lâu ông ngoại nói, chính mình đem nam cung thế ra tàng bảo các cấp dọn không đi. Sau đó không đợi nam cung minh phản ứng lại đây, nàng liền đi tới trên mặt đất nam tử bên người, đem nam tử thân thể phiên lại đây, mặt hướng tới mặt trên, nhẹ nhàng đẩy ra trên mặt hắn tán loạn đầu tóc. Lộ ra một chương đầy mặt dơ bẩn thấy không rõ lắm bộ dáng gương mặt, thầm lăng nhi như mày, phất tay một đạo cột nước trực tiếp phun ở nam tử trên mặt. nháy mắt, đầy mặt dơ bẩn bị xúc rửa sạch sẽ. Ánh vào mi mắt đó là một trường hơn 40 tuổi, anh Tuấn Bất phàm Tuấn Mỹ Dung Nhan. Nam Cung Minh lúc này cũng đứng dậy đã đi tới, đương hắn thấy rõ ràng trên mặt đất nam tử mà khi, kích động ngã ngồi trên mặt đất, không dám tin tưởng nói, Văn Nhi, là Văn Nhi, con của ta à. Thẩm lăng Nhi sừng sốt, không nghĩ tới lúc ấy bằng vào trực giác cứu ra người, thế nhưng chính là chính mình mất tích nhiều năm cứu cứu. Thật là duyên phận không cạn, khó trách cái này nam tử rõ ràng tinh thần ở vào hỏng mất trạng thái chung lại bởi vì nhìn đến chính mình mà khi, như vậy kích động. Vốn dĩ cũng không có tưởng cứu người này, hiện tại xem ra không cứu cũng không được. Rốt cuộc, là chính mình thân cứu cứu đâu, vẫn là vì cấp mâu thân tìm kiếm giải dược mới biến thành cái dạng này. Nghĩ đến đây thẩm Lăng Nhi trong mắt hàn quang trật lóe nàng nhưng không có quên chính mình là ở cái gì địa phương gặp được Nam Cung Thượng Văn. Xem ra này Nam Cung thế ra, có quá nhiều sự tình đều là chính mình cái này ông ngoại không biết đâu. Lăng Nhi, Văn Nhi hắn xảy ra chuyện gì? Nam Cung Minh phục hồi tinh thần lại, khẩn trương nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Ông ngoại, cứu cứu hắn Thẩm Lăng Nhi đem Nam Cung Thượng văn tình huống, cùng chính mình ở nơi nào gặp được hắn cùng Nam Cung Thượng thành sự tình, nói đơn giản một lần. Đương nhiên, chính mình dọn không bảo bối sự tình, bị nàng cấp tự động xem nhẹ. Nam Cung Minh nghe vậy tức giận không thôi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới những người này cũng dám đối chính mình duy nhất nhi tử xuống tay, còn đem hắn cấp tra tấn thiếu chút nữa điên mất. Thật là tức chết hắn. Thẩm lăng nhi mắt thấy nhà mình ông ngoại rút kiếm liền phải đi ra ngoài, tìm nam cung thế ra những người khác liều mạng, trên đầu một đám quạ đen bay qua, lão nhân này tính tình sao như thế xúc động đâu. Ai, ông ngoại, hiện tại còn không phải tìm người tính sổ thời điểm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trước đem cứu cứu bệnh chưa khỏi sao? Thẩm lăng nhi vội vàng ra tiếng nói, nam cung minh ngay vậy, lúc này mới ngừng bước chân, nhìn mắt trên mặt đất nam cung thượng văn, rắc trong lòng lửa giận như thế nào đều áp không được, cọ cọ cọ nhắm thẳng thượng bạo. Nhưng là hắn cũng biết Lăng Nhi nói không sai, hiện tại Văn Nhi cái dạng này, liền tính tìm được những người đó, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thật vất vả đè ở trong lòng lửa giận Lăng Nhi, ngươi tại đây chờ, ta đây liền đi tìm gia tộc Đan sư lại đây cho ngươi cứu cứu nhìn xem. Nói người liền phải đi ra ngoài. Thẩm Lăng Nhi một phen giữ chặt nam cung minh ống tay háo, ông ngoại, tìm người khác liền tính, ta không yên tâm. Cứu cứu bệnh giao cho ta, ngươi đi ra ngoài giúp ta đem ta phu quân mang đến hảo. Cái gì? phu quân của ngươi. Lăng Nhi, ngươi chẳng lẽ thành thân? Nam Cung Minh kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ không lầm đứa nhỏ này năm nay mới 20 tuổi đi, như thế nào như thế đã sớm thành thân đâu. Phải biết rằng bọn họ tu luyện người thọ mệnh chính là rất dài, ở Hạ Vũ trên đại lục 50 tuổi đều là tương đương tuổi trẻ, người bình thường đều là chuyên tâm tu luyện, mấy trăm tuổi mới kết hôn. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ, nàng tuy rằng không thành thân, nhưng là hài tử đều có hào đi. Bất quá vì sợ này ông ngoại lại nói chút cái gì có không, nàng đành phải gật gật đầu thừa nhận chính mình đã sớm thành thân. Hơn nữa nói hạ, bởi vì chính mình tiến vào bị người phát hiện, cho nên nhà mình phu quân lạc thần mới đi đem người dẫn dắt rời đi. Nàng mới có thể nửa đường cứu chính mình cứu cứu, đi vào nơi này. Nam cung mình vừa nghe lập tức liền đáp ứng rồi, chính mình cháu gái thật vất vả tìm tới, lại còn có giúp chính mình đem nhi tử mang về tới, hắn nói cái gì cũng không thể tôn nữ tế bị người khi dễ. Giúp đỡ thẩm Lăng nhi đem Nam cung thượng văn cấp phóng tới trên giường lúc sau Nam Cung Minh liền đi ra ngoài tìm lạc thần y lưu lại thẩm Lăng nhi một người cấp Nam cung thượng thành tiểu về văn hóa giáo dục bệnh thẩm Lăng nhi nhìn mắt trên giường người than nhẹ một tiếng làm tiểu hoa giúp nàng đem yêu cầu dược liệu chuẩn bị tốt sau đó từ trong không gian mặt lấy ra một cái thao tắm lại dẫn ra không gian chung linh tuyển đem chuẩn bị tốt dược liệu ném nhập thùng chung sau đó làm Đản đản ra tới hỗ trợ đem chính mình cứu cứu quần áo cấp thời ra bỏ vào thùng Đàn đàn ra tới lúc sau, nghe xong thẩm lăng nhi nói, nhìn trên giường nam tử, mày hung hăng nhăn, nửa ngày đều không có động tĩnh. Thẩm lăng nhi nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía đàn đàn, đàn đàn, ngươi động tác nhanh lên, cứu cứu là nam nhân, ngươi tổng không thể làm ta động thủ đi. Đàn đàn này nha nghiêm trọng thói ở sạch, trước nay đều không cho người đụng chạm, ngay cả làm cùng tuyết thú bọn người không dám cách hắn thân cận quá, bằng không tuyệt đối sẽ bị ống tay háo của hắn vung lên, cấp chém ra thật xa địa phương. Thẩm Lăng Nhi kỳ thật chính là cố ý, cho nên mới làm đản đản ra tới hỗ trợ. Đản đản tự nhiên biết Thẩm Lăng Nhi trong lòng về điểm này ác thú vị, trên đầu một loạt hát tuyến rơi xuống, hắn còn không phải là không nói cho nàng chính mình bản thể là cái gì sao. Nha đầu này thế nhưng không có việc gì liền tính kế hắn lan lộn hắn, ai, thật là nhận chủ vô y Cuối cùng Thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy phía sau một trận gió thổi qua, chờ nàng quay đầu lại khi, phát hiện nam cung thượng văn nhân đã ở tàu tắm bên trong. Mà đản đản một bộ áo tím không dính bụi trần đứng ở tại chỗ, cách đó không xa đầy đất vải vụn. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng hung hăng vừa kéo, này nha quả nhiên là dùng linh lực trực tiếp đem cứu cứu trên người quần áo cấp làm vỡ nát. Đản đản, trên mặt đất những cái đó ngươi cấp rửa sạch sạch sẽ a. Thẩm Lăng Nhi chừng mắt đản đản nói. Đản đản nghe vậy, khỏe môi một câu, lộ ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười, xem Thẩm Lăng Nhi đều có chút hoàng thần. Thầm mắng một tiếng, yêu nghiệt. Sau đó. Nàng chỉ thấy đản đản tay nhẹ nhàng bắn ra một thốc xinh đẹp tím hỏa đẹp trên mặt đất vải vụn thiêu đến sạch sẽ, liền tra cũng chưa dư lại. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ, sau đó lấy ra một cái đan dược nhét vào nam cung thượng văn trong miệng, ngay sau đó lấy ra ngân trầm, một cây một cây chắt nhập nam cung thượng xăm mình thể các nơi vị vị. Đản đản tắc tử nhẫn trung lấy ra một phen ghế bành, ngồi ở một bên vì Thẩm Lăng Nhi hộ pháp, nhìn Thẩm Lăng Nhi tập trung tinh thần bộ dáng, sáng như sao trời mu trung mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, nhẹ nhẹ sủng địch. Nhớ tới kia một năm nhìn thấy chỉ có 6 tuổi lăng nhi, đến bây giờ mười mấy năm thời gian trôi qua, hắn một đường nhìn nàng trưởng thành, nhìn nàng biến tưởng càng là so với ai khác đều biết, nàng trong lòng ớn, bất quá là bình tĩnh sinh hoạt. Chính là từ nàng cùng hắn ký kết khế ước khi, liền chú định nàng vô pháp quá thượng bình tĩnh sinh sống. Ở chính mình khôi phục lực lượng những ngày ấy, trong đó có mấy lần hắn rõ ràng cảm giác được nàng nguy cơ. Nhưng khi đó hắn lại không cách nào trở lại bên người nàng, lúc ấy hắn lần đầu tiên hối hận. Hối hận chính mình vì sao phải lựa chọn cùng lạc thần cùng nhau khôi phục thực lực. Bằng không, nàng cũng không cần một người đối mặt nguy hiểm. Tuy rằng nàng cái gì đều không hỏi, chính là nàng trong lòng lại cái gì đều rõ ràng. Vì không cho chính mình đám người lo lắng, nàng luôn là biểu hiện dường như không có việc gì. Như vậy nàng lại càng là làm cho bọn họ đau lòng. Nếu có thể, cho dù là trả ra bất luận cái gì đại giới, hắn cũng muốn cho nàng quá đơn giản vui sướng sinh hoạt. Có lẽ, lúc này đây trở về. Có chút người hắn cũng nên giải quyết một chút. Nam cung Thế ra chủ trạch. Giờ phút này, Lạc Thần đang ở chủ trạch sau cửa sổ chỗ tôi đứng. Phía trước bị Lăng Nhi vây ở trận pháp trung thần đế cường giả, quả nhiên thực lực không thấp. Không bao lâu thời gian liền mạnh mẽ dùng linh lực phá hủy trận pháp. Vì không cho hắn phản hồi tiểu các đối phó Lăng Nhi, Lạc Thần đành phải xuất hiện, hơn nữa bại lộ thực lực của chính mình hấp dẫn hắn ánh mắt. Quả nhiên, Hắc Y lão giả ở nhận thấy được thực lực của chính mình sau, phấn đấu quên mình đổ tới. Trận pháp phá hư, hắn trong lòng lo lắng Nam Cung Thế Gia những người khác phát hiện tiểu các tình huống, sau đó cấp lăng nhi mang đến nguy hiểm, cho nên hắn một bên dẫn dắt rời đi láo giả, một bên mạnh mẽ hóa ra một cái phân thân, về tới Nam Cung Thế Gia. Quả nhiên, Nam Cung Thế Gia người, từ các nơi chạy tới tiểu các phương hướng, rơi vào đường cùng, lạc thần phân thân liền lại lần nữa xuất hiện ở trong đám người, sau đó ở mọi người nhìn đến hắn lúc sau, trước tiên bắt đầu thoát đi. Cũng may nam cung thế gia những cái đó lao ra hỏa không có xuất hiện, cho nên một bộ phận người đuổi theo lạc thần phân thân mà đi, một bộ phận chạy đến tiểu các, ở phát hiện trên cửa cửu chuyển là lướt khóa không hề có bị mở ra lúc sau, mới hơi hơi yên tâm phái người canh giữ ở tại chỗ. Những người khác đều tập trung tới rồi sân nội, mà lạc thần chân thân trực tiếp đem kia hắc y giả dẫn tới đông phương thế gia chô ở sau đó, phi thường không cẩn thận kinh động đông phương thế gia người. Cuối cùng nhìn đến lão giả bị đông phương thế gia người vây khốn hắn mới tìm một cái cơ hội lại lần nữa trở lại nam cung thế gia thuận tiện triệu hồi phân thân nam cung thế gia người bỗng nhiên mất đi mục tiêu đành phải tất cả đều trở về giờ phút này nam cung thế gia trong đại sảnh ngồi đầy người các gia đại biểu cùng một chúng trưởng lão đều trầm mặc ngồi ở chỗ kia chủ vị thượng nam cung gia tộc đương nhiệm gia chủ nam cung thượng liệt nhìn phía dưới người một đám trầm mặc không nói tức khắc có chút nổi giận các ngươi đều ngồi giả chết người sao thế nhưng có người tiến vào chúng ta nam cung thế gia Chúng ta lại không hề hay biết. Ta dưỡng các ngươi gì dùng. Chẳng lẽ đều muốn ngủ ngủ đã bị người giết, các ngươi mới cam tâm sao? Gia chủ, ngươi tới thực lực ở chúng ta phía trên. Cho nên ám vệ mới không có phát hiện, chúng ta cũng không có cách nào a Bên phải cầm đầu một cái lao giả nói. Đại trưởng lão bác viện bên kia nhưng đều là ngươi phụ trách. Hơn nữa luyện đan các cũng ở bắc viện, còn hảo kẻ cấp chỉ là đi bảo cát, mở cửa không ra khóa đào tẩu. Nếu là kẻ cắp đi luyện đan các nói bên trái cầm đầu một cái trung niên nam tử khinh thường nói. Hắn này vừa nói xong, mọi người nhìn về phía đại trưởng lao ánh mắt cũng đều có chút biến hóa. Đúng vậy, nếu là vừa rồi kẻ cắp đi luyện đan các nói, như vậy bọn họ tổn thất liền lớn A. Phải biết rằng luyện đan cắp nhưng không có cái gì lợi hại khóa ở A. Nam cung thượng liệt cũng là lạnh lùng nhìn thoáng qua đại trưởng lao, lại không có nói cái gì. Triển lão ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi là hoài nghi ta không thành Đại trưởng lao sắc mặt khó coi chất vấn nói. Ta chỉ là tò mò, vì sao bác viện bên ngoài sẽ đống nhiên xuất hiện mấy cái mê trận mà thôi. Húng hồ, bảo hộ bảo các gám vệ cũng nói, bọn họ nghe thấy tiếng vang đuổi theo ra đi lúc sau, liền vẫn luôn tại chỗ đảo quanh bị nhốt ở bên trong. Phải biết rằng bảo các phụ cận thủ vệ nghiêm ngặt, cái gì người có thể ở thần không biết, quỷ không hay gian bày ra trận pháp đâu. Đối diện nam tử không chút nào sợ hãi nhìn đại trưởng lao nói. Ngươi, ngươi quả thực ngầm máu phun người. Ta như thế nào biết là ai bày ra trận pháp? Đại trưởng lão giận dữ hết, nhìn Nam Cung Triển trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. 111 Tổ tôn tương nhận. Nam Cung Triển cùng thẩm lăng nhi ông ngoại Nam Cung Minh là thân huynh đệ, là Nam Cung thế gia trực hệ, hai người cảm tình vẫn luôn phi thường thâm hậu, Nam Cung Minh vẫn là gia chủ thời điểm. Này Nam Cung Triển cơ hồ không để ý tới gia tộc bên trong sự tình, cả ngày không phải tu luyện chính là mang theo thê tử ra ngoài hái thuốc, sinh hoạt phi thường nhàn nhã. Nam Cung triển dưới gối chỉ có hai cái nhi tử, một cái là hiện tại gia chủ Nam Cung Thượng Liệt, một cái khác hiện tại đang ở bế quan tu luyện. Bởi vậy, bọn họ phu thê đối với Nam Cung Minh một đôi nhi nữ, Nam Cung Như Yên cùng Nam Cung Thượng Văn là phi thường yêu thương, đặc biệt là đối với Nam Cung Như Yên, đại khái là hai người không có nữ nhi quan hệ, càng là từ nhỏ liền yêu thương đến không được. Mà đại trưởng lão một mạch từ trước đến nay cùng Nam Cung Minh huynh đệ hai người bất hòa, cho tới nay đều là nghĩ mọi cách muốn diệt trừ bọn họ trực hệ này một mạch muốn làm cho bọn họ chi thứ có thể xâm chiếm toàn bộ Nam cung thế gia. Tuy rằng trực hệ như thế nhiều năm qua, vẫn luôn là nhân khẩu thưa thớt, nhưng là mặc kệ là Nam cung như yên cùng Nam cung thượng văn, vẫn là Nam cung triển dưới gối đại nhi tử Nam cung thượng văn cùng tiểu nhi tử Nam cung thượng liệt, tốc độ tu luyện cùng thiên phú đều là những cái đó chi thứ sở không thể so. Cho nên mới trở thành chi thứ những người đó cái đinh trong mắt. Mà từ Nam cung minh thê tử hôn mê, nhi tử mất tích dỡ xuống ra chủ chi vị sau đại trưởng lão một mạch càng là không kiêng nể gì. Cho nên Nam Cung triển mới không thể không trở về gia tộc tòa chấn, như thế nào nói ra chủ cũng là chính mình nhi tử, hắn cũng không thể suốt ngày nhìn nhà mình nhi tử tổng bị người khác khi dễ đi. Chủ vị thượng Nam Cung thượng liệt lúc này tắc uống nước trà, làm lơ nhà mình lao cha cùng đại trưởng lao lẫn nhau véo. Như thế nhiều năm hắn đã thói quen, nếu không phải đại bá nhất định phải hắn làm cái này ra chủ, hắn đã sớm không làm, hắn còn nghĩ ra đi tìm chính mình đại ca cùng muội muội đâu. Gia chủ, triển trưởng lão như vậy không có bằng chứng hoài nghi lão phu, ngươi tổng sẽ không ngồi yên không nhìn đến đi. Đại trưởng lão bị nam cung triển khí lô mùi gỡ ra yên, ánh mắt khinh miệt nhìn nam cung thượng liệt nói. Khu khu, kia đại trưởng lão cảm thấy nên như thế nào? Nam cung thượng liệt không nghĩ tới đại trưởng lão cùng chính mình nói chuyện, mới vừa uống đi vào nước trà thiếu chút nữa đem chính mình cấp sạc tới rồi. Gia chủ đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ liền bởi vì đang cắt ở lão phu quản lý địa phương? Liên hoài nghi kẻ cấp cùng Lao Phu có quan hệ không thành. Đại trưởng Lao sắc mặt không vui hỏi. Ta không phải ý tứ này, đại trưởng Lao hiểu lầm. Chỉ là ta cảm thấy gia phụ nói cũng là có đạo lý. Rốt cuộc, muốn ở thủ vệ nghiêm ngặt địa phương, vô thanh vô tức bày ra trận pháp, thật là không có khả năng sự tình, trừ phi Nam Cung Thượng Liệt Thông Minh chỉ nói một nửa. Đúng vậy, ai có như vậy đại bản lĩnh, có thể ở Nam Cung Thế Gia lặng lẽ bày ra trận pháp. Không sai. Chỉ sợ cũng là Huyễn thành mấy cái lao tổ cũng không có cách nào làm được. Đúng vậy. Ta xem này trong đó định là có miêu nị. ân ta cũng như thế cảm thấy. Làm không hảo thật sự đại trưởng lao kia một mạch người làm. Bị nam cung thượng liệt như thế vừa nói, phía dưới người đều bắt đầu sôi nổi nghị luận lên. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão kia nhất phái người, giờ phút này, nhìn đại trưởng lao ánh mắt cũng có hơi hơi biến hóa. Bọn họ đều không phải ngốc tử, bác viện tiểu các là làm cái gì. Có chút nhân tâm đều là biết đến. Lại còn có có một cái thần đế cường giả canh giữ ở nơi đó, người ngoài muốn thần đế cường giả dưới mí mắt bày ra trận pháp, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Nam cung triển cùng chính mình nhi tử Nam cung thượng liệt cách không đối coi liếc mắt một cái, phi thường ăn ý cười, ý tứ thực rõ ràng, lúc này đây đại trưởng lão tuyệt đối đừng nghĩ như vậy dễ dàng, đem sự tình từ chính mình trên người trích sạch sẽ. Đại trưởng lão nghe được phía dưới nghị luận thành, Nhìn đến phía chính mình người xem chính mình khi kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, khi cái chán gân xanh bạo khởi, ngực khí huyết quay cuồng, thật vất và bị chính mình mạnh mẽ đè ép đi xuống. Nói cách khác, hán tuyệt đối sẽ bị khí đương trường hộp máu. Gia chủ như thế nói, là tính toán trị Lao phu tội sao. Đại trưởng Lao hai mắt bước hỏa nhìn trầm chầm, chầm chủ vị thượng nam cung thượng liệt hỏi. Đại trưởng Lao nói quá lời, ta là tin tưởng đại trưởng lão là người. Chỉ là hiện tại sự tình đã đã xảy ra không phải chúng ta nói nói liền có thể đúng hay không. Nay kẻ cắp có thể như thế dễ dàng tiến vào chúng ta nam cung thế ra không bị phát hiện, này đối với chúng ta tới nói quả thực chính là khiêu khích. Cho nên, ta tưởng đem việc này giao cho đại trưởng lão điều tra, chỉ cần đại trưởng lão bắt được kẻ cắp, sự tình liền sẽ tra ra manh mối, không biết đại trưởng lão ý hạ như thế nào nam cung thượng liệt mở miệng nói. Hảo, tạ gia chủ, lão phu nhất định sẽ chờ một chút, gia chủ. Vạn nhất đại trưởng Lao tùy tiện tìm một người đẩy ra đường kẻ chết thay nên như thế nào. Không đợi đại trưởng Lao nói xong, Nam Cung triển liền lại ở một bên lạnh lạnh sen mồm nói, ánh mắt tắc lặng lẽ nhìn hạ thân biên người trẻ tuổi. Này Nam Cung thượng liệt giống như có chút khó xử trầm tư nói. Gia chủ, không bằng làm chấp pháp đường người hiệp trợ đại trưởng Lao cùng nhau điều tra việc này, cứ như vậy bất luận cái gì kết quả, mọi người đều là có thể tin tưởng cùng tiếp thu. Nam Cung triển bên người tuổi trẻ Nam tử đứng dậy nói. Hắn là Nam Cung Thượng Vân Nhi Tử Nam Cung Thần, cũng là Nam Cung Thế Gia hiện tại Thiếu Chủ. Không sai, Thiếu Chủ nói có đạo lý. nay kẻ cắp có thể ở chúng ta nhiều như vậy trong cao thủ chạy trốn, có thể thấy được thực lực không bình thường, cho nên hẳn là xuất động chấp phát đường. Đúng vậy, ta cũng đồng ý Thiếu Chủ ý kiến. Có mấy cái vẫn luôn bảo trì trung lập trưởng lão đều đứng dậy nói. Ở bọn họ xem ra chuyện đêm nay, phi thường quỷ dị. Nếu tìm không thấy này kẻ cắp, kia bọn họ về sau chính là phi thường nguy hiểm. Gia chủ, nếu mọi người đều như thế nói, ta nguyện ý cùng chấp pháp đường người cùng nhau điều tra việc này, nhất định sẽ đem kẻ cắp mau chóng bắt lấy. Đại trưởng Lao Hát Mặt nói, nói xong hung hăng chừng mắt nhìn mắt Nam Cung Triển cùng Nam Cung Thần. Hán nguyên bản chính là tưởng tùy tiện tìm một cái kẻ chết thay, sau đó đem sự tình giá họa cho Nam Cung Triển một nhà, nhưng cơ hội quản gia chủ chi vị đoạt xuống dưới. Không nghĩ tới lại bị bọn họ phát hiện, thế nhưng yêu cầu chấp pháp đường tham dự. Gia tộc chấp pháp đường người Toàn bộ đều là nam cung thế gia cấm địa chung mấy cái lao tổ hậu nhân, hơn nữa từ cấm địa trung lao tổ tự mình bồi dưỡng, tu vi cao thâm, hơn nữa cũng không cùng nam cung thế gia những người khác lui tới. Phạm là chấp pháp đường tham dự sự tình, cũng không xem tình cảm, chỉ xem sự thật. Một khi xác nhận chứng cứ phạm tội, chẳng sợ ngươi là gia chủ cũng chiếu trường không lầm, càng đừng nghĩ cùng chấp pháp đường người lôi kéo làm quen làm cho bọn họ vì ngươi làm việc thiên tư, kia tuyệt đối là tự tìm từ lộ. Cho dù là hắn. Như thế nhiều năm dùng hết các loại biện pháp, cũng không có thể tiếp cận một cái chấp pháp đường nhân viên. Hảo, một khi đã như vậy, tiêu việc này liền giao cho đại trưởng lão cùng chấp pháp đường. Không có việc gì nói, mọi người đều tan đi Nam Cung Thượng Liệt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười nói. Chờ đến mọi người lục tục đều tan lúc sau, Nam Cung Thượng Liệt mang theo Nam Cung Thần cùng đi Nam Cung Triển Sân. Lạc Thần thấy đại sảnh người đều đi rồi, cũng không phát hiện Lăng Nhi xuất hiện, trong lòng có chút lo lắng, đang nghĩ ngợi tới đi nơi khác tìm xem thời điểm. Liền phát hiện có một cổ rất mạnh hơi thở tới gần chính mình. Vừa định lắc mình rời đi, trong thai liền truyền đến một cái lão giả thanh âm. Phía trước chính là lạc thần tiểu tử. Nam cung minh nhìn trong một góc thân ảnh, có chút không xác định hỏi. Các hạ là. Lạc thần nghe vậy dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa mà đến đầu bạc tu mi lão giả, có chút nghi hoặc hỏi. Theo ta đi đi, lăng nhi nha đầu kêu ta tới tìm ngươi. lão giả nói xong liền xoay người rời đi. Lạc thần do dự hạ vẫn là theo đi lên, bởi vì hắn tử lao giả trên người cũng không có cảm giác được sắc ý, thậm chí cảm giác được lão giả nhìn đến chính mình thời điểm, còn mang theo một kia vừa lòng. Tuy rằng có chút hoài nghi lăng nhi vì sao không đích thân đến được, nhưng là nghĩ đến đản đản ở lăng nhi bên người, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm mới là, liền đi theo lão giả phía sau. Không bao lâu hai người liền đi tới lao giả sân, vừa vào cửa lạc thần liền nhìn đến thẩm lăng nhi ngồi ở một bên nhắm mắt điều thức, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà đản đản canh giữ ở Lăng Nhi bên người. Lăng Nhi xảy ra chuyện gì? Lạc thần có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, vừa rồi vì nàng cứu cứu chữa thương, linh lực tiêu hao quá nhiều, đang ở khôi phục đản đản nói đơn giản nói. Đã biết. Lạc thần tuy rằng không biết đản đản trong miệng cứu cứu là ai, nhưng là biết Lăng Nhi không có việc gì cũng liền an tâm rồi. Người xem nàng, ta đi trở về. Đản đản nói xong thân ảnh chợt lẽ liền biến mất tại chỗ. Nam Cung Minh tiến vào lúc sau. Phát hiện đản đản ngồi ở thẩm lăng nhi bên người thời điểm đó là sừng sốt, không biết như thế nào đống nhiên liền nhiều ra một cái nam tử tới, hơn nữa lớn lên còn như thế yêu nghiệt. Nghe thấy lạc thần nói với hắn lời nói, mới hiểu được lại đây hẳn là lăng nhi nha đầu người. Đương hắn nhìn đến ngồi ở thao tắm bên trong nhi tử khi, vội vàng đi qua. Phát hiện nhi tử trên người chát đầy ngân trầm, thùng thủy đều là màu đen, vừa thấy chính là chúng độc quá sâu, một lòng nhịn không được nắm lên. Quay đầu phát hiện vừa rồi áo tím nam tử không biết cái gì thời điểm biến mất. Mà lạc thần tắc canh giữ ở thẩm lăng nhi bên người, một đôi mắt vượng gắt gao nhìn nhắm mắt khôi phục nhân nhi, trong mắt đựng đầy nhu tình. Nam Cung Minh lúc này mới thấy rõ ràng lạc thần diện bạo, tuy là hắn sống như thế đại số tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xuất sắc nam tử. Nếu nói vừa rồi áo tím nam tử diện bạo là khuynh thành yêu nghiệt, như vậy lạc thần tắc càng tốt hơn, quả thực chính là phong hoa tuyệt đại, thiên nhân chi tư. Hắn phía trước liền phát hiện chính mình thăm không ra lạc thần thực lực, như vậy liền đại biểu thực lực của hắn so với chính mình còn muốn cao, như thế tuổi trẻ liền có như vậy tu vi, quả nhiên là nhân trung long phượng A. Có như vậy nam tử ở lăng nhi bên người, bọn họ cũng có thể đủ yên tâm. Lúc này nam cung minh xem lạc thần, vậy cùng mẹ vợ nữ con rể dường như, đó là càng xem càng vừa lòng. Cảm giác được trong cơ thể linh lực khôi phục không sai biệt lắm, thầm lăng nhi mới mở mắt ra, nhìn đến đó là lạc thần yêu nghiệt dung nhan, khẽ cười một chút nói thần, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Lăng Nhi ngươi như thế nào? Lạc thần một tay đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực, cẩn thận nhìn lại xem. Không có việc gì. Thẩm Lăng Nhi có chút ngượng ngùng đẩy ra hắn, làm cho chính mình ông ngoại mặt, như vậy bị hắn ôm, làm nàng thực không thói quen. Lạc thần mới mặc kệ có ai ở đâu, hắn chỉ biết chính mình chính là một hồi lâu không gặp nha đầu này, tưởng niệm thực. Đừng náo loạn. Đây là ta ông ngoại, cái kia là ta cứu cứu. Thẩm Lăng Nhi dùng sức đẩy ra hắn. Sau đó lôi kéo hắn tay, đi vào Nam Cung Minh trước mặt giới thiệu nói. Ông ngoại, ta là Lăng Nhi phu quân Lạc Thần. Không cần thẩm Lăng Nhi nói, Lạc Thần liền mở miệng hô. Hảo, Hảo A tuổi còn trẻ thực lực so với ta đều cao, xem ra ta thật sự già rồi A, ngươi cần phải hảo Hảo đối Lăng Nhi, bằng không, ta chính là sẽ đối với ngươi không khách khí biết không. Nam Cung Minh cười uy hiếm nói. Hắn là người từng trải, từ Lạc Thần xem thẩm Lăng Nhi ánh mắt, liền biết người nam nhân này đối Lăng Nhi dùng tình sâu vô cùng. Ông ngoại, ngài yên tâm đi. Trong lòng ta chỉ có Lăng Nhi một người. Có ta ở đây, ai cũng mơ tưởng khi dễ nàng nửa phần. Lạc thân bảo đảm nói. Ân, vậy là tốt rồi. Nha đầu này từ nhỏ liền không có mẫu thân tại bên người, ăn không ít khổ a Nam Cung Minh nhìn đã muốn chạy tới Nam Cung Thượng Văn Thâu Tâm trước thẩm Lăng Nhi, mãn nhãn đau lòng. Ta biết, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Lạc thân nói, hắn lại như thế nào khả năng không biết Lăng Nhi ăn nhiều ít khổ đâu. Chỉ là lúc này đây thứ luân hồi, lần lượt truyền thế, cũng đã làm nàng thực khổ. Thầm lăng nhi đi vào nam cung thượng sang minh biên, do xét hạ hắn mạch đập. Nhận thấy được trong thân thể hắn độc tố toàn bộ giải, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải trên người nàng có nghịch thiên không gian, lại vừa vặn bởi vì tiểu thiên thích độc dược, góp nhặt không ít giải độc chế độc dư liệu. Nàng thật đúng là không có biện pháp giải chính mình cứu cứu trên người độc tố. Đem trên người hắn ngân châm từng cây lấy xuống dưới. Sau đó đi đến lạc thần bên người nói, thần, người giúp ta đem cứu cứu thùng thủy đổi một chút đi. Hảo. Lạc thần vốn định tự tuyệt, nhưng là nhìn đến này trong phòng nam nhân cũng chỉ có hắn cùng lăng nhi ông ngoại, nếu chính mình không đi, làm lăng nhi ông ngoại đi nói, lăng nhi nhất định sẽ không đáp ứng. Tuy rằng hắn có rất nghiêm trọng thói ở sạch, nhưng là ai làm người nọ là lăng nhi cứu cứu đâu. Thoạt nhìn lăng nhi đối cái này ông ngoại cùng cứu cứu ấn tượng thực không tồi, bằng không, liền lăng nhi thanh lanh tính tỉnh, tuyệt đối sẽ không ra tay cứu người. Hắn cũng chỉ dễ nghe lời nói quá khứ, trước dùng linh lực bao vây lấy nam cung thượng văn thân thể phóng tới trên giường, sau đó đem thùng thủy dùng linh lực cấp bốc hơi rớt. Lại từ lăng nhi không gian đem linh tuyển thủy rót đầy đông nóng, sau đó lại đem nam cung thượng văn bỏ vào thùng. Một loạt động tác, toàn bộ đều là dùng linh lực thao tác hoàn thành, nước chảy mây trôi, một chút đều không có dính vào hắn tay. Nam cung minh ở bên cạnh xem vô ngự đến cực điểm, muốn hay không như thế phá của A, linh lực nào có như thế lãng phí. Thẩm Lăng Nhi còn lại là buồn cười nhìn Lạc Thần, gia hỏa này quả nhiên cùng đản đản giống nhau, chói ở sạch nghiêm trọng đến mức thiên a. "Lăng Nhi, chuẩn bị cho tốt." Lạc Thần đi tới ngồi ở Thẩm Lăng Nhi bên người nói: "Ân, ông ngoại. Buổi tối khiến cho Cửu Cửu vẫn luôn ngâm mình ở bên trong. Ngày mai ta lại qua đây xem hắn." Thẩm Lăng Nhi đối với Nam Cung Minh nói: "Hảo, hảo." Vất vả nha đầu. Ông ngoại trước mang hai người các ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Nam Cung Minh cười nói: Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu, bị lạc thần nắm đi theo Nam Cung Minh phía sau. Nam Cung Minh mang theo lạc thần hai người, từ chính mình sân mặt sau ra tới, sau đó đi rồi một đoạn đường nhỏ, liền đi tới một chỗ tiểu viện. Hai người các ngươi liền trước ở nơi này đi. Nam Cung Minh nhìn tiểu viện, ánh mắt có điểm điểm thủy quang. Sau đó, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người đi trở về. Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần, cất bước đi rồi tiểu viện, trong viện một mảnh say lòng người hương thơm, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh thuần khiết màu trắng. Phảng phất trong thiên địa sạch sẽ nhất nhất thuần tịnh nhan sắc. Màu trắng hoa lê khai đến độ mi. Thẩm Lăng Nhi đứng ở trong viện, một loại kỳ dị cảm giác ở trong tim cổ đãng, gió nhẹ thổi tới, màu trắng cánh hoa theo gió phi dương, rơi xuống nàng tóc mai thượng. Thiếu nữ dáng người cao dài, dung nhan tinh xảo như ngọc, khuynh quốc khuynh thành. Cùng này mãn viện màu trắng hoa lê tôn nhau lên cùng sáng, lộng lẫy lóa mắt, phong hoa tuyệt đại, như là một bộ nhung mặc bắt thành sơn thủy cổ họa. Nhìn một bộ hồng y Thẩm Lăng Nhi Khuynh Thành Dung Nhan cùng dáng người, Lạc Thần trong lúc nhất thời thế nhưng thất thần, hắn Lăng Nhi thật sự hảo mỹ. Lăng Nhi, người thích nơi này. Lạc Thần nhẹ giọng hỏi. Hắn xem ra tới, nơi này hẳn là Lăng Nhi mẫu thân trước kia chủ địa phương. Thẩm Lăng Nhi phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía bên người Lạc Thần cười nói, thích, thần, nơi này hẳn là mẫu thân trước kia sinh hoạt địa phương, có mẫu thân cảm giác. Ấn. Lạc Thần nhẹ nhàng đáp lời. Tuy rằng nhiều năm không có người cư trú. Nơi này hoàn cảnh lại rất u nhã sạch sẽ, hiển nhiên là có người mỗi ngày quét tức quá. Xem ra Lăng Nhi ông ngoại đối nàng mẫu thân là thật sự thực sủng ái. Nếu không phải năm đó Lăng Nhi mẫu thân bị hãm hại, có lẽ hiện tại như cũ là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu công chúa đi. Chính là, nếu Nam Cung Như Yên không có đi đến vũ thần đại lục nói, hắn Lăng Nhi nói không chừng cũng sẽ không trở về. Đi thôi, vội cả đêm, chúng ta đi trước nghỉ ngơi đi. Lạc thần ôm lấy thẩm Lăng Nhi vòng eo nói. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu, nếu tìm được rồi chính mình ông ngoại, nàng cung lạc thần tự nhiên sẽ ở Nam cung thế gia đãi mấy ngày. Hơn nữa, lăn lộn cả đêm cũng thật sự có chút mệt mỏi, hai người cầm tay trở lại phòng, Thẩm Lăng Nhi mang theo lạc thần trở lại không gian, tắm rửa một cái tắm rửa xong quần áo, sau đó mới ra tới ngủ. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm, Thẩm Lăng Nhi tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến lạc thần phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Còn không đợi nàng nói chuyện, liền bị lạc thần hôn lên môi anh đào. Ôn U kệ ra nàng hầm răng, tận tình nhấm nháp nàng điểm mỹ hôn đến nàng sắp mất đi hô hấp thời điểm lạc thần mới buông ra nàng Thẩm lăng Nhi chừng mắt là thần phi thường bất mãn hắn cũng không có việc gì liền ăn chính mình đậu hủ hành vi đừng chừng mắt nhìn nhanh lên lên ta cho ngươi làm bữa sáng đi lạc thần làm lơ Thẩm lăng Nhi buốt hỏa đôi mắt đẹp lại ở trên mặt nàng vang dội bẹp bẹp hôn hai hạ nói ngươi sẽ nấu cơm Thẩm lăng Nhi có chút hoài nghi hỏi nàng như thế nào không biết cái này yêu nghiệt nam nhân Còn sẽ nấu cơm sự tình đâu? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Phu quân của ngươi ta sẽ như nhiều, ngươi chờ xem Lạc Thần có chút bất mãn thẩm Lăng Nhi nghi ngờ ánh mắt, phi thường khó chịu nói. hư nha đầu này, cũng dám hoài nghi năng lực của hắn, trên thế giới này còn không có cái gì là hắn sẽ không hảo đi. Nói xong mặc tốt quần áo, liền biến mất ở thẩm Lăng Nhi trước mặt. Thẩm Lăng Nhi bĩu môi, lên rửa mặt chải đầu hảo lúc sau. Thừa dịp Lạc Thần ở chính mình không gian chung nấu cơm thời gian, Nàng vừa lúc có thể làm quen một chút mẫu thân chủ quá địa phương. Tối hôm qua tiến vào thời điểm, đã là nửa đêm, nàng cũng không có cẩn thận xem hạ nơi này. Hiện tại vừa vặn có thể tùy tiện nhìn xem, hiểu biết một chút mâu thân tính tình, nhìn xem mẫu thân rốt cuộc là như thế nào một nữ tử. Nhà chính nội một phương tốt nhất hoa lê bàn gỗ, một bộ thanh ngọc trà cụ, hồng nhạt xa lùa, bố trí đơn giản tố nhã, nhưng thật ra không có chính điện như vậy hoa lệ xa xỉ, ngược lại nhiều một phân thanh nhã thoát tục Phong ngủ nội trên kệ sách bày biện rất nhiều thư tịch, lại là không có rơi xuống cho bụi. Thầm Lăng Nhi tùy tay cầm lấy một quyển lật xem, bên trong giới thiệu đều là luyện đan đan phương cùng những việc cần chú ý từ từ, nhưng là bên cạnh lại bị hơn nữa một hàng chữ nhỏ. 112 ngươi cái gì thời điểm gả cho ta? Viết tựa hồ là chính mình cái nhìn cùng tâm đắc. Tự thể tuyển tú, phiêu giật vô ngân. Hiện nhiên lưu tự người đó là mẫu thân của nàng Nam Cung Như Yên. Lăng Nhi, người đi lên sao? ngoài cửa vang lên quen thuộc thanh âm thầm lăng nhi ngẩng đầu chỉ thấy chính mình ông ngoại nam cung minh bước nhanh đi tới một bộ thanh ý rìa tung bay nho nhã như tiên ông ngoại lăng nhi nghỉ ngơi có khỏe không lạc thân tiểu từ đâu nam cung minh tử ái nhìn thầm lăng nhi hỏi thực hảo thân ở chuẩn bị bữa sáng thầm lăng nhi nhấp môi cười nhạt nói lăng nhi ông ngoại đúng là tới kêu các người qua đi ăn bữa sáng tuy rằng mấy năm nay đều là ông ngoại một người trụ Nhưng là nấu cơm ông ngoại vẫn là thực sở trường nam cung minh cười nói. Mấy năm nay hắn một người ở nơi này, trừ bỏ chính mình để đệ người một nhà ngoại, còn lại người cũng không dám lại đây quấy rời hắn. huống hồ bọn họ tu luyện người, vốn là rất ít ăn cơm. Nhưng là, bởi vì chính mình thê tử thực thích không có việc gì thời điểm, làm chút ăn, bởi vậy, hắn cũng chậm rãi học được nấu cơm. Ngẫu nhiên cũng sẽ cho chính mình làm điểm tiểu thái ăn cái gì. Hảo, kia đợi chút thần làm tốt, chúng ta liền lấy qua đi cùng ông ngoại cùng nhau ăn. Nhìn xem là thần làm ăn ngon, vẫn là ông ngoại làm ăn ngon. Thẩm Lăng Nhi cười khe nói. Hảo, kia trong chốc lát các ngươi liền chạy nhanh lại đây. Ông ngoại đi về trước nhìn người cứu cứu Nam Cung Minh nói. Hảo. Thẩm Lăng Nhi đáp ứng nói. Nam Cung Minh gật gật đầu, liền đi về trước. Mặt trời mọc đông sơn, mộng ảo mê ly. Lạc thân dùng không ít thời gian, là mấy cái đơn giản tiểu thái cùng cháo hải sản. Sau đó cùng Thẩm Lăng Nhi cùng nhau đoan đến Nam Cung Minh phòng. Ba người vừa nói vừa cười dùng quá cơm sáng sau, Thẩm Lăng Nhi liền tiếp tục cấp Nam Cung Thượng Văn chữa thương. Lạc Thần tắc gan tĩnh canh giữ ở một bên, Thẩm Lăng Nhi yêu cầu hỗ trợ thời điểm, hắn liền qua đi hỗ trợ, không cần thời điểm, hắn liền ở một bên bồi Nam Cung Minh trò chuyện, như thế một ở trung xung dưới, Nam Cung lão gia tử đối Lạc Thần cái này tôn nữ tế là càng ngày càng vừa lòng. Trải qua Thẩm Lăng Nhi ngân châm trị liệu, thẳng đến buổi tối Nam Cung Thượng Văn tài chậm rãi tỉnh lại. Đương hắn mở mắt ra nhìn đến Nam Cung Minh thời điểm, Có chút mê mang không biết chính mình thân ở nơi nào. Văn Nhi, người tỉnh. Thật sự là quá tốt, người rốt cuộc tỉnh Nam Cung Minh nhìn chính mình Nhi tử kích động nói. Cha, ta như thế nào Nam Cung Thượng Văn chỉ cảm thấy đầu có chút đau, phân không rõ chính mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cao mày nhìn chính mình phụ thân. Hơn nửa ngày, Nam Cung Thượng Văn rốt cuộc nhớ tới chính mình cùng mâu thân đang tìm kiếm dược liệu thời điểm, bị người tập kích, mâu thân vì cứu chính mình bị trọng thương hôn mê, mà chính mình cũng đống nhiên trúng độc mất đi ý thức. Cha, nương đâu? Nương như thế nào? Nam Cung Thượng Văn bắt lấy Nam Cung Minh ống tay áo, lo lắng hỏi. Văn Nhi, ngươi đừng nội, ta tử tử cùng ngươi nói sau đó, Nam Cung Minh đem lúc trước hắn cùng chính mình thê tử rời đi ra lúc sau, phát sinh sự tình nói một lần. Văn Nhi, đây là ngươi muội muội nữ nhi, Lăng Nhi. Đó là nàng phu quân là Thần. Là Lăng Nhi ở tiếp theo Nam Cung Minh lại đem Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần giới thiệu cho Nam Cung Thượng Văn, thuận tiện đem Thẩm Lăng Nhi như thế nào cứu hắn cũng nói một lần. "Cha, là đại trưởng lão. Lúc trước ta cùng nương gặp được những người đó là đại trưởng lão phái đi. Mật thất trung người hẳn là chính là đại trưởng lão Nhi tử Nam Cung Thượng Thành." Nam Cung Thượng Văn phẫn nộ nói: "Ta biết, không nghĩ tới những người đó thế nhưng càng ngày càng làm càn. Đều do ta, như quá năm đó không phải ta một lòng chỉ vì gia tộc suy xét, ngươi muội muội cũng sẽ không Nam Cung Minh có chút hối hận nói, cả người phảng phất lập tức đều già rồi rất nhiều." "Cha, mặc kệ chuyện của ngươi." Liên tính ngươi không vì gia tộc suy xét, ngươi cũng không có khả năng mỗi ngày thủ muội muội Nam Cung Thượng Văn nhìn chính mình phụ thân nói, có lẽ hắn đã từng oán hận quá chính mình phụ thân, chính là hắn biết phụ thân lúc ấy là một nhà chi chủ, rất nhiều chuyện hắn cũng không có cách nào. Lúc này hắn nhìn về phía một bên đứng thẩm Lang Nhi, nhìn cùng chính mình mội mội tương tự lại càng thêm tuyệt sắc dung nhan. Nam Cung Thượng Văn trong mắt nổi lên điểm điểm thủy quang nói, Lang Nhi, ngươi chính là Yên Nhi Nữ Nhi, nhanh lên lại đây cứu cứu nhìn xem. Thẩm lăng nhi theo lời đi đến mép giường ngồi sổm xuống thân tới, nhìn cái này chính mình cứu trở về tới cứu cứu, cái loại này thuộc về thân nhân chi gian huyết mạch tương liên cảm giác, làm nàng một chút cũng không bài xích. Cứu cứu! Ai? Hảo hai tử! Mấy năm nay ngươi một người vất vả. Cứu cứu không biết ngươi ở nơi nào. Nếu biết đến lời nói, nhất định đã sớm đi xem ngươi. Thực xin lỗi, như thế nhiều năm làm ngươi một người quá nói nam cung thượng văn khuôn mặt tuấn tú thượng lưu ra hai hàng thanh lệ. Chọc đến thẩm lăng nhi cũng đỏ hốc mắt, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tự sát thế nhưng còn có như thế nhiều thân nhân tồn tại. Càng không nghĩ tới, này đó thân nhân đãi chính mình tâm ý như thế chân quý. Nam Cung Thượng văn vuốt thẩm lăng nhi đầu tóc, như thế nào xem đều xem không đủ, nếu không phải hắn hiện tại thân thể suy yếu, nhất định sẽ đứng lên đem cái này rất nữ bế lên tới hảo hảo xem xem. Một bên lạc thần nhìn Nam Cung Thượng văn lại là sở chính mình nữ nhân đầu tóc, lại là sờ tay, một trương khuôn mặt tuấn tú hắc đều phải tích ra mực nước. Ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi cùng Nam Cung Thượng Văn. Thẩm Lăng Nhi cảm giác được lạc thần trên người phát ra lạnh leo, trên đầu một loạt hát tuyến rơi xuống, đối với lạc thần như thế thích can giấm tật xấu thật sự thực vô ngữ. Mà Nam Cung Thượng Văn tuy rằng hiện tại có chút suy yếu, nhưng là lạc thần như vậy u hoán khí lạnh, hắn chính là tưởng làm lơ cũng có chút khó. Bất quá, hắn tuy rằng biết rõ lạc thần là Lăng Nhi phu quân, cũng không đem hắn đương hồi sự, cái này là chính mình rất nữ được không, gả cho hắn đều là tiện nghi hắn thế nhưng còn dám ở một bên phong khí lạnh, tiểu tâm chính mình làm lăng nhi tài giá. Nam Cung Thượng Văn trong lòng xấu sang nghĩ, lôi kéo thẩm lăng nhi tay, hỏi đông hỏi tây, tiếp tục làm lơ lạc thần. Lao ra tử Nam Cung Minh nhìn xem lạc thần đen nhánh sắc mặt, lại nhìn xem rõ ràng cố ý nhi tử, có chút xấu hổ nói, khu khụ, Thượng Văn A, thân thể của ngươi lăng nhi vừa mới cho ngươi chữa khỏi, còn muốn nghỉ ngơi nhiều. Lăng nhi đều vất vả một ngày, còn không có ăn cơm đâu, ngươi trước trở, một hồi cha đem đồ ăn cho ngươi lấy tiến vào. Trước làm Lăng Nhi bọn họ đi ra ngoài ăn cơm. Ai, Hảo đi. Lăng Nhi mau đi ăn cơm, cứu cứu không đói bụng, các ngươi ăn xong rồi lại tiến vào bồi ta liền Hảo. Mau đi đi, đừng nói lả. Nam Cung Thượng Văn vừa nghe chính mình rất nữ mệt mỏi một ngày không ăn cơm, lập tức liền đau lòng, tuy rằng có chút không tha, vẫn là lập tức liền đáp ứng rồi. Hảo, kia cứu cứu ngươi trước nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta lại qua đây xem ngươi. Thẩm Lăng Nhi lại tra xét hạ Nam Cung Thượng Văn thân thể. Xác định không có việc gì, mới cùng lạc thần đi theo ông ngoại đi ra ngoài. Cầm chiều qua đi, thầm lăng nhi mới vừa đem đồ ăn cho chính mình cứu cứu đưa vào đi. Lạc thần lại đoạt lại đây nói, lăng nhi, ngươi bồi ông ngoại trò chuyện, ta đi cấp cứu cứu đưa cầm đi. ân Vẫn là ta đi thôi, ngươi nghĩ ngơi hảo. Thầm lăng nhi có chút khó hiểu nhìn lạc thần, không biết gia hỏa này vì sao đột nhiên thái độ biến như thế hảo. Nàng chính là nhớ rõ chính mình vừa rồi cùng cứu cứu nói chuyện thời điểm. Sắc mặt của hắn có bao nhiêu khó coi đâu Ta không mệt, ngươi đều mệt mỏi một ngày Vẫn là ta đi thôi, yên tâm đi Lạc thần yêu nghiệt cười nói Kêu biểu tình thoạt nhìn thuần lương vô cùng Thẩm lăng nhi tuy rằng cảm thấy kỳ quái Lại cũng không hướng trong lòng đi Liền đem khay đưa cho hắn Lạc thần thấy thẩm lăng nhi đáp ứng rồi Cười kêu kêu một cái sát lạ Bưng trên khay đồ ăn liền xoay người rời đi Minh Nguyệt sơ thăng Như một vòng bích ngọc mầm tròn Huyền phù phía chân trời, sáng tỏ sáng ngời. Phảng phất dơ tay có thể với tới. Thẩm Lăng Nhi nằm ở một bên trên cỏ, không bao lâu, Lạc Thần liền tâm tình rất tốt đã đi tới, bế lên Thẩm Lăng Nhi, làm nàng nằm ở chính mình trong lòng ngực. Dưới ánh trăng, hai người ngưỡng nhìn trời cao thượng minh nguyệt, gió nhẹ nhẹ phẩy, cuốn lên bọn họ tóc đen, cuốn quanh ở bên nhau. Nơi này cảnh sắc tuy mỹ, lại là có chút lạnh băng, chi bằng thế tục hồng trần tới tiêu giao tự tại. Thẩm Lăng Nhi nhẹ nhàng nói, Lạc Thần cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nữ tử. Khuynh Thành Dung nhan mang theo một tia nhàn nhạt cười nhạt. Ngay cả Nguyệt Hoa ở nàng trước mặt đều mất đi sáng giỏi, nàng thanh lãnh, thông tuệ, kiên cường, dũng cảm. Là hắn đời đời kiếp kiếp đều không thể quên yêu say đắm. nàng là hắn mệnh, hắn toàn bộ. Thần, ngươi cha mẹ là như thế nào? Ngươi cũng coi ông ngoại cùng ra ra sao? Thầm lăng nhi nhìn lạc thần chân bóng cằm hỏi. Ân, có. Nghe nói thật lâu trước kia bọn họ đều là rất cường đại cường giả, chỉ là sau lại đã xảy ra một chút sự tình. Bọn họ một đám đều mất tích hồi lâu, lâu đến thẩm lăng nhi cho rằng chính mình có phải hay không hỏi không nên hỏi nói khi, lạc thần mới bình đám nói.